t r ư n g năm mươi ba thay cái bàn cờ hai c h ư n g năm mươi ba thay cái bàn cờ hai nó thậm chí l ờ i nhác tự mình động thủ chỉ là có chút hăng hái thưởng thức trận này phí công chó cùng r ấ t dậu dưới cái nhìn của nó kết cục đã được quyết định từ lâu trong quá trình dãy ruộng bất quá là vì chàng thắng lợi này tăng thêm mấy phần thú vị l ờ i chú g i ả i thôi cũng l i ề n tại thời khắc này tại quang t u ấ n sắp sụp đổ chức một sana ban g ma vương tựa hồ là tròng còi u minh cảm giác được cái gì đ o à n kia thiêu đốt hồn hỏa đẫu nhiên nhảy một cái một cỗ trước nay chưa có để nó linh hồn vì đó run sợ cảm giác nguy cơ không có dấu hiệu nào bao phủ tinh thần của nó nó vô ý thức lần đầu cặp kia ú l a m hồn hỏa lần thứ nhất chân chính tập trung tại cái kia từ đầu đến cuối đều duy trì một tư thế d ơ thiêu hỏa côn trên thân nam nhân đã chậm lâm việt món trỏ như là dụng cụ tinh vi bên trong ổn nhất định bộ kiện c h ậ m ổn mà kiên định bót cỏ súng không có tiếng vang kinh thiên động địa cũng không có hoa lệ l ó a mắt quan hiệu chỉ có một tiếng ngột ngạt đến cực hạn phản phất bị áp sức vô số lần anh minh ở trên chiến trường văng lên phá quân thân thương kịch liệt chấn động một cố đủ để đ e m tu sĩ tầm thưởng cẳng tay chấn vỡ khủng bố sức giật thông qua đặc chế bán súng kết cấu tầm, tầm giảm sóc hậu chuyện đạo đến lâm trong y hay h là nòng t o súng bách tường những cái kia do lâm việt tự tay thiết kế một mình sáng tạo xoắn úp tụ linh tăng áp trận bàn tạ viên đạn bay ra khỏi nòng súng trong né thẳng mắt giao phó nó không có gì sánh kịp tính ổn định cùng xuyên thủng vạn vật lực xuyên đấu trong không khí chung quanh ở khắp mọi nơi băng linh khí phản phất nhận lấy một loại lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt điên cùng hướng viên đạn tụ đến nhưng lại tại tiếp xúc đến viên đạn s á t na bị nó cao tốc xoay tròn sinh ra khủng bố lực trường vô tình xé nát trôn bùi thời gian tại thời khắc này phản phất bị vô hạn kéo dài tại phương chỉ cùng tô huyền nhi ánh mắt tuyệt vọng bên trong tại tất cả băng ma tinh anh g i ữ t ậ n trong gà thét viên kia nho nhỏ viên đạn trở thành toàn bộ thế giới duy nhất nhân vật chính băng ma vương rốt cục phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ gà thét nó rốt cục ý thức được cây kia thiêu hỏa côn ẩn chứa là đủ để uy hiếp được nó sinh mệnh lực lượng kinh khủng nó bên ngoài thân hộ thể hàn khí trong nháy mắt tăng gọn hóa thành thực chất trước người ngưng tụ thành một mặt dày đến mấy trượng không thể phá vỡ h u y ề n băng cự thuẫn nhưng mà viên đạn kia không nhìn đây hết thảy nó tựa như một viên được trao cho sứ mệnh tinh chuẩn nhất giao giải phẫu xoay cho lấy lạng yên không một tiếng động cắt ra cái kia cuồng bạo hàn khí phòng ngự không có kích thích nửa điểm vận sóng phản p h ấ t mặt kia h u y ề n băng cự thuẫn chỉ là một tầng hư vô hữu ảnh、Phốc. một tiếng cực kỳ bé nhỏ vài không thể nghe thấy vào thị tiếng văng lên viên đạn lấy một loại không thể tưởng tượng độ chính xác không sai chút nào chui vào băng ma vương vài trái áo giáp cùng thân thể kết nối chỗ chính là lâm việt thông qua tinh vi tính toán tìm ra cái kia bởi vì phát lực mà xuất hiện không chấm ba dây năng lượng chuyển chỉ trệ trí mạng tiết điểm giữa thiên địa tất cả thanh âm trong nháy mắt này đều biến mất băng ma vương thân thể khổng lồ cứng đờ phản phát bị làm định tân h pháp nó chậm rãi t ú i đầu xuống nhìn xem chính mình trên vai cái kia không chút nào thu hút thậm chí không có huyết dịch chảy ra lỗ nhỏ cặp kia thiêu đốt ngàn năm hồn hòa bên trong lần thứ nhất toát ra một loại gần như hài đồng giống như mở mịt cùng không hiểu một giây sau đáp án công bố lấy cái kia không đáng chú ý lỗ nhỏ làm trung tâm từng đạo tinh mịn m à u bạc vết dạn giống g như mạng nghệ lấy siêu v i ệ t tốc độ tia chấp trong nháy mắt lan tràn đến băng ma vương toàn thân viên đạn nội bộ ẩn chứa bị xoắn ốc tụ linh tăng áp trận v ă n áp xúc đến cực hạn duệ kim trận linh năng tại xuyên tàu h áo giáp tiến vào nó thể nội trong náy mắt ẩm vàng dẫn bạo đó cũng không phải hỏa d i ễ m bạo tạng cũng không phải linh lực trùng kích mà là t h u ầ n thúy tính hủy diện kết cấu vỡ vụn từ bé nhất xem p h n diện phá hủy cấu thành thân thể nó năng lượng kết nối và n h một tiếng b ă n nhỏ phách một tỏa tinh mỹ băng điều vô ý rơi xuống đất băng ma vương sơn nhạc kia thật lớn thân thể ngay tại mấy trăm con băng ma tinh anh đờ đẫn không thể nào hiểu được nhìn soi mói ẩm vang vỡ ngụ nó không có tan làm huyết đủ, không có tan l à bụi bặm mà là hóa thành n ư ớ c vạn phiến tinh kết nhất lộng lây nhất băng tinh tại màn trời cái kia trắng bệnh quan g mang chiếu rọi những băng tinh này chết xạ ra h à o quan g như mờ ảo lưu loát như là một trận lạc vua người tiến đường trọng thể mà bi thương tăng lễ trên chiến trường tất cả công kích băng ma các tinh anh tập thể dưỡng bước dơ lên cao cao lợi trảo ngưng kết giữa không trung bọn chúng mở mịt ngầm đầu nhìn xem cái kia đẩy trời bay xuống từng là bọn chúng vương gi vua của bọn chúng chết lâm việt chậm rãi buông xuống nóng h ổ i phá quân họng xuống chỗ một sợi khói xanh lượn lờ dâng lên tại băng lãnh trong không khí thật lâu không tiêu tan hắn chỉ cảm thấy thần thức chuyển đến một trận như tê liệt đông nói trước mắt trận trận biến thành màu đen cơ hồ muốn một đầu mới ngã xuống đất một thương kia dành thời gian hắn tất cả tâm thần phương chỉ cùng tô huyền nhi cũng đồng thời thoát lực ngồi liệt tại trên mặt đất băng lãnh từng ngụm từng ngụm thở h ư n g hệ các nàng nhìn qua cái kia tựa như ảo ngậu trắng cảnh trên mặt viết đầy sống sót sau hai nạn hư thoát k h ó có thể tin rung động cùng cuối cùng khống chế không nổi cùng hỉ Tiến t i ê n tĩnh như chết bao phủ toàn bộ chiến trường chỉ còn lại có ư ớ c vạn băng tinh bay xuống lúc phát ra nhỏ xíu tuân rơi âm thanh cùng nơi xa trong đống tuyết bị đánh bay mộ dung tuyết cái kia yếu ớt nhưng như cụ ương ngạnh chập trùng tiếng hít thở chiến đấu tựa hồ cứ như vậy kết thúc thắng lợi mang đến yên tĩnh như p h ủ dung sớm nở tối t à n cũng không tiếp tục quá lâu đến lúc cuối cùng thổi phồng tượng trưng cho băng ma vương vẫn lạc băng tinh hết thể đều kết thúc may mắn còn sống s u t mấy trăm con băng ma tinh anh cuối cùng từ vương giả bỗng nhiên vỡ nát to lớn trong rung động lấy lại tinh thần bọn chúng trống dâu trong mắt cái kia màu lang trong dự đoán sợ hai cùng tán loạn cũng không xuất hiện thay vào đó là một loại càng thêm nguyên thủy càng thêm hỗn loạn càng thêm thuần phí nổi giận đã mất đi vương giả thống ngự c u n g áp chế bọn chúng trong huyết mạch thâm tàng giết chóc bản năng bị triệt để phong thích triệt để biến thành chỉ biết hủy diệt cùng thôn vệ g i ã thú không tốt phương chỉ sắc mặt trong nháy mắt trở nên so tuyết còn muốn tái n h ậ n nàng d â y r u i lấy muốn từ dưới đất bỏ dậy một lần nữa bố trí xuống trận pháp dù là chỉ là đơn giản nhất phòng ngự trận lại bỗng nhiên khiên động thương thế trong cơ thể cổ họng còn ngọt, ngọt lại là một mụm máu tươi phun ra ngoài đem trước người đất tuyết nhuộn thành một mảnh tr tô uyển nhi cũng dáng chống đỡ lấy lay động thân thể đứng lên đem cơ hồ mệt là lâm việt cùng phương chỉ bảo hộ ở sau lưng nàng thân ảnh đơn bạc kia tại mấy trăm con thân hình c ô i ngô dữ tợn đáng sợ băng ma trước mặt lộ ra yếu đuối như thế phảng phất đến tàn trong gió bất cứ lúc nào cũng sẽ dập t á t lâm việt hít sâu một cái băng lánh không khí cưỡng ép đệ xuống thần thức chỗ sâu chuyển đến như kim đâm đau nhức kịch liệt một lần nữa g ơ lên nặng nề g phá quân nhưng hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng vừa rồi một thương kia cơ hồ hao hết trong thân thương khối kia linh thạch trúng phẩm chữa bị tất cả năng lượng cũng triệt để dành thời gian hắn toàn bộ tâm th án không tuyệt thể xuất đối lại mở chương c u ẩ n đồng dạng bị y lực t thứ một t hai. Đây là r ậ n so sánh cách đến thực lực l xa à m n g ư ờ i tuyệt tại đấu, liều sau vọng chiến đấu, tại gian nan liều mạng c u ố i c ù n g kết thúc. nơi g a y t cái đây chủ nhân một chương năm mươi bốn nơi đây chủ nhân một đây không phải một loại trên cảm giác hình dung mà là vật lý phương diện bên trên chân chân chính chính đ ứ n g im gào thét hàn phong đứng tại giữa không trung mỗi một phiến bay múa đ ô n g tuyết đều ngưng kết tại trong tầm mắt rõ ràng thể hiện ra nó độc nhất vô nhị tinh thể kết cấu những cái kia g ầ m hét công kích lấy băng ma tinh anh tất cả đều duy trì đánh ra trước tư thái lợi trảo vươn về trước giang anh hoàn toàn lộ ra không nhúc ních phản phất trong nháy mắt biến thành từng tòa sinh động như thật bằng điều tác phẩm nghệ thuật toàn bộ thế giới phản phất biến thành một b ứ c to lớn bị nhân xuống nút tạm dừng lập thể bức tranh duy nhất có thể động chỉ có lâm việt phương chỉ cùng tô huyện nhi ba người đây là phương chỉ ngắm nhìn bốn phía cái này q u dị tới cực điểm cảnh tượng trong mắt tràn đầy hãi nhiên c ũ n g không thể nào hiểu được hoảng sợ lĩnh vực không không đối cái này so ta đã thấy bất luận cái gì kim đ a n tu sĩ lĩnh vực đều cường đại hơn quá nhiều đó căn bản không phải một cái phương diện lực lượng tiếng nói của nàng chưa rơi một cỗ xa so với trước đó băng ma vương khủng bố gấp trăm lần nghìn lần vô thượng u y áp như là ngủ say vạn cổ cự thú từ băng nguyên chỗ sâu nhất chậm rãi t h ứ c tỉnh c ố khí tức kia mênh ngông như v ự c sâu băng l ê n h tâu sườn g mang theo một loại tuyến cổ bất biến hoang vô cùng cao não trong khoảnh khắc đó lâm việt ba người sinh ra một loại ảo giác phản phất không phải sinh linh nào đó tỉnh mà làm ảnh này tồn tại không biết bao nhiêu vạn n ă m băng nguyên bản thân mở ra con mắt của nó hờ hững xem kỹ lấy xâm nhập nó l á n h địa hạt bụi nhỏ tại cố khí tức này trước mặt vừa mới bị bọn hắn hợp lực đánh chết kim đan hậu kỳ băng ma vương nó u i thế nhỏ bé đến tựa như là đom đóm cùng hạ o nguyện khác nhau căn bản không đáng giá nhắc tới đông ngay sau đó là tiếng thứ hai tiếng thứ ba đông đông đông mỗi một lần nhịp tim đều để toàn bộ xương lạnh c h i địa vì đó run dày kịch liệt vô số sông băng phát ra không chịu nổi gánh nặng gì mỗi một lần n h ị tim cái tia cố quân lâm thiên hạ uy áp liền cường thịnh một phần phản phất tại từ trong ngủ mê từng bước thu hồi lực lượng của mình lâm việt ba người chỉ cảm thấy giống như là bị một tòa vô hình núi lớn từ trên trời gián xuống gác gao đặt ở trên thân bọn hắn xương cốt phát ra kéo kẹt kéo kẹt rợn người dê dỉ phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cô áp lực này ép thành bụi phấn càng đáng sợ chính là trong cơ thể của bọn hắn linh lực vô luận là lâm việt cái kia trải qua đặc thù rèn luyện lực lượng thần thức hay là phương chỉ tinh la linh lực hoặc là tô huyển nhi ất m ộ t linh khí tất cả đều bị cô uy áp này triệt để đ ô n kết g i a n cầm ngay cả vận chuyển một tơ một hào đều làm không được、Phu、phù phù ba người cũng nhịn không được nữa đầu gối mềm l ũ t cùng nhau quỷ dạp xuống đất sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy liền hô hấp đều trở nên không gì sánh được khó khăn bọn hắn rốt c ụ c c h ậ m lụt minh bạch mảnh này rộng lớn vô ngần băng nguyên cũng không phải là không có chủ nhân man hoàng tri địa bọn hắn vừa rồi hành vi chém giết băng ma vương giống như là tại nhà khác tỉ mỉ quản lý trong ngư đường ngay trước chủ nhân mặt dùng xin cá xin đi một đầu lớn nhất mập nhất cá cảnh hiện tại ngư đường chủ nhân tỉnh ngủ đến thu tô cái kia có uy còn tại lấy một loại làm người tuyệt vọng tốc độ không ngừng kéo lên phản phất không có cuối cùng nó dễ dàng siêu việt kim đan cấp độ vượt qua một đạo bị tất cả tu sĩ xưng là lệnh trời to lớn h ù n g cầu thình lình đạt đến một cái chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cần vô số người ngưỡng vọng cảnh giới nguyên anh giang giáp giang giáp nơi xa một tòa quanh năm không thay đổi cao vút trong mây vạn trượng sông băng nó bóng loáng như gương mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách to lớn vết rách như là tia chớp màu đen nhanh chóng tại trên sông băng lan tràn ra cả tòa băng sơn đều tại kịch liệt run dậy ngay sau đó một cái băng lãnh uy nghiêm không chứa mảy may nhân loại tình cảm thanh âm cũng không phải là thông qua không khí truyền bá mà là giống như một đạo thần r ụ trực tiếp tại mỗi người sâu trong linh hồn ẩm vang nổ vang phảng phất đến từ viễn cổ thần minh nghiêm khắc và hỏi ai dám tại lãnh địa của ta san giết ta dòng dõi vẹn vẹn đạo thanh nhâm này liền để lâm việt ba người thần hồn như gặp phải bạn quân trọng truy đau nhức kịch liệt không gì sánh được trước mắt sao vàng bay loạn ý thức đều suýt nữa tán loạn phương chỉ trong mắt lần thứ n h ấ t toát ra đúng nghĩa không chứa bất luận cái gì may mắn tuyệt vọng nàng run dậy bấm ô i dùng hết lực khí toàn thân từ trong cổ học gạt ra ba chữ mỗi một chữ đều mang hàn ý lạnh lẽo vang mà hoàng theo tiếng nói của nàng rơi xuống t ò a kia che kín vết rách vạn trượng sông băng ở băng sụp đổ vô số tấn khối băng hướng bốn phía chút xuống kích thích đẩy trời băng b ụ mà tại sông băng sụp đổ nơi trọng yếu hai điểm hào quang màu l u lam chậm dài sáng lên sau đó đông nhiên mở rộng vậy căn bản không phải con mắt cái kia rõ ràng là hai vòng màu l u lam t ả n ra độ không tuyệt đối hàn ý thái dương đôi kia ánh sáng đồng t ử hớm nhìn chăm chú lên mảnh này nó thống trị bạn năm đại địa cũng nhìn chăm chú lên trên đại địa cái kia ba cái nhỏ bé đến như là bụi bặm giống như sâu kiến tại ánh mắt kia nhìn soi mói mói lâm việt cả chính mình hết thảy phản phất đều muốn bị triệt để đông kết thành lính hàng hư vô hắn khó khăn từ trong cặp mắt kia đọc hiểu tôn này vô thượng tồn tại cảm xúc đây không phải là phẫn nộ không phải sát ý mà là một loại thuật ú y cao cao tại thượng coi vạn vật như chó dơm coi thường tựa như một người đang bước đi lúc túi đầu nhìn thoáng qua mấy cái không cẩn thận bị chính mình giẫm chết con kiến hắn thậm chí không hội phí tâm đi suy nghĩ những con kiến này tại sao lại xuất hiện tại dưới chân của mình bởi vì bọn chúng tồn tại hay không không có chút ý nghĩa nào chương năm mươi bốn ơ i lây chủ nhân hai chương năm mươi bốn ơ i lây chủ nhân hai cái này chính là nguyên anh chi vi là sinh mệnh cấp độ tuyệt đối nghiên ép đây là kinh khủng bực nào bị ác cũng không phải là đơn t h u ầ n linh lực nghiên ép mà là một loại tầm thứ cao hơn hình thái sinh mệnh đối với sinh vật cấp thấp tuyệt đối chi phối liền như là sơn nhạc quan sát c ắ t sỏi giang hà không nhìn phụ du tại cố ý chí này trước mặt kim đan tu sĩ vẫn lấy làm kiêu ngạo linh lực yếu đ ấ t phảng phất đ ế n tàn trong gió một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem nó triệt để t h ổ i tác phương chỉ kêu lên một tiếng đau đớn vừa mới thu hồi trong tay tinh la kỳ bàn quan mang cùng t i ể m trải rộng trên đó vết rách lại có thửa sâu xu thế nàng cảm giác mình thần hồn giống như là bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy muốn bị bóp thành một miệng tô huyển nhi bản năng thôi đậu ất m ộ t thánh thể ý đồ hấp thu sinh mệnh lực chống cự có thể hút vào thể nội cũng chỉ có có thể đồng kết sinh cơ tính mịch chi khí để nàng vốn là tái n h u ậ n gương mặt xinh đẹp tăng thêm một tầng cho tàn mộ dung tuyết vừa mới khôi phục một tia khí lực tại cỗ uy áp này mí mắt dưới khé đảo cho nên ngay cả chống cự tư cách đều không có lại lần nữa bất tỉnh đi lâm việt là trong bốn người duy nhất còn có thể duy trì một tia thanh minh người h ã n máy móc kim đan tại trong thức hải điên c ù n xoay trọn t ừ n g đạo tinh vi như bánh răng trận bắn sáng lên ý đồ phân tích cố uy áp này bản chất nhưng mà phân tích kết quả lại là tuyệt vọng n m ộ n lực lượng này cấu thành viễn siêu trước mắt hắn nhận biết tựa như để một cái hương giã thợ rèn đi tìm hiểu phi chu cấu tạo căn bản không có chỗ xuống tay thanh âm băng lanh kia tựa hồ cũng không để ý sống chết của bọn hắn hắn ý chí như thủy ngân tà địa đảo qua vùng chiến trường này hắn nhìn đến đầy đất băng ma thi sương cốt nhìn đến băng ma vương tiêu tán sau lưu lại tinh thuần năng lượng cuối cùng hắn ý chí dừng lại tại viên kia bị lâm việt một thương xuyên qua hoàn toàn tan vỡ vương n g ệ n hạch tâm phía trên Cái cố kia m phương chỉ cùng tô biển nhi cùng nhau phun ra một mụn nghịt huyết thần hồn dung mạnh khi tức trong nháy mắt vẻ vải xuống dưới lâm việt cũng cảm giác cổ họng ngọt ngọt trong thức hải máy móc kim đan phát ra không chịu nổi gánh nặng v ù vù âm thanh mặt ngoài trận văn lúc sáng lúc tối tùy thời đều có dấu hiệu hỏng mất hắn rốt cuộc minh mạch bọn hắn thọc bao lớn một cái tổ hòng võ vẽ bọn hắn c h é m g i ế t không chỉ làm ảnh khu vực này vương dạ càng là cái nào đó ngủ say không biết bao nhiêu năm tháng tồn tại kinh khủng dòng dõi nguyên anh kỳ hai chữ này chữ nặng đặt ở trong lòng để hắn cơ h ộ không t h ở nổi kim đan cùng nguyên anh kém một chữ lại là cách biệt một trời kim đan kỳ là tu sĩ tự thân lực lượng ngưng tụ cùng thăng hoa mà nguyên anh kỳ thì là sơ bộ đụng chạm đến tiên địa pháp tắt m ậ t cửa có thể dẫn động một tia thiên địa chi lực cho mình dùng đó là người cùng trời tranh lệch ngay tại lâm việt cho là mình s ắ p bị cơn lửa giận này triệt để nghiền nát thời điểm sâu trong thức hải một mực yên lặng vận chuyển cựu chuyển giám thiên lục đột nhiên cách ra một sợi ánh sáng nhạt quan mang tia không lớn lại không gì sánh được cứng cỏi như là một cây tinh tế lại sắc bén cương trầm ngạnh xinh xinh ở mảnh này cồn u bạo ý chí hải dương bên trong đâm rách một đạo nhỏ không thể thấy khe hở trong nháy mắt thờ dốc lâm việt thần trí khôi phục sát na thanh minh cũng liền trong nháy mắt này cái tia cố băng lanh ý chí tựa hồ đã nhận ra cái gì hắn l ự c chú ý từ đối với dòng dõi vẫn lạc trong nội giận phân ra một tia tinh chuẩn địa t ỏ a ổn định ở lâm việt trên thân như là p h à m nhân chú ý tới dưới chân một cái dáng ngẩng đầu nhìn thẳng chính mình sâu tiến đạo ý chí kia mang theo một tia không có ý nghĩa kinh ngạc trong nháy mắt giáng lâm lâm việt toàn thân kịch ấ n vừa mới lấy được một tia thở dốc không gian trong nháy mắt sụp đổ hắn cảm giác chính mình phản phất bị toàn bộ thiên địa vứt bỏ trấn áp không gian chung quanh đều hóa thành thực chất sắt é p đem hắn gắt gao giáng cầm hắn nhìn thấy trên bầu trời cái tia nặ hình thành một vòng xoáy cự đại vô cùng vòng xoáy trung tâm một chút màu hữu lam hàn mang sáng lên ngay sau đó một cây hoàn toàn do cực hàn linh khí áp súc mà thành to lớn băng mâu c h ậ m rãi từ trong vòng xoáy nô ra băng mâu tia khổng lồ biết bao vẹn vẹn mũi mâu liền có to bằng một ngọn núi nhỏ toàn thân óng ánh loại bỏ e lờ đấu trên đó hiện đầy tự nhiên hình thành ẩn chứa thiên địa t r í lý màu băng lam đạo v ă n nó không có phát ra bất luận cái gì sắc khí nhưng chỉ, chỉ là nó tồn tại liền để phía dưới không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng gà ghét từng đạo thật nhỏ vết nứt không gian ở xung quanh sinh diệt không chừng nguy giận dữ có thể di động tiên tượng hắn biết rõ băng mâu này khóa chặt không phải người khác đúng là hắn chính mình cái t i ê u mênh mông ý chí tựa hồ là đối với hắn cái này dám phản kháng sâu kiến sinh ra như vậy một tia hứng thú trốn ý nghĩ này vừa mới dâng lên liền bị chính hắn bóc tát tại cố ý chí này khóa chặt bên dưới hắn liên động một ngón tay đều làm không được nói thế nào chạy trốn thời gian phản phất tại giờ khắc này đã mất đi ý nghĩa hắn nhìn thấy cây kia tre khuất bầu trời băng mâu lấy một loại nhìn như chậm chạm kỳ thực nhanh đến cực h ạ n tốc độ bắt đầu chậm rãi hạ xuống mục tiêu của nó là trên vùng chiến trường này tất cả mọi người tại vị tồn tại kia trong mắt bọn hắn những sâu k i ế n này ngay cả bị đơn độc gạt bỏ tư cách đều không có lẽ ra theo vùng chiến trường này cùng nhau trở về tính mịch xong lâm việt trong đầu chỉ còn lại có hai chữ này chương năm mươi lăm băng nguyên báo t á p t r ư ơ n g năm mươi lăm băng nguyên báo t á p ngay tại cây kia tận thế băng mâu sắp chạm đến tầng mây đem phía dưới hết thẻ triệt để hóa thành bột mịn sắt na lâm việt trong thức hại viên đ i a i ê n cùng xoay tròn máy móc kín đan đột nhiên dừng lại một cái t r ớ c mắt sau đó nó lấy một loại hoàn toàn phương hướng ngược nhau xoay ngược chiều ông một c ố khác hẳn với tu chân linh lực thuần túy v ă n g lanh ý chí từ kim đan hạch tầm bắn ra đó là một loại bắt nguồn từ một thế giới khác thuộc về máy móc cùng lo di tuyệt đối lý tính tại c ố này lý tính trùng kích vào lâm việt thần hồn giống như là bị rót vào một châm thuốc trợ tim đ ỗ n g nhiên tránh thoát này thiên địa uy áp trói buộc một chút hy vọng sống hắn không còn kịp suy tư nữa càng không kịp đi thu lấy bất luận cái gì chiến lợi phẩm bản năng cầu sinh khu độc lấy thân thể của hắn làm ra nhanh nhất phản ứng cổ tay hắn k h a đạo một chiếc toàn thân do mặc ảnh huyền tinh cùng lơ lửng linh mục chế tạo đường con trôi chạy cỡ nh trong nháy mắt xuất hiện tại mọi người bên cạnh phương chu số một hắn một cái bước xa chui lên phi chu b a y người đem cách gần nhất đã hôn mê mộ dung tuyết một thanh mò lên trực tiếp ném vào con thuyền ngay sau đó hắn lại bắt chước làm theo đem không thể động đậy phương chỉ cùng tô huyền nhi cũng kéo lên phi chu toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi nhanh đến cực hạn làm xong đây hết thảy hắn không chút do dự phóng tới phi chu động lực hạt tâm thường p i linh thạch trung phẩm tuyệt đối không cách nào trèo chống bọn hắn thoát đi một vị nguyên anh cường giả truy sát ánh mắt của hắn rơi vào viên kia từ băng ma vương trong thi hải tiêu tán ra bị hắn vô ý thức thu vào chữ v ậ t đại vương miệng hạch tâm phía trên hạch tâm kia mặc dù pha thoái nhưng nội bộ y nguyên ẩ n chứa năng lượng kinh khủng đang phát ra hảo quang n g ọ u lam như là một viên băng lanh trái tim không chút do dự lâm v i ệ t một bã nhấc lên viên kia vương hạch trực tiếp x ú c lên phi chu dự bị lò động lực t ấ m c h e đem nó hung hăng nhét đi vào băng hạch động cơ và anh khi vương hạch cùng phi chu động lực trận pháp tiếp xúc trong n á y mắt cả chiếc phương chu số một phát ra một tiếng kịch liệt gào thét trong thân tàu bộ vô số trận văn trước kia chỗ không có độ sáng điên cuồng lấp lóe một chút yếu đ ớt tiết điểm thậm chí tại chỗ băng liệt toát ra điểm điểm điện hỏa hoa một cố c u ầ n bạo đến cực hạn cực hàn linh năng thuận động lực đường ống dẫn trong nháy mắt nước v ọ t khắp cả chiếc phi chu mảnh này xương lạnh chi điện đối với băng hoạch động cơ mà nói không những không phải trở ngại ngược lại là tốt nhất tăng ép hoàn cảnh phi chu phần đôi u phút khẩu nguyên bản phung ra chính là màu trắng nhạt linh khí giờ phút này lại đ ố n g nhiên nổ tung một đoàn chói mắt màu lam con diễm đi lâm việt gào thét một tiếng đem phi chu tốc độ kích phát đến cực hạn phương chu số một như là một chi rời dây cung mũi tên thân tàu hai bên quang vân xí bỗng nhiên triển khai trên mặt đất vạch ra hai đạo danh sâu h o m trong nháy mắt hóa thành một đạo màu u lam lưu quang hướng về cùng vũ khí tức kia hoàn toàn tương phản không biết phương xa bỏ mạng chạy trốn c ũ n g liền ở phi thuyền cách mặt đất một s á t na cây kia nối liền trời đất to lớn băng mâu rốt cục rơi xuống không có kinh thiên động địa bạo tạc chỉ có im ắng c h ô n bụi một cái đường kính v ư ợ t qua mười dặm hố sâu to lớn lạc yên không một tiếng động xuất hiện ở trên băng nguyên trong hầm bóng lóng như gương không thấy một tia bụi bặm hết thạy tất cả băng ma thi phá thoái chiến trường thậm chí không gian bản thân đều dưới một cái kia bị triệt để xóa đi trốn xa trên phi thuyền phương chỉ dãy ruổi lấy quay đầu nhìn thoáng qua chỉ thấy một màn kinh khủng kia một tấm gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt huyết sắc mất hết hắn phát hiện chúng ta nàng thanh nhãm phát dun không cần nàng nói lâm việt cũng cảm thấy một cỗ như là giỏi trong xương thần thức g ắ t gao khóa chặt phương chu số một cỗ thần thức kia không còn là mênh mông h u áp mà l à hóa thành một cây vô hình tuyến vô luận bọn hắn chạy trốn tới chân trời góc biển đều không thể tránh thoát ngay sau đó phi chu hậu phương trên bầu trời không khí kịch liệt b ằ mẹo một cây lại một cây thể tích nhỏ rất nhiều nhưng tốc độ lại nhanh mấy lần băng truy chống giông nâng kết m à t h à n h lít nha lít nhít chừng hàng trăm cây nhiều hiu hiu hiu. quay bánh lái hết qua trái ba hơi kéo về phía sau thăng phương chỉ chẳng biết lúc nào đã bỏ tới đài điều khiển bên cạnh nàng cái kia bị hao tổn tinh la kỳ bản lơ lửng trước người trên bàn cờ điểm sáng lấp lóe đúng là đang đ i ê n cùng tôi diễn băng truy công kích quy tích lâm việt không trần c h ờ chút nào hai tay tại k h ố n g chế trên đài lôi ra từng đạo tàn ảnh phương chu số một ở giữa không trung bạch ra một đạo mạo hiểm đường vòng c u n khó khăn lắm tránh thoắt đợt thứ nhất băng truy tài sản vài gốc băng truy sát phi chu hộ thuẫn lướt qua mang theo một trận kịch liệt gợn sóng năng lượng để cả chiếc phi chu đều kịch liệt đung đưa thứ này so nguyên anh tu sĩ bản thân còn khó dây hơn lâm v i ệ t cắn răng c h á n nổi gân xanh lên hắn có thể cảm giác được cái kia băng m a hoàng bản thể cũng không di động vẹn vẹn phân ra một sợi thần thức dẫn động tiên địa chi lực liền đem bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh hắn là đang đùa bỡ chúng ta phương chỉ sắc mặt không gì sánh được khó coi t ự a n h ư m è o v ẩ n chuột tô biển nhi cũng ung dung tỉnh lại nàng nhìn xem phi chu bên ngoài tận thế giống như cảnh tượng không nói hai lời đem c hậu í n h phương đợt thứ hai đợt thứ ba băng truy theo nhau mà tới một lần sau、so、một lần dày đặc một lần sau、so、một lần xào trá phương chu số một tại lâm việt phương chỉ cùng tô huyển nhi ba người hợp lực phía dưới như là một lá tại trong kinh đào hải lãng cổn vũ thuyền con mấy lần cùng tử thần gặp thoáng qua hiểm lại càng hiểm tránh thoát tất cả công kích không biết bay bao lâu khi băng hoạch động cơ bên trong năng lượng tiêu hao gần nửa lúc hậu phương công kích rốt cục cũng ngừng lại cái k i a cố khóa chặt thần thức của bọn hắn giống như h ồ bởi vì khoảng cách q u á xa mà giảm bớt rất nhiều lâm việt vừa định bông u lỏng một hơi phương chỉ lại lắc đầu chỉ vào tinh la k ỳ bản cái trước ngoan cố không thay đổi điểm sáng màu đỏ khổ sở nói đừng suy nghĩ cái k i a đạo nguyên anh thần thức ấn ký đã đánh vào phi chu h o tâm trừ phi có tu sĩ cùng giai xuất thủ nếu không chúng ta vĩnh viễn cũng đừng hỏng thoát khỏi lâm v i t â m chìm vào đại cốc ý vị này bọn hắn thành vị kia băng ma hoàng con mồi đối phương tùy thời có thể lấy bằng ấn ký này tìm tới bọn hắn. Tạm chúng i ta giỡn、so、chạy trốn phương hướng xuyên qua một mảnh không biết chống không khu vực nàng chỉ vào trên địa đồ một chỗ nếu như cổ đồ này không có sai chúng ta ngay phía trước là toàn bộ xương lạnh chi địa hưng hiểm nhất cấm khu một trong ngón tay của nàng điểm vào một cái dùng tượng cổ yêu văn viết thành địa danh bên trên cái k i a địa danh chỉ có một chữ mộ phi thuyền phảng phất như điện quan g hỏa thạch chui vào khu vực này lao v ù n v ụ i không bao lâu đùng đùng phương chu số một trong khoang thuyền coi báo động c h ó i thai như là đòi mạng ma chú điên cùng xe rách lấy mỗi người thần kinh trong thân tàu bộ trận văn đã không phải là lấp lóe mà là tại gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ điên cùng sáng tắt như là một người sau cùng t h ở dốc lâm việt hai tay gắt gao đặt tại đài điều khiển bên trên gân xanh trên mu bàn tay lộ ra khớp xương bởi vì dùng sức quá độ mà chẳng bệnh cặp mắt của hắn vằn bệnh tiêm máu nhìn chằm chặp phía trước mảnh đất kia trên đổ đánh dấu là mộ không biết khu vực. viên tiêu băng ma vương vương hoạch đẩn chứa năng lượng cồn b ã o mà tinh thuần vừa xa khỏi phương chu số một thiết kế cực h ạ n thời khắc này phi chu tựa như một thiết bị cưỡng ép chút xuống cương liệt mánh dược ngựa hoang lấy một loại tự hủy giống như tốc độ ở trên băng nguyên không phi nước lại mỗi một hơi thở thân tàu kết cấu đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng g i n g gì phản phất một giây sau liền sẽ trên không trung giải thể không được dự bị lò động lực đường ống dẫn bắt đầu kết tinh hóa năng lượng chuyển bận ngay tại kịch liệt suy giảm lâm việt tiếng giống tại nhỏ hẹp trong khoang thuyền q u a quẩn mang theo một tia khản cùng cháy bỏng phương chỉ sắc mặt trắ trước người nàng tinh la kỳ bản quang mang ả m đạm phía trên vết rách lại tăng thêm mấy đạo vì thôi diễn hậu phương cái kia nguyên anh cường giả tiện tay phát ra công kích quy tích thần thức của nàng đã nghiêm trọng tiêu hao lại chống đỡ mười hơi chỉ cần mười hơi chúng ta liền có thể xông vào mảnh kia bị cổ đồ tiêu ký là c ấ m khu b ụ khu thanh âm của nàng rất nhẹ lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán tô huyển nhi không nói gì chỉ là yên lặng đem càng nhiều ớt m ộ t linh khí rót vào thân tàu ý đồ trì hoãn chiếc phi thuyền này sụp đổ mộ dung tuyết vẫn như cũ mươm ê bị một mực cố định trên ghế ngồi đối với ngoại giới hết thệ không biết chút nào、mười. lâm việt bắt đầu đến ngược mỗi một số lượng lời giống như là từ trong hàm giang g ạ t ra hậu phương cái tia cố khóa kín bọn hắn nguyên anh thần thức vẫn như c ũ như như giỏi trong xương theo đuổi không bỏ thậm chí bọn hắn có thể cảm giác được cố thần thức tia bên trong t r e o tức chi ý càng ngày càng đ ậ m hiển nhiên vị tia băng ma hoàng đã chán ghét trận này mèo chuột trò chơi chuẩn bị hạ xuống chân chính lôi đ ỉ n h chi nộ n a m phía trước một mảnh tối t ă m mờ mịt phảng phất tuyên cổ liền tồn tại đồng bụi rốt cục xuất hiện ở tầm mắt cuối cùng sương mù kia cực kỳ q ỳ dị đứng im bất động tựa như một mức kết nối thiên đ i ệ tường phương chu số một kéo lấy thật dài màu u lam đôi lửa như là một viên tiêu đốt thiên thạch một đầu đâm về mảnh đồng bụ kia một chương n ă nơi đây không cho phép thành tiên chương năm mươi sáu nơi đây không cho phép thành tiên nhưng vào lúc này không tốt cái tia đạo nguyên anh thần thức ấn ký tại dẫn động không gian linh k h í nó muốn tự bạo lâm việt thái dương nổi g ầ n xanh hai tay tại khống chế trên đài nhanh đến mức cơ hồ kéo ra khỏi tàn ảnh ý độ dùng phi thuyền tự thân trận pháp đi tước đoạt đạo ấn ký kia nhưng mà kim đang cùng nguyên anh trích lệ t h ư ợ n h ư l ệ trời hắn tất cả cố gắng đều như là trâu đất xuống biển cái kia màu đỏ tươi ấn ký chỉ là có chút lóe lên một cái liền buộc phát ra càng khủng bố hơn hấp lực mẹ nó chơi thoát lâm việt trong lòng hiện lên một tia đắm chát hắn trung quy là đánh giá thấp một vị nguyên anh l á o q u á i thủ đoạn dù là chỉ là tiện tay lưu lại một đạo ấn ký cũng ẩn chứa bọn hắn không thể nào hiểu được lực lượng phát tắc trong nháy mắt ấn ký quang mang sáng đến cực hạng và anh không có âm thanh lại thắng qua bất luận cái gì lôi m ì n h một cỗ tính hủy diệt năng lượng ở phi thuyền hạch tâm ẩm vàng d ẫ bạo vừa lúc cùng lò động lực bên trong băng ma vương hạch cuối cùng một tia còn sót lại năng lượng lâm việt chỉ tới kịp hô lên hai chữ này cả chiếc phương chu số một liền phát ra một tiếng không chịu nổi đánh nặng tiếng vang từ giữa đó cắt thành hai đoạn không kiểm soát côn b ạ o hấp lực trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người đã hôn mê mộ dung tuyết trước hết nhất bị từ đứt gây trong khoang thuyền văng ra ngoài giống một mảnh bất lực lá rụng trôi ngướng mảnh kia đại biểu cho tuyệt đối tử vong đen kịt vết n ứ c mộ dung lâm việt muốn rách cả mí mắt cơ hồ là bản năng một cái b ư ớ c xa bổ nhào đi qua ở giữa không trung hiểm lại càng hiểm bắt lấy mộ dung tuyết cổ tay có thể ngay sau đó phương chỉ cùng tô huyển nhi cũng không chế không nổi thân hình bị cùng nhau cuốn đi ra sinh tử một cái t r ớ c mắt lâm việt trong nao trống rỗng bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy hắn không chút do dự tâm niệm vừa động quyền xà thuận trong nháy mắt chín mặt lớn t r ư ờ n g bàn tay huyền hắt v ả y rắn tâm chắn đón gió điên cuồng phát ra tại đỉnh đầu hắn hội tụ thành một mặt to lớn hình tròn mặt thuẫn đem hắn cùng ba nữ gắt gao bảo hộ ở phía dưới chống đỡ nhất định phải chống đỡ lâm việt cắn nát cưng ơ nhà đem thể nội còn thừa không có mấy linh lực điên cuồng quan chu tiến huyền xả thuẫn bên trong cơ hồ trong cùng một lúc bọn hắn bị cái kia đạo vết nước đen kịp triệt để thôn p h ệ trời đất quay cuồng lâm việt cảm giác mình giống như là bị ném vào một cái cao tốc xoay tròn chục lằn vũ quang thập sắc hôn loạn giải sáng ở trước mắt phi tốp lướt qua mỗi một đạo giải sáng đều ẩn chứ g i a n g g i á c i a n g g i á c đỉnh đầu huyền xà thuẫn phát ra rợn người tiếng vỡ vụn từng đạo vết rách tại trên mặt thuẫn lan tràn lâm việt chỉ cảm thấy từng luồng từng luồng không cách nào kháng cự cự lực từ bốn phương tám hướng để ép mà đến hắn xương cốt đang diễn dị vũ t ạ n g lục p h ủ phảng phất đều muốn lệnh vị trí hắn gắt gao đem ba nữ bảo hộ ở trong lực dùm phía sau lưng của mình ngạnh sinh sinh tiếp nhận đại bộ phận trung kích không biết qua bao lâu có lẽ chỉ là một cái trước mắt lại có lẽ là b ĩ n h hằng trước mắt cái kia hỗn loạn sắc thái bỗng nhiên biến mất thay vào đó là một mảnh bóng tối vô tận thân thể bỗng nhiên chậm nhẹ tùy theo mà đến là cấp tốc hạ xu sau đó vây anh một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa lâm việt cảm giác mình giống như là bị một tòa núi lớn đối diện đụng vào mắt tối sầm lại triệt để đã mất đi ý thức cũng không biết trải qua bao lâu lâm kỳ đặt hương hoa cùng ướt át bùn đất khí tức chui vào x o a n núi khi sâu một cái thấm vào ruột gan phản phất mấy ngày liên tiếp m ỏ i bệnh đều bị hòa tan mấy phần lâm việt ý thức từ một mảnh h ố n đ ộ i bên trong chậm rãi hiện lên hắn khó khăn mở ra nặng nề mí mắt đập vào mi mắt là một mảnh trói lọi đến không giống nhân gian mỹ lệ cơ quan cơ quan t i ế như là một thất to lớn lưu động tơ lụa ngang qua toàn bộ mặt trời s á t thái bến i nào đẹp đến nỗi người ngạt thở nơi này không có bầu trời hoặc là nói đỉnh đầu bọn họ cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa bầu trời đó là một cái cự đ ạ i không gì sánh được tản ra bạch q u a n g nhu hòa mái vòm q u a n g mang đều đều hạ xuống không có lợi nhuận cũng không bóng ma còn sống cứ như vậy còn sống lâm việt đầu g ó c còn có chút t r ò n váng hắn lung lay h ô n mê đầu dãy ruổi lấy muốn ngồi xuống t ê một cô toàn tâm đau nhức kịch liệt từ phía sau lưng chuyển đến hắn cúi đầu xem xét chỉ thấy mình bản thân đấm máu đạo bao rách ư ớ c lộ ra trên da tràn đầy g ữ tận vết thương hắn lập tức q u a y đầu nhìn về phía bên cạnh ba nữ ngổn ngang lộn xộn nằm tại cách đó không xa mộ dung tuyết vẫn như cũ hôn mê nhưng hô hấp đều đặn phương chỉ cùng tô huyển nhi thì đôi mi thanh tú nhữ chặt tựa hồ cũng sắp tỉnh lại vạn hạnh thương thế của các nàng so với chính mình nhẹ hơn nhiều huyền sa thuận tự chủ hộ chủ công năng lên mấu chốt tác dụng tại thời khắc sống còn ngăn trở trí mạng tổn thương mà chính mình thì thành người cuối cùng thịt giảm xác định k u k u đây là nơi nào phương chỉ trước hết nhất tỉnh lại nàng mưng mít lây cai chán ngắm nhìn một phía trong mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn mờ mịt tô huyển nhi cũng un dung tỉnh lại nàng nhìn thấy lâm việt đầy người vết thương không lo được chính mình lập tức bỏ tới dối ra tay ngọc nhỏ dài lòng bàn tay nổi lên nu hòa lục q u a n g dán tại lâm việt trên lưng đừng động ta giúp ngươi c h ữ a thương thiếu nữ thanh nhân vẫn như cũ yếu ớt ngôi tê lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định lâm việt lúc này mới bắt đầu dò xét bọn hắn vị trí hoàn cảnh đây là một mảnh sinh cơ giạt rào sân gốc cỏ xanh như tấm đệm phồn hoa như gấm một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ dốc rách chạy qua trong không khí tràn ngập mùi hương thấm vào lòng người cách đó không xa là phương chu số một hải cốt cắt thành mấy đoạn báo hỏng nơi này ấm áp như xu cùng xương lệnh tri địa băng tiên tiết địa quả thực là hai thế giới mấu chốt nhất là cái tiêu cố như giỏi trong xương nguyên anh thần thức hóa chặt hoàn toàn biến mất bọn hắn thật thoát khỏi băng ma hoàng truy sát một cỗ to lớn cảm giác mạnh m ỏ i cùng bông lỏng cảm giác sông lên đầu lâm việt cơ hồ muốn cự như vậy nằm xuống h ả o hào ngủ một giấc hắn hít sâu một hơi chuẩn bị điều động kim đan linh lực gia tốc khôi phục thường thế nhưng mà sau một khắc sắc mặt của hắn thay đổi không thích hợp phi tường không thích hợp dĩ vãng điều khiển như cánh tay lao nhanh như giang hà linh lực giờ phút này lại giống như là bị đông lại bình thường ở trong kinh mạch lưu động đến vô cùng vừa n g điễu, chậm chạp trong thức hại của hắn viên kia máy móc kim đan vẫn tại xoay chậm chậm nhưng trên đó tạm ra linh lực ba đ ộ n lại yếu ớt đến đáng thương hắn chỉ có thể miễn cưỡng từ đó rút ra một tia so sợi tóc còn muốn mảnh khảnh linh lực nói đùa cái gì tạ kim đan đâu lâm việt trong lòng cảm giác nặng nề một cỗ xa so với đối mặt băng ma hoàng lúc càng thêm mãnh liệt bất an tự nhiên sinh ra hắn không tin tả dãy rụi lấy đứng lên hai chân hơi cong đ u nhiên hướng lên đại một cái dựa theo kim đan tu sĩ năng lực đặt một cái này đủ để cho hắn xông lên cao trăm triệu không nhưng mà hiện thực lại cho hắn một cái vang dội c á i tát hắn chỉ cách mặt đất không đến cao ba thước liền kiệt lực ngã xuống tư thế chật vật ở trên đồng cỏ lăn hai vòng phốc phốc vừa mới vì hắn chưa thương hoàn tất tô hiển nhi nhìn thấy hắn cái này buồn cười bộ dáng nhịn không được cười ra tiếng nhưng rất nhanh lại ý thức được k h ô n g ổn vội vàng bưng kín miệng của mình thanh tịnh trong con ngươi tràn đầy áy náy lâm việt ngươi phương chỉ cũng phát hiện vấn đề nàng đồng dạng thử nghiệm bấm pháp quyết muốn thi triển một cái cơ sở nhất thủy kinh thuật khả linh lực tại đầu ngón tay hội tụ n ử này cũng chỉ là lấp lóe hai lần liền hoàn toàn tán loạn sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên cùng lâm việt một dạng khó coi linh lực của ta bị áp chế thật mạnh áp chế ta cảm giác ta hiện tại linh lực t ư ơ n g độ chỉ tương đương với luyện khí hậu kỳ luyện khí hậu kỳ lâm việt tâm một chút xíu chìm vào đáy cốc hắn lần nữa vươn tay lần này hắn không có đi thôi đậu kim đan mà là nhớ lại hồi lâu chưa từng đã dùng qua sơ cấp nhất pháp thuật thanh k ế t thuật hắn đem cái tia một tia thật vất vả điều động yếu ớt linh lực tại lòng bàn tay tạo dựng ra một cái đơn sơ pháp thuật mô hình ông một đạo gió nhẹ lướt qua đem hắn trên người vết máu cùng đuổi đất c u ố n đi một bộ phận nhưng hiệu quả kém xa hắn luyện khí kỳ lúc thi triển đến vào g à n g có thể pháp thuật này quả thật thi triển đi ra lâm việt ngơ ngác nhìn bàn tay của mình lại nhìn một chút trên bầu trời cái kia trói lọi cực quang lại liên tưởng đến cái kia hoàn toàn biến mất nguyên anh truy sát một cái hoang đường mà kinh khủng phỏng đoán tại trong đầu hắn điên cùng thành hình bọn hắn đào thoát truy sát lại xâm nhập một cái càng quỷ dị hơn càng thêm không biết lồng giam một cái có thể đem kim đan chân nhân tu vi cưỡng ép đánh rứt về luyện khí kỳ phát tác cấm k u hắn chầm g i i năm chặt nằm đấm cảm thụ được thể nội cái kia yếu đuối đến đáng thương linh lực loại kia đã lâu phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị người một đầu ngón tay ấn chết cảm giác bất lực lại một lần nữa bao phủ hắn cái địa phương quỷ quái này hắn từng chưa nói ra thanh âm khô c h ố c nó không cho phép chúng ta thành t i ê n chương năm mươi bảy hương ba lạng một chương năm mươi bảy hương ba lạng một cái địa phương quỷ quái này nó không cho phép chúng ta thành tiên lâm việt thanh âm không lớn lại giống một cái trọng truy hung hăng nện ở trái tim của mỗi người phương chỉ sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt nàng bị bên cạnh thân cây mới miễn cưỡng ổn định thân hình làm đoàn đội cố vấn nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng điều này có ý vị gì linh lực bị áp chế đến luyện khí kỳ mang ý nghĩa bọn hắn đã mất đi phi thiên đội đ ị a n ă n g lực đã mất đi đại bộ phận uy lực mạnh mẽ pháp thuật đã mất đi kim đan tu sĩ vẫn lấy làm kiêu ngạo kéo dài bay liên tục bọn hắn từ cao cao tại thượng tu tiên giả trong vòng một đêm bị đánh trở về nguyên hình không thậm chí so vừa mới bước vào tiên đ ộ luyện khí kỳ tu sĩ thảm hại hơn lâm việt hít sâu một hơi ép buộc chính mình tỉnh táo lại càng là loại thời điểm này càng không có khả năng hoảng nhắm mắt lại thử n i ệ m đem thần thức phát tán ra ngoài Đây là mỗi cái trong tu sĩ đều có cơ bản năng lực, có thể trung vòng mấy chục tư r ợ n g gió t hải ổ i cỏ c lây, là trinh sát, dự n căn bản. Nhưng h khóa địch h mà, một ơ hai hơi, ba hơi.、Trong、thức hải, ba Trong viên kia máy móc kim đan vẫn tại xoay tròn có thể dọc theo đi thần thức lại như là đụng phải một bức bức tường mô hình bị gắt gao giam cầm tại thể nội căn bản là không có cách ly thể mảy may không được lâm việt đ ỗ n g nhiên mở mắt ra trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ thần thức của ta không ra được cái gì phương chỉ nghe vậy cũng lập tức nếm thử nhưng kết quả cùng lâm việt không khác nhau chút nào thần thức của nàng đồng dạng bị một mực khóa kín tại mi tâm giữa tấp bông nếu như nói linh lực bị áp chế là gãy mất tay chân của bọn hắn thần thức t i ê u bị cấm tuyệt chính là đào ánh mắt của bọn hắn tại cái này trong hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ bọn hắn thành chân chính mù lòa kẻ điếp ta ta cũng giống vậy tô biển nhi nhút nhát nói ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi song ý nghĩ này đồng thời tại trong lòng ba người dâng lên đã mất đi thần thức bọn hắn thậm chí không cách nào sớm phát hiện một cái bình thường nhất giá thú bất luận cái gì tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó nguy hiểm đều có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp trí mạ một trận đ ù n g n g ộ cụp tiếng vang không đúng lúc vang lên là mộ dung tuyết vụ nàng vẫn tại hôn mê nhưng bản năng của thân thể lại tại phát ra kháng nghị một tiếng vang này ngược lại giống một chậu nước lạnh đem lâm việt từ tuyệt vọng biên giới kéo lại hắn nhìn thoáng qua vẫn như cũ hôn mê mộ dung tuyết lại nhìn một chút bên cạnh sắc mặt t r ắ n g bệnh hoang mang lo sợ phương chỉ cùng tô biển nhi trong lòng cái k i a cố rục vọng cầu sinh lần nữa áp đảo hết thảy không thể chết tuyệt không thể chết ở chỗ này chúng ta đến tìm một chút nước sau đó tìm địa phương an toàn lâm việt thanh âm khôi phục chấn định phản phất vừa rồi cái tia thất thấu người không phải hắn ta ta k h á t tô huyển nhi liếm liếm môi khô khốc nhỏ giọng nói ra tại vết nước không gian bên trong ghé qua lại đã trải qua kịch liệt va chạm mỗi người thân thể đều ở mất nước biên giới ta nghe được tiếng nước ở bên kia phương chỉ chỉ vào sơn cốc một cái phương hướng thính lực của nàng vẫn như cũng nhạy cảm lâm v i y ệ t nhẹ gật đầu đi đến mộ dung tuyết bên người đưa nàng neo lên thiếu nữ thân thể rất nhẹ lại giống một ngọn núi đặt ở trách nhiệm của hắn bên trên đi cẩn thận một chút đoàn đội kéo lấy thân thể h ư n h ư ợ c khập hiện hướng lấy tiếng nước chuyển đến phương hướng đi đến không có thân thức bọn hắn chỉ có thể dựa vào nguyên thủy nhất thị giác cùng t i n h giác mỗi một bước đều đi được cẩn thận từng ly từng tí cảnh giác đánh giá bùn phía nơi này thực vật dị thường u n tùm rất nhiều hoa cọt đều tản ra tia sáng kỳ dị mỹ lệ nhưng lại lộ ra một tia quỷ dị đi ước chừng thời gian đốt một nén hương một đầu thanh tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ xuất hiện ở trước mắt sống sót sau hai nạn đám người rốt cuộc bất chấp gì khác nhao nhao bổ nào vào bên dòng suối từng ngụm từng ngụm vào ngọt ngào nước suối lạnh út nước suối thuận n h t hầu trượt vào trong bụng tới tắt thân thể khô nóng cũng làm cho đám người căng cứng thần kinh hơi đã thả lòng một chút lâm việt một bên uống nước một bên cảnh giác quan sát đến bốn phía đột nhiên động tác của hắn cứng đờ tại dòng suối đối diện trong bụi cỏ hắn tựa hồ thấy được mấy đạo lắc lư bóng người hắn lập tức đối với bên cạnh phương chỉ cùng tô h u y ể n nhi làm thủ thế ra hiệu các nàng im lặng sàn sạc lúng cây lắc lư đến càng thêm kịch liệt mấy đạo thân ảnh khôi nô cao lớn từ bên trong chu i r a đó là một đám làn da ngâm đen ở trần thổ dân trên người bọn họ chỉ vây quanh đơn giản giá thú bắp thịt c u ộ n c u ộ n tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc trong tay mỗi người đều nắm một thanh do to lớn xương thú rèn luyện mà thành cốt mâu mũi mâu lóe ra hàn quang lạnh lẽo càng làm cho lâm việt trong lòng chầm xuống chính là hắn có thể từ trên thân những người này cảm nhận được yếu ớt nhưng xác thực tồn tại linh lực ba đ ộ rất yếu đại khái chỉ tương đương với luyện khí một thần hai trình độ nhưng bọn hắn nhân số chừng bảy tám cái đám k i a thổ dân hiển nhiên cũng phát hiện lâm việt bọn hắn ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt trở nên cảnh giác mà tràn ngập lý như là phát hiện xâm nhập lãnh địa mình dạ thú một người cầm đầu thổ dân huyên t u y ê n địa đại quát to một tiếng tất cả mọi người lập tức tảng ra hiện lên một cái hình bán nguyệt vòng đây chậm dãi hướng phía lâm việt bọn người tới gần túc sát chi khí đập vào mặt phương chỉ cùng tô huyền nhi thân thể trong nháy mắt kéo căng vô ý thức muốn thôi động pháp thuật đ ừ n g động lâm việt khẽ quát một tiếng ngăn lại các nàng tại linh lực bị áp chế thân thức bị cấm tuyệt tình hôn g d ư ớ i cùng bọn này xem xét liền thần kinh bách chiến thổ dân đ ộ n g thủ tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt h á n chậm dãi đem trên lưng mộ dung tuyết n u ô n g xuống để nàng tựa ở tô u y ề n nhi trên thân sau đó giơ hai tay lên đi về phía trước hai bước ra hiệu chính mình không có ác ý đây là một cái tại bất luận cái gì văn minh bên trong đều thông dụng t i ệ n ý tư thái Đối đ diện á một dân bản xứ sừng xứ sốt m chút, d ừ người b ớ c cốt cũ có chút nhưng trong tay cốt mâu vẫn như cũ nhắm ngay bọn hắn, không có chút nào bông lỏng. Ngay tại kiếm này dương nỏ dương h tay tại t mâu kiếm k h ắ có một tiếng n i giả nùa mái ộ t người có m tóc hoa r â m trên mặt c h e kín nếp nhăn lão giả chống một cây c ố t trượng từ trong đám người đi ra hắn ngăn lại r ụ t dịch tốc nhân đục ngầu ánh mắt tại lâm biệt bốn người trên thân vừa đi vừa về dò xét cuối cùng rơi vào bọn hắn cái kêu mặc dù tổn hại nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra đẹp đẽ khảo cứu trên đạo bảo lão giả dùng một loại cổ lão mà khó đọc phương ôn thăm dò tính hỏi một câu gì t r ư ơ n g năm mươi bảy gương ba lạp hai chương năm mươi bảy gương ba lạp hai lâm việt một chữ cũng nghe không hiểu hắn chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía phương chỉ phương chỉ cốc mày cẩn thận nghe một lát sau trong mắt nàng hiện lên một tia kinh ngạc cũng dùng đồng dạng không lưu loát ngữ điệu đáp lại mấy cái âm tiết lao giả kia con mắt đục ngầu bên trong lập tức buộc phát ra tinh quang hai người đến một lần một lần mặc dù gặp đền nhưng vậy mà thật trao đổi lâm việt trong lòng hơi định xem ra phương chỉ cái này thiên tài quân sư bác học lại một lần tại thời khắc mấu chốt có tác dụng theo giao lưu xâm nhập cái t ê n là cổ bá lao giả trên mặt cảnh giác dần dần rút đi lấy mà thay mặt chi là một loại không gì sánh được thần tình phức tạp thần tình kia bên trong có ngạc nhiên có n g h i hoặc nhưng càng nhiều là thương hại cùng một tia sợ hãi thật sâu hắn hỏi chúng ta có phải hay không từ thiên ngoại đến rơi xuống phương chỉ quay đầu đối với lâm việt nhẹ dọn phiên dịch đạo thanh âm của nàng mang theo vẻ run r ậ y lâm việt nhẹ gật đầu khi phương chỉ đem khẳng định trả lời chắc chắn nói cho cổ bá sau tất cả thổ dân đều phát ra trầm thấp kinh hô nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn triệt để thay đổi cổ bá thở dài một cái thật dài trong tay cốt trượm dừng lại trên mặt đất dùng một loại gần như tuyên án ngự a khí nói ra nguyên lai là khách đến từ thiên ngoại đáng tiếc đáng tiếc hán hắn nói nơi này gọi hương ba lạc phương chỉ sắc mặt càng ngày càng trắng là một mảnh bị thần minh nguyền r u a trục xuất chi điểm tất cả người tiến bảo đều không thể rời đi không cách nào rời đi bốn chữ này giống bốn toàn đội lớn ép tới phương chỉ cùng tô huyện nhi cơ hồ không t h ở đổi các nàng vừa mới thoát đi nguyên anh l á o quái truy sát chẳng lẽ đảo mắt lại tiến vào một cái vịnh thế không được siêu sinh lồng giam cổ ba tựa hồ nhìn ra các nàng tuyệt vọng hắn giơ tay lên chỉ hướng p h ư ơ n g x a một tòa bị mây mù quanh năm ba phủ chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng ngọn núi cao nhất nhìn thấy ngọn núi kia sao chúng ta gọi nó kiếm tôn ngọn núi ngàn năm trước cũng có một vị giống các ngươi một dạng khách đến từ thiên ngoại bị nhốt ở đây nghe nói hắn là một vị thần thông quảng đại nguyên anh kiếm tôn có thể một kiếm bổ ra sông núi có thể cho dù là hắn cũng tìm không thấy đường rời đi cuối cùng cũng chỉ có thể tại đỉnh núi kia t ỏ a hóa thành một bộ xương khô và anh ngay cả nguyên anh đại năng đều không thể rời đi cuối cùng chỉ có thể tọa hóa nơi này tin tức này giống như một đạo cựu thiên huyền lôi triệt để đánh nát phương chỉ cùng tô huyền nhi trong lòng sau cùng một tia n g i ê u dê hạnh phương chỉ thân thể lung lay cơ hồ muốn mới ngã xuống đất tô huyền nhi càng là nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh trên mặt huyết sắc mất hết tuyệt vọng triệt triệt để để tuyệt vọng bao phủ các nàng lâm việt tâm cũng đồng dạng chìm vào băng lãnh đ á y cốc hắn nghĩ tới vô số loại khả năng lại duy trì có không nghĩ tới này sẽ là một cái ngay cả nguyên anh đều không thể chạy trốn tuyệt đ ị a chẳng lẽ bọn hắn thật phải giống như vị kia không biết tên kiếm tôn m ộ dạng tại mảnh này quỷ dị trên thổ đ i ệ hao hết thọ nguyên cuối cùng hóa thành một năm tập vàng một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lỏng từ đ ấ y lỏng của hắn chỗ sâu nhất dâng lên hắn vô ý thức từ sớm đã mất đi đại bộ phận công năng trong túi chữ vật lấy ra món kia hắn quen thuộc nhất cũng nhất ỉ lại đồng bạn một thanh toàn thân đen kịt tràn đầy băng lanh kim loại cảm nhận trận pháp xuống trường tấn công ak bốn b ă n g lanh xúc cảm từ lòng bàn tay chuyển đến cái kia quen thuộc trọng lượng để lâm việt phân loạn tâm tư như kỳ tích an định xuống tới hắn thuần thục dỡ xuống hộp đạn hộp đạn bên trong viên kia làm hạch tâm nhiên liệu linh thạch trung phẩm vẫn như c ũ tản ra ôn nhuận quan man linh khí trần đầy không có chút nào hao、tồn. hắn đem hộp đạn nạp lại bên trên kéo động chốt súng sau đó đem h ỏ n g súng nhắm ngay nơi xa bên dòng suối một tảng đá lớn cổ ba cùng mặt khác thổ dân nhìn thấy cái này hình t h ủ kỳ quái pháp khí đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ lâm việt không để ý đến bọn hắn hắn hít sâu một hơi bóp lấy c u súng không có đi thôi động cái kia yếu đuối linh lực chỉ là nương tựa theo bản năng khởi động trên thân thương khắc họa trận pháp ông trên thân thương tụ linh trận cùng r a tốc trận trong nháy mắt sáng lên phát ra một trận rất nhỏ phong minh sau một khắc đột đột đột đ i n h hai nhức c tiếng súng đột nhiên xe rách sơn có kiện tĩnh t ư ơ n g đạo màu lam nhạt linh năng ngọn lửa từ họng súng phung ra hóa thành trí mạng mưa đạn hung hăng đánh vào phương xa khối kia cao cỡ một người trên đá lớn phanh phanh phanh phanh đã vụn bể ra khói bụi tràn ngập vẹn vẹn mẹ một cái tam liên s ạ khối k i u cứng rắn cự thạch liền bị cuồng bạo động năng đánh cho chia năm xẻ bảy nổ thành đầy đất khối vụ uy lực không giảm chút nào tại mảnh này áp chế hết t h ể tu tiên pháp tắc cấm khu hắn dùng hiện đại khoa học cùng trận pháp kết hợp tạo vật vẫn như cũ có thể bộc phát ra chút cơ kỳ tiêu chuẩn khủng bố lực sát thương tĩnh mịch toàn bộ bên dòng suối lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch tất cả thổ dân đều trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem đống t i a đá vụn lại nhìn một chút lâm việt trong tay cây kia không ngừng phả ra khói xanh hát tiết cái ống trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin rung động cùng sợ hãi phương chỉ cùng tô huyền nhi cũng sợ ngây người các nàng kinh ngạc nhìn lâm việt trong tay xuống trường trong ánh mắt tuyệt vọng một lần nữa dấy lên một chút yếu ớt nhưng lại không gì sánh được ánh sáng sáng tỏ lâm việt chậm rãi để x u ố n g xuống miệng cảm thụ được thân thương chuyển đến nóng hở nhiệt độ cùng to lớn sức giật một cỗ trước nay chưa có c u n g hỉ cùng hào hùng ở trong ngực hắn quấy đậu đi mẹ nhà hắn phát tắc cầm cu đi mẹ nhà hắn không cho phép thành tiên. có cái đồ chơi này nơi tay liền xem như tại cái này thần khí chi điệu hắn cũng có thể rết ra một đầu sinh lộ nhưng vào lúc này cái tia một mực trầm m ặ t của bá ánh mắt n h ư n g từ thành t i a thần binh lợi khí bên trên rời rơi vào phương chỉ tô uyển nhi cùng hôn mê mộ dung tuyết trên thân hắn nhìn xem ba nữ cái kia dù cho mông c h â n môn máu cũng có nén nó tuyệt sắc dung nhan trên khuôn mặt dàn mua cái kia cố thương hại cùng vẻ sợ hãi trở nên càng thêm nồng đậm hắn mở miệng lần nữa thanh âm hẳn h ả n phản phất tại trần thuật một cái không cách nào sửa đổi số mệnh phương chỉ nghe xong hắn thân thể mềm mại run lên bần bật vừa mới khôi phục một t i a huyết sắc khuôn mặt trong nháy mắt lại trở nên trắng bệnh hán hắn nói cái gì lâm việt phát giác được sự khác thường của nàng lập tức hỏi phương chỉ bờ môi mất máy khó khăn t i ê n dịch nói hắn nói nữ nhân của các ngươi quá đẹp là hoa thủy nơi đây kẻ thống trị sơn chủ rất nhanh liền sẽ phái người tới đón tiếp các ngươi t r ư ơ n g năm mươi tám sơn chủ thiệp mời t r ư ơ n g năm mươi tám sơn chủ thiệp mời sơn chủ rất nhanh liền sẽ phái người đến n ê n đón các ngươi phương chỉ thanh n m rất nhẹ lại giống một cây băng n a n h châm đâm vào lâm việt trong lỗ t a i hoa thủy lâm việt ánh mắt đảo qua bên cạnh ba nữ phương chỉ tỉnh táo tài trí hai đầu lông mày tự có một cỗ thư quyền khí tô huyển nhi tinh khiết như nước bộ dáng rụt rẻ ta thấy m ạ i yêu về phần còn hôn mê mộ dung tuyết càng là khí khái hào hùng cùng xinh đẹp cùng tồn tại hiển nhiên một cái mỹ nhân bại hoại xác thực q u á trói mắt tại cái này linh lực bị áp chế hết thể trở về nguyên thủy địa phương quỷ quái cường đại võ lực là trật tự mà tuyệt s ắ c nữ nhân chính là dễ dàng nhất gây nên phân tranh tài nguyên mẹ nhà hắn mới ra long đàm lại nhập hang hổ lâm việt trong lòng mắng một câu nhưng trên mặt lại không biểu tình gì hắn ước lượng trong tay băng lanh á cờ bốn mươi bảy trong lòng cái kia cố bởi vì tu vi bị phế mà sinh ra cảm giác bất lực bị cái này quen thuộc trọng lượng hòa tan không ít sơn chủ là ai lâm việt trực tiếp hỏi cổ ba con mắt đục nổ bên trong hiện lên một tia sợ hãi hắn nhìn thoáng qua lâm việt trong tay hắt thiết cái ống lại nhìn một chút trên mặt đất đống kia bị đánh cho nát mấy tự thạch vợ môi run rẩy tựa hồ đang cân nhắc lấy cái gì sơn chủ là nơi này vương cổ ba thanh em khàn khàn khúc khốc hắn gọi n g bạn là mảnh sơn cốc này người cường đại nhất không ai có thể phản kháng、hán. tất cả đẹp mắt nữ nhân cuối cùng đều sẽ bị hắn c ư ớ c đi cương đại nhất lâm việt nhìn xem hắn mạnh bao nhiêu cổ bá dội ra một ngón tay chỉ chỉ cách đó không xa một đầu ngay tại bên dòng suối uống nước hình thể có thể so với tê giác độc giác mang yêu sơn chủ một quyền liền có thể đánh chết một đầu như thế mang yêu phương chỉ cùng tô huyền nhi sắc mặt v ớ i liếc mấy phần các nàng mặc dù là kim đan tu sĩ nhưng bây giờ linh lực bị áp chế đến luyện khí hậu kỳ nhục thân lực lượng so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu một quyền đấm chết một đầu mang u đây là kinh khủng bực nào m a lực lâm việt trong lòng cấp tốc tính toán thuần t h lực lượng cơ thể tại a cờ bốn mươi bảy trước mặt cũng không tính cái gì chỉ cần khoảng cách đầy đủ hắn có lòng tin đem cái kia gọi hùng bạt giá hỏa đánh thành cái sảng nhưng vấn đề là nơi này là người khác địa bàn bọn hắn đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả cổ bá mang bọn ta đi thôn các ngươi đi lâm việt làm ra quyết định chúng ta cần một cái địa phương an toàn nghỉ ngơi còn có chúng ta cần hiểu rõ nơi này hết thảy cổ bá sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới cái này khách đến từ thiên ngoại đang nghe sơn chủ y danh sau chẳng những không có sợ sệt ngược lại còn chấn định như thế hắn nhìn thoáng qua lâm việt thương trong tay lại nhìn một chút phía sau hắn cái k i a ba cái rõ ràng cần bảo vệ nữ nhân rốt cục hạ quyết tâm Tốt! các ngươi là thiên ngoại tới quý khách mời đi theo ta cổ ba chống cốt trượng quay người đối với tộc nhân huyên t u y ê n nói vài câu những cái k i a thổ dân nhìn về phía lâm việt ánh mắt đã từ ban sơ địch tý cùng cảnh giác biến thành tính sợ cùng tò mò bọn hắn thu hồi cốt mâu ở phía trước mở đường đem lâm việt bốn người bảo hộ ở ở giữa thôn cung lớn tọa lạc tại một cái dễ t h ủ khó công trong khe núi do đơn giản đầu gỗ cùng tảng đá lũy thành tường ây trong thôn có t r ư ờ n g gần trăm mười nhân khẩu nhìn thấy cổ bá mang về mấy cái quần áo kỳ dị người xa lạ đều căng t ơ i ánh mắt tò mò cổ bá đem bọn hắn đưa đến một gian coi như sạch sẽ trong nhà đá để tô huyển nhi cùng phương chỉ trước chiếu cố vẫn như cũ hôn mê mộ dung t u y ế t cổ bá cái kia sơn chủ bình thường bao lâu sẽ phái người đến lâm việt đi thẳng vào vấn đề hỏi nhanh sơn chủ thám tử trải rộng toàn bộ sân cốc các ngươi từ trên trời đến rơi xuống động tĩnh lớn như vậy khẳng định không thể gạt được hắn cổ bá thở dài sứ giả của hắn có lẽ đã ở trên đường hắn vừa dứt lời cửa thôn vương hướng đột nhiên chuyển đến một trận phách lối tiếng hò hét cô bá quốc gia đây một cái lô mạng thanh â m tại thôn trên không quanh quẩn tới lâm việt ánh mắt lạnh lẽo nắm lên bên người a cờ bốn mươi bảy cùng cổ bá cùng đi ra ngoài chỉ gặp cửa thôn đứng đấy năm cái thổ dân võ sĩ thân hình của bọn hắn so phổ thông thôn dân càng cao hơn lớn cường tráng mặc trên người đơn sơ thú bị giáp một người cầm đầu trên mặt có một đạo sẹo đao dữ tợn ánh mắt khinh miệt quét mắt vầy quanh q u n dân là sơn chủ thân vệ có thôn dân n h ọ n g tinh hô khắp khuôn mặt là sợ hãi sơn chủ có lệ mặt sẹo nhìn thấy cổ bá trực tiếp bênh mặt hất hàm sai t h ế nói n nghe nói các người n h ặ t được mấy cái từ trên trời rớt xuống nữ nhân giao ra sơn chủ trùng điệp có thưởng ánh mắt của hắn ở trong đám người tìm kiếm rất nhanh liền thấy được đi theo lâm việt sau lưng phương chị cùng tô huyền nhi trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra tham lam cùng dâm tả u a n mang không sai không sai hai cái này cũng rất không tệ mang đi hắn b u n g tay lên sau lưng hai cái thân vệ liền muốn tiến lên người tới bắt các thôn dân giận mà không dám nói gì n g a o n g a o lui lại sợ h ã i cúi đầu phương chị cùng tô huyền nhi thân thể cứng đờ vô ý thức trốn đến lâm việt sau lưng lâm việt phương chỉ thanh em có chút tăng lên đứng yên đừng nhúc đích lâm việt thanh em rất bình thản hắn thậm chí không có nhìn cái kêu mặt sẹo chỉ là yên lặng giơ tay lên bên trong á cờ bốn mươi bảy mở khóa an toàn băng lên tiếng kim loại va chạm tại yên t ĩ n h cửa thôn lộ ra đặc biệt rõ ràng ân người đó là v ậ t gì một cây thiêu hỏa côn sao mặt sẹo chú ý tới lâm việt động tác trên mặt lộ ra nụ cười dễu cợt tiểu tử không muốn chết liền cút ngay điểm đừng chậm trễ lao tử cho sơn chủ làm việc nói xong hắn n g h ngang liền muốn vượt qua lâm việt đưa tay đi bắt phương chỉ lâm việt không tiếp tục cho hắn bất luận cái gì cơ hội nói chuyện hắn bóp lấy cỏ súng đột đột đột đinh hai nhức gót tiếng súng lần nữa nổ vang lần này khoảng cách quá gần ba phát màu lam nhạt linh n ă n g đạn tại mặt sẻo cái k i a ánh mắt không thể tin bên trong t r o nháy g n mắt xuyên thủng trán của hắn hết hầu cùng trái tim huyết hoa cùng t h á i cốt bỗng nhiên từ hắn cái hót nổ tùng nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt ngưng kết thân thể to lớn lung lay thẳng tắp hướng ngã sau xuống dưới phát ra một tiếng trầm một tiếng vang toàn bộ thế giới p h ả n phất tại giờ k h ắ c này bị nhấn xuống nốt tạm dừng tất cả mọi người choáng các thôn dân hà to miệng ngơ ngác nhìn trên mặt đất cố kia còn tại c ó giận thi thể cái kia bốn cái sơn chủ thân vệ cũng ngậu bọn hắn hoàn toàn không thấy rõ xảy ra chuyện gì thủ lĩnh của chính mình làm sao lại đột nhiên chết ồn ào lâm việt lệnh như băng phun ra hai chữ họng súng nhất truyền nhắm ngay cái kia bốn cái còn tại xứng sở thân vệ đột đột đột thình thịch lần này là toàn tự động bắn phá dây đặc ngọn lửa từ họng súng phun ra quần bạo mưa đạn trong nháy mắt đem cái kia bốn tên thân vệ bao phủ thú bị giáp tại linh năng đạn trước mặt yếu ớt như tờ giấy huyết nục văng tung tóeo thảm thiết chỉ vang lên nửa tiếng liền im bặt không đến ba hơi công phu mới vừa rồi còn không ai bị nổi năm cái sơn chủ thất vệ đã toàn bộ biến thành nằm dưới đất thi thể nồng đậm mùi máu tươi cùng mùi khói thuốc súng tràn ngập ra cửa thôn lâm vào hoàn toàn tích mịch tất cả thôn dân đều dùng một loại nhìn vị thần ánh mắt nhìn xem lâm việt cùng trong tay hắn cây kia còn tại phả già khói xanh ma khí quá nhanh quá kinh khủng đây chính là sơn chủ thất vệ mỗi một cái đều có thể nhẹ nhõm đối phó ba năm cái phổ thông thôn dân dũng sĩ cứ như vậy không có lâm việt thổi thổi n ó n hổi họng súng thuần thục rỡ xuống hộp đạn nhìn thoáng qua sau đó nạp lại bên trên hắn bay đầu nhìn về phía đã triệt để hóa đá cổ bá bình tĩnh nói thiệp mời ta nhận được đáp lễ cũng đưa qua cổ bá bờ m ô i run run nửa ngày mới tìm về thanh âm của mình n g ư ơ i n g ư ơ i giết sơn chủ sứ giả trong giọng nói của hắn tràn đầy hoảng sợ lần này lần này triệt để không có khả năng cứu vãn từ bọn hắn muốn động nữ nhân của ta một khắc kia trở đi cũng không có cái gì tốt vãn hồi lâm việt ngữ khí rất nhạt nhưng lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ kiên quyết hắn biết chính mình một thương này triệt để gây mất tất cả hòa giải khả năng sau đó chính là không chết không thôi chiến tranh thế nhưng là thế nhưng là sơn chủ bản nhân cổ bá thanh âm đều đang phát dung hắn cùng những người này không giống với hắn có sơn chủ trọng g i á p hộ thân đau thương bất nhập người thứ này chỉ sợ không gây thương tổn được hắn sơn chủ trọng g i á p lâm việt nhỡ mày nghe giống như là một loại nào đó lực phòng ngự cực mạnh pháp khí hoặc là trang bị nếu như a c bốn mươi bảy đạn không cách nào phá phòng chuyện kia liền thật phiền p h á i trước mặt kệ cái kia lâm việt nhìn chung quanh một vòng chung quanh những cái kia đã k í n h sợ lại sợ hai thôn dân cổ bá hiện tại chúng ta là người trên một con thuyền muốn mạng sống liền phải làm tốt cùng sơn chủ liệu mạng chuẩn bị ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào những thôn dân kia trong tay đơn sơ cốt mầu cùng cùng gỗ bên trên lắc đầu dựa vào những vật này nhưng đánh không thắng chiến tranh chương 59 khoa học kỹ thuật cải biến thế giới từ nọ bắt đầu chương 59 khoa học kỹ thuật cải biến thế giới từ nọ bắt đầu lâm việt lời nói để vừa mới dâng lên một tia hy vọng các thôn dân lại lần nữa rơi vào trầm mặc đúng vậy à bọn hắn kiến thức lâm việt cái tia ma khí vi lực kinh khủng có thể cái tia dù sao chỉ là một người lực lượng mà sơn chủ hùng bạn dưới chương có mấy trăm tên thân kinh bách chiến võ sĩ nếu như đại quân á cảnh chỉ dựa vào lâm việt một người lại có thể giết bao nhiêu h ú ố n g chi sơn chủ bản nhân còn có được đ a o thương bất nhập sơn chủ trọng giáp thần sứ đại nhân của bá thanh â m mang theo một tia tuyệt vọng chúng ta chúng ta lấy cái gì đi cùng sơn chủ liều mạng hắn đã vô ý thức sửa lại xưng hô tại những ngày thuần phát thôn dân xem ra có thể điều khiển lôi minh cùng hòa diễm trong nháy mắt đoạt tính mạng người lâm việt không phải thần sứ lại là cái gì vũ khí chúng ta cần vũ khí cường đại hơn lâm việt ánh mắt đảo qua toàn thôn nam nhân đem các ngươi trong thôn tất cả cùng săn cùng cốt mâu đều lấy ra ta xem một chút các thôn dân mặc dù không hiểu nhưng vẫn là rất nhanh liền đem trong thôn tất cả vũ khí đều trồng chất tại lâm việt trước mặt một đống siêu siêu mẹo vẹo mộc cung dây cung là dùng phổ thông gân thu xoát thành mũi tên càng là đủ loại có v ó p nhọn gậy gỗ cũng có thô giáp rèn luyện xương cốt lâm việt cầm lấy một thanh mộc cung thử lôi kéo không lương phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thanh phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy hắn lại cầm lấy một cây cốt mâu đầu mâu là dùng không biết tên giã thu xương b i mải phía trên còn mang theo cờ giáp liền dùng những vật này đi đánh trận lâm việt lắc đầu không khách khí ch cái này gọi chịu chết hắn tiện tay đem một cung c ù n g cốt mâu ném xuống đất những này tất cả đều là thiêu hỏa côn các thôn dân bị hắn nói đến mặt đỏ tới mang h a i lại vô lực phản bác bọn hắn đời đời kiếp kiếp chính là dùng những vật này đi săn cùng chiến đấu cái kia vậy chúng ta nên dùng cái gì một cái tuổi trẻ thôn dân nhịn không được hỏi lâm việt không có trả lời mà là đối với cổ b à n ó i tìm cho ta một khối bằng phẳng phiên đá lại tìm một chút có thể vẽ ra dấu vết tảng đá rất nhanh một khối to lớn tảng đá xanh bị dơ lên tới lâm việt ngồi sổ người xuống cầm lấy một khối màu trắng đá mềm tại tất cả thôn dân hiếu kỳ nhìn soi mói bắt đầu ở trên phiến đá bắt đầu vẽ trong óc của hắn hiện ra lúc trước vừa xuyên qua lúc vì tự vệ mà tay xoa đời thứ nhất c h ú t một lò so nỏ b ả n vẽ cùng về sau tại trong đại học học được những cơ sở kê máy móc nguyên lý đ o n bẩy dòm dọc bánh răng những này ở kiếp trước lại cơ sở bất quá tri thức tại lúc này lại thành đủ để cải biến cái này nguyên thủy bộ lạc vận mệnh thần c h i tạo vật tay của hắn rất ổn từng đầu tinh chuẩn đường cong tại trên phiến đá kéo dài giao h o a một cái do tay nỏ nỏ thân dây cung có súng cùng một cái tinh xảo dùng ít sức lên dây cung kết cấu tạo thành phức tạp hình vẽ dần dần thành hình đây là phương chỉ cũng b u lại nàng nhìn xem trên phiến đá cái k i a hoàn toàn vượt qua nàng lý giải hình vẽ trong mắt tràn đầy ngạc nhiên là một m tên trận pháp sư nàng có thể nhìn ra hình vẽ này bên trong lẩn chứa một loại nào đó quy luật tựa hồ là lợi dụng một loại nào đó cơ học kết cấu đem lực lượng tiến hành chuyển cung phóng đại một loại có thể cho người bình thường cũng có thể có được cường đại lực sát thương vũ khí hắn vẽ rất nhanh rất nhanh một tấm hoàn trình mang theo nhiều cái tiết diện cùng linh kiện phân giải hình hương ba lạp n ọ săn bản thiết kế liền xuất hiện ở trên thiên đá vậy xem các thôn dân bao quát cổ bá ở bên trong tất cả đều thấy không hiểu ra sao thần sứ đại nhân cái này những chữ như gà b ớ i là cái gì cổ ba cẩn thận từng ly từng tí hỏi lâm việt đứng người lên chỉ vào trên bản vẽ một món linh kiện đối với trong thôn một cái thoạt nhìn như là lão công tượng thôn dân hỏi loại hình dạng này đầu gỗ có thể làm ra tới sao lão công tượng nhìn kỹ một chút nhẹ gật đầu có thể là có thể nhưng không biết có làm được cái gì cái này đâu lâm việt lại chỉ hướng một cái cùng loại bánh răng kết cấu cái này có chút khó nhưng tìm chút thời giờ cũng có thể mải đi ra lâm việt cười vậy thì dễ làm rồi hắn chỉ vào b ả n vẽ lớn tiếng đối với tất cả thôn dân nói ra từ giờ trở đi tất cả mọi người nghe tà chỉ huy chúng ta muốn tại sơn chủ đại quân đến trước đó đem thứ này tạo ra năm mươi thanh hắn bắt đầu chia phân ra vụ đem toàn bộ chế tác quá trình m ổ đủ lệ hóa chuẩn hóa tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng phụ trách đi chặt cây cứng rắn nhất thiết mộc các nữ nhân phụ trách lột lấy ra thú xoa chế c ầ n thú mà trong thôn mấy cái lao công tượng thì tại lâm việt tự mình chỉ đạo bên d ư ớ i bắt đầu chế tác hạch tâm nhất có súng cùng bánh răng linh kiện toàn bộ thôn trong nháy mắt biến thành một cái khí thế ngất trời lộ thiên nhà máy lâm việt cho thấy kinh người năng lực tổ chức cùng công trình học thiên phú bất luận cái gì kết cấu phức tạp trải qua hắn dăm ba câu một giải thích những công tượng kia liền có thể minh bạch cái đại khái phương chỉ cũng thành hắn trợ thủ đắc lực nàng mặc dù không hiểu máy móc nhưng nàng tinh thông chật pháp đối với kết cấu tính ổn định cùng năng lượng chuyển q u sự nhạy cảm trời sinh nàng rất nhanh liền căn cứ lâm việt bản ẽ đối với tay nọ cơ học kết cấu đưa ra mấy cái ưu hóa đề nghị để nọ uy lực có thể trở nên càng lớn lâm việt người rốt cuộc là ai phương chỉ một bên hỗ trợ rèn luyện một món linh kiện một bên nhịn không được hỏi ta cảm giác trong đầu góc n g ư ờ i giống như chứa một cái thế giới hoàn toàn khác biệt ta lâm việt cười cười một cái tam lưu đại học công khoa chó thôi phương chỉ nghe không hiểu cái gì là đại học cái gì là công khoa chó nhưng nàng có thể cảm giác được lâm việt trên thân cố tự tin kia cùng thong giọng là phát ra từ trong lòng phản phất thiên đại nan đề ở trước m ạ n hắn đều có thể bị phá giải, thành từng cái có thể giải quyết linh kiện nhỏ tô biển nhi cũng không có nhàn rỗi nàng mặc dù nhắc gan nhưng tâm tư cẩn thận khi lâm việt là dây n ỏ vật liệu lúc phát s ầ u nàng nút nhát lôi kéo lâm việt g ấ c áo chỉ vào sâu trong thung lũng một loại dây leo màu xanh lâm việt ca ca loại dây leo kia ta cảm giác nó nó rất có tính bền dẻo lâm việt nửa tin nửa ngờ để cho người ta bổ tới mấy cây trải qua khảo thí sau lập tức vui mừng quá đỗi loại kia dây leo màu xanh cường độ cùng có giãn vậy mà viễn siêu phổ thông t ầ n thú là chế tác dây nọ tuyệt hảo vật liệu tại người cả thôn đồng tâm hiệp lực phía dưới chỉ dùng một ngày một đêm thời gian năm mươi thanh lóe ra quang trạch băng lãnh tràn đầy bạo lực mỹ cảm hương ba lạp nọ săn chỉnh chỉnh tề tề bày ra tại thôn trên đất trống những ngày nọ so phổ thông cung mốn u nhỏ bé nhanh ẹ n tay nọ là dùng cứng rắn thiết m ộ t điệp tầng áp chế m à thành nọ trên thân lắp đặt giản dị làm bằng gỗ đầu ngắm tinh diệu nhất chính là cái tia đòn bẫy thức lên dây cung khí cho dù là khí lực không lớn nữ nhân cũng có thể thoải mái mà đem bền bị thanh đằng dây kéo ra một cái tuổi trẻ thôn dân tại lâm việt chỉ đạo bên dưới đem một chi mải đến không gì sánh được sắc bén cốt chất mũi tên khoác lên trên đại thụ h ắ n có chút khẩ một tiếng tiếng xe gió bén nhọn văng lên chi c ố t t i ế n g kia phảng phất hóa thành một tia chất màu đen trong nháy mắt vượt qua trăm bước khoảng cách hung hăng đính tại trên cành cây phốc phốc cả chi mũi tên không có trôi mà vào chỉ để lại một cái không ngừng rung động lông tên toàn trường hoàn toàn tích mịch tất cả thôn dân đều trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem cây đại thụ kia lại nhìn một chút trong tay nọ săn trên mặt viết đầy khó có thể tin thiện sạc mà lại uy lực khủng bố như thế cái này đây là bọn hắn trước kia dùng loại kia mềm n h ũ n cùng tiễn sao thân tích đây quả thực là thân tích cổ ba kích động đến toàn thân phát dung hắn đi đến lâm việt trước mặt trực tiếp quỳ xuống thần sứ đại nhân xin nhận l a o hủ cúi đầu d ầ m d ầ m tất cả thôn dân tại thời khắc này tất cả đều vui lòng phục tùng quỳ xuống nhìn về phía lâm việt ánh mắt tràn đầy c ù n g nhẹ sùng bái lâm việt thản nhiên tiếp nhận bọn hắn quỳ l ạ i hắn biết từ giờ khắc này hắn mới chính thức có được ở thế giới này đặt chân vô liếng đều đứng lên đi lâm việt đem cổ bá đỡ dậy chỉ có vũ khí còn chưa đủ chúng ta còn cần dùng một trận thắng lợi đến để mọi người biết trong tay chúng ta không còn là thiêu hỏa côn ánh mắt của hắn nhìn về phía thôn phía đông hẻm núi. phía phía hẻm về chương ổ bá lập tức i nói đại đi giết ể u đầu ý, ý kích kêu thần nhân động săn ra, tứ sứ là l n g gai c h h m k ô n s a i Việt Lâm nhẹ gật đ ầ u trong m ắ t tới ta lòe liền lấy ra hạ chúng khí quàng, nó, đến tới chúng ta vụ khí mới. ư ơ 0 sách giáo khoa thức phục kích t r ư ơ n g 60, sách giáo khoa thức phục kích lưng gai con nhím là trong vùng thung lũng này làm người khác đau đầu nhất hung thú một trong nó hình thể như là một ngọn núi nhỏ tính tình táo bạo nhất là một thân như là như sắt thép cốt thứ màu đen để nó có được cực kỳ khủng bố lực phòng ngự dĩ vãng trong thôn thợ săn muốn săn giết một đầu thành niên lưng gai con nhím thường thường cần bỏ ra mấy cái dung sĩ trọng thương thậm chí tử vong đại giới nó cứng rắn cốt giáp có thể tùy tiện bắn ra các thôn dân thô giáp cốt mẫu cùng mũi tên bởi vậy khi lâm việt tuyên bố muốn bắt lưng gai con nhím đến kiểm nghiệm vũ khí mới lúc các thôn dân tại kích động sau khi trong lòng cũng không khỏi có chút tâm thần bất định t h ầ n sứ đại nhân xuất sinh kia giáp ra quá cứng chúng ta mũi tên thật có thể bắn thùng sao một cái lao thợ săn lo hỏi có thể hay không thử mới biết được lâm việt trả lời đơn giản trực tiếp h ã n tử trong thôn chọn lựa năm mươi tên cường trắng nhất ánh mắt nhất trầm ổ n nam nhân hợp thành hương ba lạp từ trước tới nay chi thứ nhất n ỏ binh đội xuất phát trước lâm việt cũng không có vội vã dẫn bọn hắn lên núi mà là tại cửa thôn trên đất trống bỏ ra dòng d ã một canh dở cho bọn hắn giảng giải cơ sở nhất chiến thuật kỷ luật chúng ta có năm mươi người chia ba đội đội thứ nhất đội thứ hai đội thứ ba lâm việt dùng cục đá trên mặt đất vẽ ra đơn giản trận hình chờ chút nghe ta mệnh lệnh đội thứ nhất xạc kích sau đó lập tức lui lại lên dây cùng đội thứ hai đuổi theo xạc kích sau đó lui lại đội thứ ba nối liền chúng ta phải bảo đảm chúng ta mũi tên vĩnh viễn sẽ không ngừng cái này gọi tam đoạt kích các thôn dân nghe được như lọt vào trong sương mù nhưng bọn hắn hay là cố gắng ghi lại lâm việt mỗi một chữ điểm trọng yếu nhất lâm việt biểu lộ nghiêm túc lên bất luận kẻ nào không có t a n mệnh lệnh không cho phép tự tiện hành động không cho phép quay đầu chạy trốn nếu không quân pháp xử trí mặc dù các thôn dân không hiểu cái gì là quân pháp nhưng nhìn thấy lâm việt cái kia không mang theo mảy may tình cảm ánh mắt tất cả mọi người vô ý thức dùng mình một cái đem câu nói này một mực khắc ở trong lòng phương chỉ thì mang theo mấy cái tay chân lanh lệ thôn dân sớm tiến nhập phía đông hẻm núi nàng lợi dụng chính mình đối với trận pháp lý giải kết hợp hẻm núi địa hình xào r ư ợ u bố trí mấy cái không đáng chú ý bấy dập, tỉ như dùng dây leo n g y trang v ấ t tác cùng đào tại trên con đường phải đi qua hố sâu hết thể chuẩn bị sẵn sàng lâm việt tự mình dẫn đầu nọ binh đội tiến nhập hẻm núi giống cũng không lâu lắm một tiếng tràn ngập tức giận tiếng gầm g ừ từ hẻm núi chỗ sâu chuyển đến một đầu hình thể so man như còn muốn lớn hơn một vòng toàn thân mọc đầy gai nhọn màu đen cự thú n ệ bước bước chân nặng nề xuất hiện ở đám người trong tầm mắt chính là lương gai con nhím nó hiển nhiên là bị phái đi dẫn dụ nó thôn dân cho c h ọ n giận hai cái huyết hồng mắt nhỏ nhìn chằm chặp phía trước n ỏ binh đội trong l ô mũi phun ra hai đạo thô trọng b c h khí toàn viên chuẩn bị lâm việt khét quát một tiếng ổn định không có ta mệnh lệnh không cho phép bắn năm mươi tên n ỏ binh lập tức dựa theo huấn luyện lúc trận hình đứng ngưỡng g ơ lên trong tay n ỏ săn nhắm ngay con q u á i vật khổng lồ kia cứ việc trong tay năm trước nay chưa có lợi khí nhưng đối mặt đầu này xây dựng ảnh hưởng đã lâu hứng thú rất nhiều thôn dân bắc chân vẫn là không nhịn được đang run rẩy lương gai con nhím không có cho bọn hắn quá nhiều thích đứng thời gian nó bốn võ bông nhiên đạp một cái thân thể cao lớn vậy mà b ộ phát ra cùng hình thể hoàn toàn không hợp tốc độ. như là một cố mạnh mẽ đâm tới trên xa hướng phía trận hình lao đến đại đ ị a đều đang chấn động đội thứ nhất thả ngay tại lưng gai con nhím xông vào năm mươi bước phạm vi trong nháy mắt lâm việt tỉnh táo thanh â m ra lệnh vang lên hiu hiu hiu mười mấy chi cốt tiễn trong nháy mắt rời dây cùng mang theo bén nhọn tiếng z í t hung hăng bắn về phía lưng gai con nhím đinh đinh đang đang một trận giày đặc kim loại tiếng va chạm vang lên đại bộ phận mũi tên đều bị con nhím trên lưng t ầ n kia cứng rắn cốt thứ cho bắn ra chỉ ở phía trên lưu lại một chút xỉu vải tấn thấy cảnh này các thôn dân tâm lập tức chìm xuống dưới quả nhiên vẫn chưa được sao nhưng mà lâm b i ệ t trên khuôn mặt nhưng không có mảy may biến hóa đội thứ hai thả đội thứ nhất lui lại lên dây cung đồng thời đội thứ hai mưa tên đã không có khe hở dính liền mà lên mặc dù vẫn như c ũ không cách nào phá mở phòng ngự nhưng cái này liên tiếp hai đợt mũi tên mang tới lực t r ù n g kích khổng lồ lại thành công để cao tốc công kích gai con con nhím tốc độ trì trệ đội thứ ba thả đợt thứ ba mưa tên theo sát phía sau lưng gai con nhím triệt để bị chọc giận nó phát ra một tiếng quần bạo gáo thét đôi cứng lấy mưa tên y đổ lần nữa tăng tốc nhưng vào lúc này nó dưới chân đ ố n g nhiên không còn phù phù nó một cái mong trước vừa bận đã dẫm vào phương chỉ sớm bố trí tốt bây dập trong h ồ sâu thân thể cao lớn trong nháy mắt mất đi cân bằng hướng về phía trước một cái lảo đảo cơ hội nhắm chuẩn con mắt của nó cùng bụng bán cho ta lâm việt tiếng giống vang vọng hẻm núi lần này không cần hắn lại xuống làm cho phân đội tất cả tốt nhất dây m ỏ b ì n h đều đem đầu ngắm nhắm ngay con nhím cái kia bởi vì ngã sắp x u ố n g mà bạo lộ ra mềm mại phần bụng cùng nó cái kia thất kinh con mắt hiu hiu hiu hiu mấy chục chi rèn luyện kịch độc quốc tiễn tại thời khắc này hóa thành lưỡi hái của tử thần phốc phốc phốc phốc mũi tên vào thị thanh âm liên tiếp không ngừng mà văng lên ngao lưng ơ gai con nhím phát ra một tiếng thê lương tới cực điểm dễ dị, mềm mại phần bụng trong nháy mắt bị bắn thành con nhím mấy mũi tên càng là trực tiếp bắn nổ con mắt của nó đau nhức kịch liệt cùng kịch độc để nó điên cùng rắn g co nhưng hết thể đều là p h í công sinh mệnh lực của nó đang nhanh chóng trôi qua giấy ruộ biên độ càng ngày càng nhỏ cuối cùng thân thể cao lớn nặng nề mà co quắp hai lần văng ngã xuống đất rốt cuộc không một tiếng động toàn bộ hẻm núi đầu tiên là yên tĩnh như chết lập tức và phát ra một trận kinh tiên động địa gieo họ t h ắ n g chúng ta thắng chơi ạ chúng ta giết nó chúng ta số không thương vong liền g i ế t lưng gai còn nhím các thôn dân ném đi trong tay nỏ kích động ôm nhau giật nảy mình rất nhiều lao thợ săn cảng là chạy xuống kích động nước mắt bọn hắn nhìn về phía lâm việt ánh mắt đã không còn là sủa bái mà lại như là nhìn lên chân chính thần minh lâm việt không có tham dự bọn hắn c n g hoan hắn đi đến con nhím bên cạnh thi thể rút ra một chi bắn vào phần bụng mũi tên nhìn một chút thỏa mãn nhẹ gật đầu uy lực đầy đủ có chi bộ đội này chỉ ít tại đối mặt sơn chủ phổ thông quân đội lúc bọn hắn có sức đánh một trận t ố t đường cao hưng quá sớm lâm việt phụ tay đánh gậy đám người chúc mừng quét dọn chiến trường đem lại g i a hỏa này nhấc trở về thịt của nó đủ chúng ta ăn thật lâu cốt thứ cùng giáp ra càng là chế tác vũ khí mới tài liệu tốt các thôn dân hoan hô tiến lên bắt đầu xử lý chiến lợi phẩm nhưng vào lúc này một cái phụ trách dò xét con nhím xào huyện thôn dân đột nhiên ngay cả lăn bỏ chạy tới trong tay còn cao cao dơ mấy khối tảng đá thần sứ đại nhân ngài mau nhìn chúng ta trong sơn động phát hiện cái này lâm việt tiếp nhận cái tia mấy khối tảng đá vào tay hơi trầm xuống mặt ngoài mấp mô nhìn thường thường không có gì lạ nhưng khi hắn thử nghiệm đem thể nội cái kia một tia yếu ớt linh lực thăm dò vào trong đó lúc sắc mặt của hắn trong nháy mắt thay đổi một cỗ xa so với linh thạch trung phẩm càng thêm tinh tuần nhưng lại mang theo một tia không gian kỳ dị ba động năng lượng từ trong viên đá phản hồi về đến cái này đây là lâm việt trái tim bỗng nhiên cuồng luật lên hắn lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra thành kia bởi vì không có nguồn năng lượng mà không cách nào sử dụng mắt tương súng n ắ m hắn đem một khối khoáng thạch cắt chém sau cẩn thận từng ly từng tý đặt tại súng n ắ m nguồn năng lượng tạp danh bên trên ông một tiếng rất nhỏ phong minh thanh văng lên súng ngắm trên thân thương những cái kia nguyên bản ảm đạm vô quang trần văn tại thời khắc này vậy mà một lần nữa phát sáng lên tản mát ra hảo quang màu ư u lam thành vậy mà thật có thể lâm việt hô hấp đều trở nên rồn rập lên hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này chim không thèm bị địa phương quỷ quái lại có loại này có thể thay thế linh thạch nguồn năng lượng phát tài lâm việt tự lẩm bẩm trong mắt buộc phát ra trước nay chưa có tinh quang a c bốn mươi bảy chỉ là để hắn có sức tự vệ mà thanh này có thể sử dụng hương ba lạp linh tinh cung cấp năng lượng súng ngắm mới là hắn có thể ở thế giới này chân chính hoành hành không sợ với liếng cái kia gọi hùng bạc còn có hắn kia cái gì c ầ u thí sơn chủ trọng giáp tử kỳ của các ngươi đến chương sáu mươi mốt tinh anh vệ đội chương sáu mươi mốt tinh anh vệ đội săn giết lưng gai con nhím thành công to lớn cùng thần c h i vũ khí nỏ săn xuất hiện làm cho cả thôn đều đắm chìm tại một loại trước nay chưa có phấn khởi cùng trong vui sướng các thôn dân đối với lâm việt sùng bái đạt đến đỉnh điểm bọn hắn tin tưởng vững chắc tại thần sứ đại nhân dẫn đầu xuống bọn hắn nhất định có thể lật đổ sơn chủ hùng bạc tàn bạo th hắn đem chính mình nuốt tại trong nhà đá bắt đầu mất ăn mất ngủ nghiên cứu những cái kia mới phát hiện hương ba l ạ p linh tinh hắn phát hiện loại này linh tinh năng lượng ẩn chứa mặc dù tinh thần nhưng chuyển vận công suất cũng không ổn định trực tiếp dùng tại tinh vi trên vũ khí có khả năng sẽ tạo thành trận pháp hỗn loạn xem ra cần thêm một cái ổn ép cùng chuyển hóa trận pháp mới được lâm việt một bên nói một mình một bên tại trên phiến đá vẽ lấy trận pháp mới kết cấu đ ổ phương chỉ ngồi ở một bên khi thì nhữ mày suy tư khi thì đưa ra một chút mang tính then chốt đề nghị hai người phối hợp đến càng ăn ý tô huyển nhi thì mang theo trong thôn các nữ nhân dùng con nhím thịt chế biến lấy thương nào n g ạ t canh thịt còn cần các loại thảo dược điều phối thuốc trị thương làm lấy hậu cần làm việc về phần mộ dung tuyết từ khi ngày đó tỉnh lại chính mắt thấy lâm việt dùng a cờ bốn mươi bảy đại sát tứ phương sau liền triệt để thành lâm việt tiểu mê mội nàng cả ngày đi theo lâm việt phía sau cái mông đối với những súng ống kia tràn ngập tò mò huấn lấy lâm việt hỏi l u n g t u n g này kia lâm việt lâm việt cái này thật dài cái ống là cái gì nha nòng súng vậy cái này có thể ấn xuống đây này có súng cái kia vậy ta có thể thử một chút sao liên một chút mộ dung tuyết chớp sáng lấp lánh mắt to mặt mũi tràn đầy chờ mong chờ người thương lành lại nói lâm việt cũng không ngẩng đầu lên cự t u y ệ t nàng toàn bộ thôn bày biện ra một mảnh vui vẻ phồn bình cảnh tượng p h n g phát sơn vành đai chính tới bóng ma đã bị triệt để s ô tan nhưng mà phần này i ê n tĩnh cũng không có tiếp tục quá lâu ngày thứ ba sáng sớm thê lương cảnh giới tiếng còi lần nữa phá vỡ thôn trang trên không địch tập là sơn chủ quân đội cửa thôn quan sát canh gác bên trên một cái tuổi trẻ thôn dân khản cả g ọ n địa đại hô hảo tới rồi sao lâm việt thả ra trong tay linh tinh ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh hắn nắm lên a cờ bốn mươi bảy cùng p h ư ơ n g chỉ mộ dung tuyết cùng một chỗ sông ra thách úc chỉ gặp ngoài thôn trên vùng bình nguyên đen nghịt một mảnh bóng người chính hướng phía thôn trang phương hướng chậm rãi tới gần lần này đ ị n h nhân cùng lần trước đội tiền t r ạ n g hoàn toàn khác biệt số lượng của bọn họ chừng hơn trăm người mỗi người trên thân đều mặc lấy nặng nghề do một loại nào đó cự thú xương cốt rèn luyện mà thành áo giáp màu trắng trong tay dẫn theo càng thêm sắc bén tinh lương cốt đao cùng cốt mô bộ pháp trình tể sắc khí trung tiên tại đội ngũ phía trước nhất một cái vóc người dị thường khôi ng cưới tại một đầu g i ữ tận cự tích trên l ư n g tướng lĩnh đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên thôn xóm nho nhỏ trên người hắn áo giáp so binh lính bình thường càng thêm dày hơn nặng b a y biện ra một loại ám trầm ánh kim loại xem xét liền vật phi phạm là sơn chủ tinh anh vệ đội còn có tâm phúc của hắn đại tướng thạch hải cổ ba sắc mặt trắng bệnh chạy đến lâm việt bên người thanh âm đều đang run dày khôi giáp của bọn hắn chúng ta tin n ỏ chỉ sợ không cần hắn nói lâm việt cũng nhìn ra vấn đề những xương thú kia áo giáp nhìn liền lực phòng ngự kinh người nọ săn mặc dù uy lực không tầm thường nhưng muốn bắn thủng loại này trong giáp chỉ sợ rất khó. tất cả n ỏ binh bên trên tường theo kế hoạch làm việc lâm việt không có bối rối hắn bình tĩnh phát ra mệnh lệnh năm mươi tên n ỏ binh cấp tốc leo lên đơn sơ tường gỗ đem trong tay n ỏ s ắ n nhắm ngay tới gần quân địch thả theo lâm việt ra lệnh một tiếng đợt thứ nhất mưa tên gào thét mà ra nhưng mà sau đó phát sinh một màn để tất cả thôn dân tâm đều lạnh một nửa đinh đinh đang đang d â y đặc mũi tên bắn tại những xương kia giáp thượng vậy mà đại bộ phận đều bị trực tiếp bắn ra chỉ để lại một chút nhàn nhạt điểm trắng ngay cả để cho địch nhân dừng lại một chút đều làm không được chỉ có chút ít vài mũi tên may mắn từ áo g i á p trong khe hở b ắ n bảo nhưng tạo thành tổn thương cũng cực kỳ bé nhỏ ha ha ha một đám ngu xuẩn các ngươi cây t â m là cho chúng ta gãi ngơ ngỡ sao g ử i tại cự tích bên trên tướng lĩnh thạch khải phát ra một trận cản dỡ cười to hắn bung tay lên sau lưng tinh anh vệ đội lập tức g ơ lên trong tay quốc thuẫn tạo thành một đạo kín không kẽ hở thoát tưởng nghệ bước chỉnh tề bộ pháp tiếp tục vững bước tiến lên các thôn dân trên mặt vừa mới tạo dựng lên tự tin trong nháy mắt bị đánh trúng vỡ nát khủng hoảng cảm xúc bắt đầu lan tràn thần sứ đại nhân làm sao bây giờ chúng ta mũi tên không dùng a phương chỉ sắc mặt cũng biến thành không gì sánh được n g h i ê trọng nàng cấp tốc chỉ huy các thôn dân lợi dụng địa hình ném mạnh hòn đá cùng gỗ lăn ý đồ trở ngại địch nhân bước chân nhưng hiệu quả quá mức b é nhỏ địch ta ở giữa trang bị kém cách quá lớn đó căn bản không phải một trận ngang nhau chiến đấu mà là một trận n g h i ệ n ép lâm việt phương chỉ nhìn về phía lâm việt trong ánh mắt mang theo một tia lo lắng đừng nóng đội để bọn hắn lại tới gần một chút lâm việt biểu lộ bình tĩnh như trước hắn bộ vô phương chỉ bả vai ra hiệu nàng ổn định trợ cướp tiếp tục chỉ hoan thời gian xem ra chỉ dựa vào bộ binh là không được lâm việt nhìn xem cái tia đạo không thể phá vỡ t h u á t tưởng tự lẩm bẩm hắn quay người đối với cổ bá nói ra cổ bá nơi này giao cho ngươi cùng phương chỉ chỉ huy tận lực ngăn chặn bọn hắn cho ta thời gian một nén nhang nói xong hắn từ trong túi chữ vật lấy ra một cái dùng thật dày bao ra thu lấy hình dài mảnh thần bí vật thể lâm việt người muốn đi đâu mộ dung tuyết vội vàng hỏi đi cho bọn hắn điểm cái tên lâm việt nâng lên cái tia thật d à y bao vải tại tất cả thôn dân thần trường hoang mang lại không mất trong ánh mắt mong chờ một thân một mình bước nhanh leo lên trong thôn tòa k i ệ cao nhất thắc canh t h e n gia thu triển t m khai ỉ một vòng băng lanh anh kim loại dưới ánh mặt trời thoáng hiện toàn thân đen kị thân thương so a cỡ bốn mươi bảy dài quá gần gấp đôi nòng súng cùng trên thân thương phương cái kia tạo hình kỳ lạ hình ống tròn đồng nhắm chính là thanh kia tại trúc cơ ký lúc Bị h ông theo bài, lại bởi vì thần thức cùng nguồn năng lượng một cực vận dụng tia m ấm, mắt súng ưng. Trải u yếu ớt linh lực rớt vào trong ống ngắm bộ trận pháp bị kích hoạt thế giới trước mắt trong nháy mắt thay đổi nguyên bản tại ngoài ngàn mét chỉ có thể nhìn thấy từng cái chấm đen nhỏ quân địch tại trong kính bị cấp tốc rút ngắn phóng đại hắn thậm chí có thể thấy rõ cái k i a cơi tại cự tích bên trên tướng lĩnh thạch khải trên mặt cái kia khinh miệt dáng tươi cười cùng hắn trên khôi r á c bởi vì quanh năm chinh chiến mà lưu lại pha t ạ p v ế t cắt toàn bộ chiến trường tại trong tầm mắt của hắn trở nên đơn hướng trong suốt tìm được lâm việt khoe miệng có chút dâng lên điểm ngắm vững vàng bọc tại thạch khải trên mũ g á p cùng lúc đó thôn trang trên phòng t u ế n tình hình chiến đấu đã tràn ngập nguy hiểm sơn chủ tinh anh vệ đội đã tiến lên đến cung tiễn tầm sát thương bên trong bọn hắn ném mạnh ra cốt mâu cho các thôn dân tạo thành thương v ò n g không nhỏ trên tường gỗ không ngừng có n ỏ binh bên trong mâu nga xuống phát ra thống khổ kéo thảm các thôn dân sĩ khí đã rơi xuống đến điểm đóng băng phương chỉ t h t h chúng ta chúng ta nhanh không chống nổi tô h u y ề n nhi khuôn mặt nhỏ t r ắ n g bệnh nàng không ngừng thúc đẩy sinh trưởng ra dây leo ý đ ồ quấn quanh địch nhân bước chân nhưng ở những cái kia sắc bén cốt đào trước mặt dây leo bị tùy tiện c h ặ nước phương chỉ nghiến chặt hàm rằng trong tay trận bản quang mang lấp lóe không ngừng trên mặt đất chế tạo ra phạm vi nhỏ cắt chạy cùng gai đất miễn c ư ơ n g chỉ chạy lấy quân địch bộ pháp nhưng nàng linh lực cũng tiêu hao đến cực nhanh kiên trì một chút nữa lâm việt hán phương chỉ lời nói còn chưa nói xong nàng bên cạnh mộ dung tuyết đột nhiên chỉ vào xa xa quân địch trong trận phát ra một tiếng kinh hô mau nhịn nhưng vào lúc này một tiếng ngột ngạt như sấm tiếng vang đông nhiên từ phía sau tiếu tháp phía trên chuyển đến và anh thanh âm này xa so với a cờ b ố tiếng súng khủng bố hơn được nhiều phảng phất là trên bầu trời thần minh gõ trống t r ậ trong thôn trang tất cả mọi người bị bất thình lình tiếng vang giật này mình vô ý thức q u a y đầu nhìn về phía tiểu tháp mà trên chiến trường những cái kia ngay tại công kích sơn chủ vệ đội cũng xuất hiện một lát rối loạn nhưng mà một giây sau ngoài ngàn mét ngay tại cự tích trên lưng d i ề u võ dương oai tướng linh thạch khải đầu của hắn tựa như một cái bị thiết truy đập trúng dưa hấu b à n h một tiếng đột nhiên nổ tung đỏ t r ắ n g hỗn hợp có pha toái mũ rác m ả n h m ỡ hướng bốn phía v y ra cỗ kia thi thể không đầu tại cự tích trên lưng lung lay sau đó một đầu bãi x u dưới to lớn động năng thậm chí dư thế không giảm đem hắn dưới thân tấm ra kêu cầu thả thịt g à y cự tích toạ kỵ cũng đánh cho bay bên ra ngoài lộ tầm vài vòng mới dừng lại co cắp không một tiếng động toàn bộ chiến trường trong nháy mắt lâm vào một mảnh quỷ dị tích mịch tất cả mọi người dừng động tắt lại vô luận là phe tấn công hay là phòng thủ phương đều trận mắt ha h ố p m ồ m mà nhìn phía xa cái kia đột nhiên chết bất đắc kỳ t ử tướng lĩnh xảy ra chuyện gì thiên kiến sao không ai có thể hiểu được cái này vượt quá tưởng tượng một màn cái thứ nhất t i ế u tháp phía trên lâm biệt thanh nhấm băng lanh băng lên hắn tuần thục kéo động chốt súng nóng hổi vỏ đạn bắn ra hắn thậm chí không có đi thấy kết quả họng súng đã có chút nhất chuyển nhắm chuẩn một cái khác ngay tại vùng vẫy cốc nào chỉ huy bộ đội bách phu trưởng điểm ngắm lần nữa khóa chặt cái thứ hai vê anh lại là một tiếng sấm rền giống như tiếng vang tên tiêu bách phu trưởng hét lên rồi ngã gục cứng rắn cốt giáp chỗ ngực nhiều hơn một cái to bằng m i ệ n g chén trước sau thông thấu khủng bố với động nếu như nói người đầu tiên chết là ngoài ý mớn là thiên kiển như vậy người thứ hai chết thì triệt để đem sợ hai vô ngẩn cắm vào mỗi một cái sơn chủ vệ đội trong lòng của binh lính bọn hắn rốt cục ý thức được đây không phải thiên kiển mà là có một cái nhìn không thấy tử thần ngay tại nơi xa dù một loại bọn hắn không thể nào hiểu được phương thức từng bước từng bước thu gặt lấy bọn hắn quan chỉ huy tính mệnh ma quỷ là ma quỷ n g mờ rùa chạy mau a không biết mới là kinh khủng nhất khi người thứ ba tiểu đầu mục tại trước mắt bao người bị một phát đạn đánh gây eo nửa người trên cùng nửa người dưới phân ra đằng sau chi này nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh v ệ đội tâm lý phòng tuyến triệt để hầm mất bọn hắn phát ra từng đợt hoảng sợ thét lên rốt cuộc không để ý tới trận gì hình cùng mệnh lệnh vứt xuống vũ khí trong tay cùng tâm t r á n g kêu cha gọi mẹ quay đầu liền chạy thận không thể cha mẹ đà sinh hai cái trơn nguyên bản khí thế h u n g hàng trăm người trọng giác bộ đội tại ngắn ngủi không đến nửa nén hương thời gian bên trong sụp đổ chạy từ phía thôn trên tường nguyên bản đã lâm vào tuyệt vọng các thôn dân ngơ ngác nhìn kịch này kịch tính một m à n nửa ngày không có kịp phản ứng thằng đến người đầu tiên phát ra một tiếng mừng như điên gieo họ tất cả mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh bộ phát ra so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn nhiệt liệt âm thanh ủng hộ thân sứ đại nhân mặc thuế t h ắ n g chúng ta lại thắng mộ dung tuyết ngừa đầu nhìn xem trên tháp canh cái kia c ầ m thương mà đứng thân ảnh t h ẳ n g tắp một đôi trong đôi mắt đẹp dị s ắ c liên tục cơ hồ muốn hóa thành thực chất quá quá đẹp rồi lâm việt không để ý đến phía dưới gieo họ hắn vẫn như cũng duy trì xạ kích tư thái thông qua ông nhắm tỉnh táo quan sát đến những cái kia chạy tán loạn quân địch hắn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái những n à y bại binh cũng không có hướng phía bọn hắn lúc đến phương hướng cũng chính là sơn chủ hùng bạn hang ổ chạy trốn mà là không hẹn mà cùng hướng phía một phương hướng khác sơn cốc chạy đi ân lâm việt nhữ mày đem phương hướng kia địa hình g i ở trong lòng sự tình gia khác thường t h t có yêu xem ra sự tình vẫn chưa hoàn toàn kết thúc chương 63 hùng b ạ t sợ hai chương 63 hùng b ạ t sợ hai lâm việt từ trên tháp canh xuống thời điểm nên đón hắn là người cả thôn cùng nhiệt nhất sùng bái cùng cao quý nhất lễ tiết các thôn dân tự động q u ì trên mặt đất hô to sơn chủ theo bọn hắn nghĩ có thể làm thần này giấu v ế t lâm việt đã thay thế hùng b ạ t trở thành hương ba lạc mới vương lâm việt ngươi vậy rốt cuộc lạp h á p bảo gì cũng quá lợi hại đi mộ dung tuyết cái thứ nhất vọt lên đầy mắt đều là t i ể u tinh tinh hận không thể đem mắt t ư ơ n g súng nắm đoạt tới nghiên cứu một chút đây là khoa học lâm việt lời ít mà ý nhiều thu hồi thương sau đó chuyển hướng cổ bá trực tiếp hỏi những đ à o binh kia chạy tới phương hướng là địa phương nào cổ bá sửng sốt một chút thuận lâm việt chỉ phương hướng nghĩ nghĩ sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi không tốt đó là hát phong trại hát phong trại đó là sơn chủ lệ đệ thù nhị g n địa bàn cổ bá đ ộ i vàng giải thích nói thù nhị g n so với hắn ca ca hùng vạn càng thêm tàn bạo thủ hạ cũng có một nhóm kẻ liều mại những cái kia bại binh nhất định muốn đi hướng hắn cầu việt binh lâm việt nhẹ gật đầu lại từ tù binh trong miệng xác nhận tình báo này xem ra cuối cùng quyết chiến không xa màn ảnh h o á đổi hát phong trại tụ nghĩa sảnh một cái cùng hùng bạt giống nhau đến bậy phần nhưng dáng người càng thêm con g ầ y ánh mắt càng thêm hung ác nham hiểm nam nhân chính một cước giống trên bàn nghe một cái bại binh đầu lính nước mắt chạy ngang báo cáo nhị đương ra ngài muốn vì chúng ta làm chủ a cái kia đây không phải là người là ma quỷ là thiết khiển y miệng hùng nhị nhất cước đem đầu lính kia đạp l ằ n trên mặt đất không kiên n h ậ n m ắ n g cái gì c ầ u thí thiết khiển ta xem là các ngươi bị sợ vỡ mật ngay cả thạch khải đều bị người giết chết các ngươi còn có mặt m u i trở về là thật nhị đương ra một cái khác bại binh run dậy nói người của chúng ta chính là đứng được thật tốt sau đó vanh một tiếng đầu liền không có chúng ta ngay cả địch nhân bóng dáng cũng không thấy a hùng nhị lông mày chăm chú nhữ lại hắn mặc dù không tin quỷ thần là cái gì nhưng cũng biết có thể làm cho thạch khải cùng hắn cái k i a một trăm tầng giáp vệ đội đều quân lính tan g ã địch nhân tuyệt đối không đơn giản người tới chuẩn bị ngựa ta muốn đích thân đi gặp đại ca hùng nhị quyết định thật nhanh hắn ý thức đến vấn đề này đã vượt ra khỏi hắn có thể xử lý phạm vi một lúc lâu sau sơn chủ cung điện thân cao trí nước cả người đầy cơ bắp hùng bạn chính trai ôm phải ấp thưởng thụ lấy rượu ngon cùng nữ nhân hầu hạ khi hắn nghe xong hùng nhị cùng bại binh bọn họ báo cáo sau đông nhiên đem trong tay chén rượu bóp vỡ nát phế v ậ t một đám phế v ậ t hùng b ạ n giận tí mặt một cước đem trước mặt bàn đá đập lăn cái gì cầu thí m a quỷ ta nhìn chính là các người đánh đánh bại ở chỗ này hồ ngôn loạn nữ g i a o động quân tâm đại ca là thật hùng nhị gấp thạch khải thi thể chúng ta đều mang về, chính ngài đi xem vết thương kia căn bản không phải đao kiếm có thể tạo thành hùng bạt mặt tâm trầm đi theo hùng nhị đi vào ngoài điện khi hắn tận mắt thấy thạch khải c ố kia bị đánh cho không thành hình người thi thể đặc biệt là ngực cái kia trước sau thông thấu lô máu thật lớn lúc trên mặt hắn nổi giận dần dần bị một tia ngưng trọng cùng kinh nghi thay thế hắn lại tìm đến mấy cái may mắn còn sống sót bại b ì n h cẩn thận đề ra nghi vấn tình cảnh lúc ấy nghe bọn hắn đối với cái kia tiếng nổ lớn như sét đánh cùng nhìn không thấy công kích miêu tả cùng bạ tâm từng chút từng chút chìm xuống dưới làm cho này mảnh thổ địa kẻ thống trị hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng nơi này không có cái gì thần tiên vị quái nhưng loại này hắn hoàn toàn không cách nào lý giải lực lượng lại làm cho hắn cảm nhận được một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi loại lực lượng này đủ để phá vỡ sự thống trị của hắn sợ h ã i cực độ cuối cùng chuyển hóa làm công đoạn nổi giận a a a hùng bạt ngửa mặt lên trời gào thét thanh c h ấ n khắp nơi trong cung điện nữ nhân cùng những người làm dọa đến run lầy bầy mặc kệ ngươi là ai ta đều muốn đem ngươi tự tay b ó c nát hắn hai mắt xích h ồ n g gầm thét vọt vào cung điện chỗ sâu nhất một gian mật thất hùng nhị khẩn thuận theo sau khi hắn nhìn thấy trong mật thất đồ bật lúc trong mắt cũng hiện lên một tia cùng điện cùng kính sợ trong mật thất trên bệ đá lạng lạng đứng lặng lấy một bộ to lớn vô cùng áo giáp màu đen áo giáp kia toàn thân do không biết tên kim loại đen cùng giữ t ậ n xương thú chế tạo thành mặt ngoài hiện đầy phong cách cổ xưa mà đường vân thần bí giáp vai cùng chỗ đầu gối là to lớn cốt thứ v ẹ n v ẹ n đặt ở chỗ đó liền t à n mát ra một cố làm người sợ hãi khí tức khủng bố cái này chính là lịch đại sơn chủ truyền thừa chi bảo cũng là hùng bạc thống trị hương ba lạc t ă n cơ sơn chủ trọng giáp truyền thuyết mặc nó vào liền có thể đau thương bất nhập thủy hóa bất xâm lực lớn vô cùng hóa thân chân chính lục địa chiến thần hùng b ạ t từng bước một đi đến trọng g i á p trước mặt r ộ i ra tay run rẩy v ố t ve b ằ n g lánh áo giáp lúc đầu còn không muốn động dùng ngươi hắn tự lẩm bẩm lập tức ánh mắt nhất định trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn hắn giang hai cánh tay bộ kia to lớn trọng g i á p phảng phất sống lại bình thường từng cái bộ kiện tự động phân giải sau đó răng rắc răng rắc bám vào tại trên người hắn đến lúc cuối cùng một cái bộ kiện cái kia dữ tợn đầu thú mũ giáp đeo lên lúc hùng b ạ t thân hình đã tăng vọt đến gần ba mét triệt để hóa thân thành một tôn tản da khí tức tử vong sắt thép ma thần giống hùng bạn cảm thụ được trong khải giáp chuyển đến phản phất có thể xé rách thiên địa vô địch lực lượng tất cả sợ hãi quét sạch s a n h xanh lòng tin lần nữa bảo dạc hắn đi ra mật thất dù như g n là kim loại ma sắt giống như thanh â m ra l ệ h hùng nhị tập kết tất cả có thể chiến đấu người tất cả mọi người lần này ta muốn đích thân xuất trinh ta muốn đem cái thốt kia tính cả cái kia có can đảm khiêu khích ta tạp thoái cùng một chỗ ép l à đất bằng một bên khác lâm việt trong thôn hắn cũng t ử tù binh trong miệng đạt được liên quan tới sơn chủ trọng giáp càng nhiều tình báo đào thương bất nhập thủy hòa bất sâm mộ dung t u y ế t nghe xong có chút lo âu nhìn về phía lâm việt vậy người thường còn có thể đánh xuyên qua sao lâm việt sờ lên cái cảm rơi vào trầm tư từ miêu tả đến xem bộ áo giáp k i a lực phòng ngự vật lý chỉ sợ đã đạt đến một trình độ cực kỳ t i n h khủng phổ thông mắt tướng đạn sát xuất lớn là vô dụng bất quá lâm việt trong mắt lóe lên một tia cười lạnh không có cái gì phòng ngự là tuyệt đối chỉ cần động năng cũng đủ lớn tốc độ đầy đủ nhanh bất luận cái gì áo giáp cũng chỉ là một tấm sắt lá hắn trở lại chính mình công xưởng trải rộng ra một tấm mới ra thú bắt đầu vẽ một tấm hoàn toàn mới đạn dược bạn thiết kế nếu phổ thông đầu đạn không được vậy liền cho ngươi đến một phát đạn chế huyền thiết làm ngoại đạn lại dùng bên trên một chút xíu từ x ư ơ n g lệnh c h i địa mang ra u lam hàn thiết gia tăng phá g i á p thuộc tính liền bảo ngươi đặc chế phá g i á p đạn đi gió thổi báo rông b á o sắp đến ngày thứ hai khi hùng bạn tập kết dưới trướng hắn tất cả binh lực tổng cộng vượt qua năm trăm n g ư ờ i đại quân như là một mảnh nước thủy triều đen kịp xuất hiện tại ngoài thôn trang trên đường chân trời lúc, toàn bộ thôn đều lâm vào yên tĩnh như chết lần này hùng bạn không có phân g a gì tiên phòng chính hắn liền đi tại đội ngũ phía trước nhất hắn cái kia gần cao ba mét bị màu đen trọng rác hoàn toàn bao trùm thân thể như là một tòa di động thiết sơn mỗi một bước rơi xuống đều phảng phất để đại địa đang khe khẽ run rẩy phía sau hắn là lít nha lít n h í cầm trong tay lưỡi dao thổ dân đại quân t ố c sát chi khí xông thẳng lên trời chương sáu mươi tư đích thân tới chương sáu mươi tư đích thân tới thôn trên tưởng vừa mới thành lập được lòng tin các thôn dân khi nhìn đến cái này t i n h khủng chiến trận đặc biệt là nhìn thấy trong truyền thuyết kia s á t thép ma thần sau sắc mặt trở nên trắng bệnh trong m á y mắt nắm nhỏ s a n g tay cũng bắt đầu không tự giác run rẩy thật là đáng sợ loại cảm giác gác m á c kia vẹ mẹ nhìn xem cũng làm người ta không thờ nổi đừng sợ có t hai lần à m đ ạ trước ạ i Cổ ba ờ n thắng lợi các thôn dân đối với lâm việt mệnh lệnh đã tạo thành bản năng phục tùng hưu hưu, hưu. mấy trăm mũi tên tạo thành một mảnh giày đặc mưa tên hướng phía hùng bạt đại quân phụ tới nhưng mà hùng bạt chỉ là khinh thường hư lạnh một tiếng ngay cả bước chân đều không có dừng lại một chút phía sau hắn quân đội d ơ lên tầm chắn thoải mái mà ngăn trở đại bộ phận mũi tên mà bắn về phía hùng bạt những cái kia mũi tên càng là liền tại hắn khải lập tức kích thích một đ ố n lượn đều làm không được tựa như là đụng phải một bức tường vô hình ngao nhau vô lực rơi xuống trên mặt đất đây chính là các ngươi ỉ vào sao hùng bạt cái kia như là kim loại ma sát giống như thanh â m từ đầu nón trụ bên dưới chuyển đến tràn đầy trào phúng hắn từng bước một đỉnh lấy thưa tất vơ tên đi tới thôn tràng công sự phòng n g trước lâm việt nổ súng a dùng ngươi tên đại gia họa kia một rung u y ế tiếng ở một p vang thật n chân. dầm Lâm i lớn t đầu, kiên cố á tương lai hiện tại hắn một quyển khinh khủng kia phía dưới như là giấy đồng dạng trong nháy mắt bị đánh ra một cái đường tính vượt qua ba mét lỗ hổng to lớn đ á vụn cùng mảnh gỗ vụn hướng bốn phía vẩy ra mấy cái né tránh không kịp thôn dân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài không rõ s ố n g chết tất cả thôn dân đều triệt để lâm vào tuyệt vọng ngay cả bọn hắn sau cùng bình t h ư ớ n g đều bị dễ dàng như vậy phá hủy thần sứ đại nhân vũ khí đối với quái vật này cũng vô hiệu xong hết t h ể đều xong h n g bạt sau lưng quân đội b ộ c phát ra rung trời r e o họ bọn hắn d ơ cao lên vũ khí tựa như một đám người được mùi máu tươi sòi đói chuẩn bị xông vào thôn trang triển khai một trận đơn phương đổ xác ngay tại cái này tuyệt vọng nhất thời khắc bốn bóng người sánh vai từ cái kia lỗ hổng to lớn bên trong đi ra lâm việt đi ở đằng trước phía sau là cầm trong tay trường đao mộ dung tuyết n ắ m trận bàn phương trị cùng hai tay nổi lên lục quang tô biển nhi bốn người bọn họ cứ như vậy đứng bình tĩnh tại chỗ lỗ hổng trực diện cái tiết như núi như biển năm trăm đại quân cùng cái tiết như là ma thần hùng bạn trên mặt của bọn hắn không có chút nào sợ hãi chỉ có một mảnh yên tĩnh cái này bình tĩnh cùng chung quanh các thôn dân khủng hoảng cùng quân địch p h í c lối tạo thành không gì sánh được sự tranh lệch rõ ràng đang chuẩn bị hạ lệnh công kích hùng bạn động tác trì trệ hắn có chút hăng hái mà nhìn xem cái này bốn cái không biết sống chết khách đến từ thiên ngoại ánh mắt tại ba vị nữ tử tuyệt sắc trên thân không chút kiên kỵ đạo qua dưới mũ giáp thanh â m tràn đầy tham lam cùng bạo ngược rất tốt rất có đảm lượng giết nam nhân kia ba người nữ nhân này đều thuộc về ta m u ố n chết mộ dung tuyết khét p kêu một tiếng trường đao ra khỏi vỏ xích d i ệ m giống như đao khí trợt lóe lên phương chỉ trong tay trận b ả n cũng phát sáng lên từng đạo sóng gợn vô hình lấy nàng làm trung tâm khuyết tán ra đến tô u y ể n nhi bên người trên thổ địa vô số cứng cỏi dây leo phá đất mà lên như là từng đầu tùy thời mà động gián độc Cùng n bạt hắn ngay tác c trước vùng mặt mặt bình tĩnh từ phía sau lưng lần nữa lấy xuống thanh tiêu màu đen mắt tương xứng ngắm lại là căn này thiêu hỏa côn không ba tiếng cười lớn hơn t i ể u tử ngươi cho rằng chiêu số giống vậy đối với ta hữu dụng sao lâm việt không để ý đến hắn trào phúng hắn t r ầ m rãi từ trong ngực móc ra một viên đạn đó là một viên độc nhất vô nhị đạn nó đầu đạn vay biện ra một loại ám trầm màu vàng phía trên còn khắp do mấy đạo lâm việt chính mình cũng nhìn không h i ể u nhiều h u y ề n ảo trật văn đây là hắn hao hết từ x ư ơ n g lệnh c h i địa mang tới một điểm cuối cùng u lam hàn thiết kết hợp kiếm tôn ngọn núi vụ cận tìm tới siêu độ cứng kim loại chuyên môn là sơn chủ trọng giáp chế tạo trung cực sắt khí lâm việt đem viên này lóe ra tử vong quan mang đạn nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng kiên định đẩy vào nòng súng cụm u cụm một tiếng v a n g nhỏ phản phất là gõ thời đại trước hủy diệt t r u n g ta chương sáu mươi lăm p h á giáp khoa học kỹ thuật thắng lợi chương sáu mươi lăm p h á giáp khoa học kỹ thuật thắng lợi tới đi tiểu tử dùng ngươi cái kia buồn cười đồ chơi đối với nơi này đánh hồng bạt nhìn thấy lâm việt lại lấy ra thanh kia đ ạ i thường trên mặt vẻ châm t r ọ c cằn g đậm hắn thậm chí phách lối dưng bước lại dội ra s á t k é p ngón tay gõ gõ chính mình cái kia nặng nghề g i p n ự c ra hiệu lâm việt công kích hắn thấy đây bất quá là con mồi đang bị bắt ăn trước một lần cuối cùng vô lực buồn cười dãy r u ộ lâm việt không để cho h hắn chậm rãi nâng lên học n súng mắt phải lần nữa gần sát ống nhắm trong kính hùng bạn thân thể cao lớn kia chiếm cứ toàn bộ tầm mắt tràn đầy cảm giác c áp bách nhưng lâm việt tâm lại bình tĩnh đến như là một đầm nước đọng hắn thậm chí không có đi xem hắn cái kia cứng rắn mũ g i á c điểm nắm g không có chút nào lắc lư tỉnh táo khóa chặt tại hùng bạn giáp ngược chính trung tâm một cái cực kỳ không đáng chú ý năng lượng đường vân giáo hội tiết điểm bên trên đó là chọn bộ áo giáp năng lượng trung tâm cũng là phòng ngự tập trung nhất địa phương đồng thời cũng là một khi bị đánh xuyên lực phá hoại lớn nhất địa phương đây là phương chỉ vừa mới dùng hết toàn lực thông qua tinh la kỷ bản t ô i diễn mới tìm ra duy nhất sơ hở một cái thoáng qua tức thì sơ hở tạm biệt sơn chủ lâm việt ở trong lòng nói nhỏ n g ó tay nhẹ nhàng bóp cỏ súng không có tiếng vang kinh tiên động điện chỉ có một tiếng so trước đó bất kỳ lần nào đều càng thêm một ngạn càng tăng áp lực hơn n c như là biển sâu như sấm dề n a n minh và anh họng súng phun ra không còn là màu lam nhạt linh năng ngọn lửa mà là một đạo mắt chẩn có thể thấy vặn mẹo không khí màu trắng kích đợt viên t i ê màu ám kim đặc chế phá rắt đạn tại bay ra khỏi nòng súng trong nháy mắt đầu đạn mặt ngoài khắc họa xoắn ốc tụ linh tăng áp trận văn bỗng nhiên sáng lên đạn không có giống trước đó như thế thẳng tắp phi hành mà là mang theo cao tốc xoay tròn như là một viên gào thét n g i y quan ở trong không khí kéo ra khỏi một đạo hình dạng xoắn ốc màu trắng b ệ t đ ô i trong nháy mắt vượt qua giữa hai người mấy ngàn bước khoảng cách nhanh nhanh đến mức cực hạ nhanh đến ngay cả hùng b ạ t cái kia bị trọng giáp từng cường hóa thần kinh cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào hắn chỉ thấy đối phương họng súng ánh lửa lõi lên sau một khắc một gỗ trước nay chưa có đủ để sẽ rách hết thể lực lượng kinh khủng liền hung hăng đánh vào trên lồng ngực của hắn keng một tiếng không gì sánh được thanh thúy vang dội như là hồng trung đại lã bị đập nát thanh âm đ ỗ n g nhiên văng lên ở trên chiến trường tất cả mọi người không thể tin gặp quỷ bình thường trong ánh mắt bộ kia được vinh dự vô địch truyền thừa mấy trăm năm sơn chủ trọng giáp khối kia dày đến nửa thước đủ để ngăn chặn thiên quân vạn mã giáp ngực bộ phận như là bị thiết truy đập chúng pha lê lấy đầu đạn đánh chung cái điểm kia làm trung tâm từng đạo giống mạng n ệ m vết dạng điên cùng lan tràn ra sau một khắc bang nổ tung vô số khôi g i á p màu đen mảnh vỡ hướng bốn phía k í c h sạn lộ ra áo giáp bên dưới hùng b ạ t cái kia che kín hoảng sợ mặt một cái biên giới không gì sánh được chân nhẵn chưng to bằng miệng chén lỗ thủng thình lình xuất hiện ở trước ngực của hắn đặc chế phá giáp đạn cái kia kinh khủng xoay tròn động năng tại đánh xuyên áo giáp trong nháy mắt giữ thế không giảm đem hắn trái tim tính cả phía sau hắn xương c ủ a sống cùng một chỗ q u ấ y thành một phấn hùng b ạ t thân thể khổng l ồ chấn động mạnh một cái phản phát bị một đầu vô hình cự thú đối diện đục vào hắn cứng đờ chậm rãi cúi đầu xuống xuyên thấu qua trước ngực cái kia lô thủng khổng lộ hắn thậm chí có thể nhìn thấy phía sau mình. những cái kia đồng dạng trận mắt hốc m ồ m b ì n h sĩ trong ánh mắt của hắn tràn đầy mê mang hoang đường c ũ n g không thể nào hiểu được không có thể có thể hắn hé miệng khó khăn từ trong cổ họng gạt ra trong tính mạng hắn sau cùng b à chữ sau đó cái kia khổng lồ như là ma thần thân thể cũng nhìn không được nữa thẳng t á p h ư ớ n g về sau hầm v a n g ngã xuống t h a n h khơi dậy đầy trời bụi đất toàn bộ thế giới tại thời khắc này triệt để h n tĩnh thời gian phản phất bị dừng lại gió ngừng tiếng la d i t biến mất ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chặp cô kia ngã trên mặt đất khói đen bút lên thi thể khổng lồ hùng bạt năm trăm đại quân nhìn xem trong lòng bọn họ bất bại v ư ơ n g cái k i a như là thần minh giống như t h â n ảnh cứ như vậy ngã xuống tín ngưỡng của bọn họ tại thời khắc này triệt để sụp đổ đinh linh len ken cái thứ nhất trong tay binh lính cốt đ à o rơi trên mặt đất ngay sau đó là cái thứ hai cái thứ ba hàng trăm hàng ngàn vũ khí bị ném vứt bỏ những cái kia mới vừa rồi còn hung thần á c sát binh sĩ giống như là bị rút mất cuộc sống một cái tiếp một cái q u xuống thân thể run như r u n dậy ngay cả đầu cũng không dám ngẩn lên thôn trang bên này đồng dạng là hoàn toàn tích mịch các thôn dân cổ bá mộ dung tuyết phương chỉ tô biển nhi tất cả mọi người há to miệng ngơ ngác nhìn cái kia cầm thương mà đứng nam nhân cùng c ố t i ê u ngã xuống ma thần đầu hóc trống rỗng tháng cứ như vậy tháng thống trị hương ba l ạ p gần trăm năm tàn bạo bất nhân bị cho rằng là không thể chiến thắng bạo quân hùng bạn cứ như vậy bị mộc thương đánh chết không biết qua bao lâu trong thôn một đứa bén mãi thanh mại khí hô một tiếng thần sứ đ ạ i nhân tháng một tiếng này như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá trong nháy mắt h ơ i dậy ngàn tầng sóng lớn tháng chúng ta thắng sơn chủ chết tân sơn chủ bạc thuế sơn chủ bạc thuế không biết là ai cái thứ nhất hô lên tân sơn chủ lập tức tất cả thôn dân tính cả những cái kia quỳ xuống đất đầu hàng binh sĩ đều như là giống như liên dùng hết khí lực toàn thân một lần lại một lần hô to lên tiếng hoan hô vang tận mây xanh phà phất muốn đem vùng thiên địa này p h á p tắc đều cho là tung lâm việt chậm rãi buông xuống nóng hổi họng súng thật dài thở pháo nhẹ nhõm hắn nhìn trước mắt núi này hô biển động giống như tràng diện nhưng trong lòng không có quá nhiều gần sóng hắn đi đến hùng bạn bên cạnh thi thể tại cái kia phá toáy trong áo giáp lục lọi một trận rất nhanh hắn mỏ tới một khối lạnh b u ấ t cứng rắn b ấ t thể đó là một khối không biết do cái gì xương thú chế thành c ố t phiến phía trên dùng văn tự cổ lão khắc họa lấy một b ứ c địa đồ địa đồ điểm cuối cùng trực chỉ nơi xa tòa kia bị mây mù quanh năm bao phủ ngọn núi cao nhất kiếm tôn ngọn núi mà tại ngọn núi đ ỉ n h còn tiêu ký lấy một cái ký hiệu đặc thù đó là một cái hình kiếm huy hiệu không b ắ t chết làm cho cả hương ba l ạ quyền lực kết cấu trong nháy mắt chân không lâm việt cái này khách đến từ thiên ngoại nương t ự theo không thể địch nổi võ lực thuật lý thành trường trở thành mảnh đất này chủ nhân mới tại tất cả thôn dân cùng hàng binh ủng hộ cùng kính sợ phía dưới hắn mang theo ba nữ nhập chủ hùng bạn tòa kia xây dựng ở trên sườn núi hơi có vẻ thô kệch lại không gì sánh được rộng rãi làm bằng đá cung điện t h ứ hôm nay trở đi nơi này chính là chúng ta nhà mới lâm việt đứng tại cung điện trên ban công quan sát dưới núi không lớn tôn h trang cùng thần phục binh sĩ trong lòng sinh ra mấy phần cảm thái ai có thể nghĩ tới vài ngày trước còn tại bỏ mạng chạy trốn tu vi bị phế bọn hắn trong nháy mắt liền thành một phương thổ địa thổ hoàng đế thổ hoàng đế có gì tốt lại không thể rời đi nơi này mộ dung tuyết miệng nhưng trong mắt lại loe ra vẻ hư p ấ n nàng đối với tòa này mới vương cung hết thể đều tràn ngập tò mò trước g i à n xếp lại lại nói phương chỉ thì phải tỉnh táo được nhiều chúng ta đến mau trong kiểm kê nơi này tài nguyên sau đó nghĩ biện pháp làm rõ ràng rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này mấy ngày kế tiếp lâm việt bắt đầu hiện ra hắn là một m tên người hiện đại tổ chức cùng năng lực quản lý hắn để tô huyền nhi phụ trách cứu chữa thương binh c h ấ n an thôn dân nàng thiện lương cùng ôn nhu rất nhanh liền thắng được tất cả mọi người kính yêu phương chỉ thì thành hắn đại quản gia nàng đem tất cả đầu hàng binh sĩ một lần nữa trình biên đăng ký tạo sách kiểm kê võ khố cùng kho lương đem toàn bộ hỗn loạn vương quốc quản lý đến ngay ngắn rõ ràng mộ dung tuyết s u n g phong nhận việc làm vương cung đội trưởng bảo vệ mỗi ngày mang theo một đội tinh nhuệ nhất binh sĩ tại t r o n g cung điện bên ngoài tuần tra vai phong l ấ m liệt chơi đến q u ê n cả trời đất mà lâm việt chính mình thì một đầu đâm vào hùng bạt bảo khổ lý chương 66 hương ba lạc chi vương cùng kiếm tôn di vật chương 66 hương ba lạc chi vương cùng kiếm tôn di vật không thể không nói làm thống trị nơi đây trăm năm b ạ o quân hùng bạt vơ vét đ ồ tốt s á t thực không ít bảo khổ lý chất đầy các loại chân quý gia thú khoáng thạch cùng số lượng khả quan hương ba lạc linh tinh những tài nguyên này đủ để trèo trống lâm việt tiến hành bước kế tiếp vũ khí nghiên cứu phát mình cùng thăng cấp tại bảo khố chỗ sâu nhất lâm việt phát hiện một cái bị trùng điệp cơ quan bảo vệ to lớn hộp đá những n à y nguyên thủy máy móc cơ quan tại hắn cái này công khoa sinh trong mắt đơn giản như là trò đùa không tốn thời gian gì liền phá giải nhưng trên hộp đá còn bao trùm lấy một tầm phức tạp trận pháp cấm chế phương chỉ xem ngươi rồi lâm việt gọi tới phương chỉ phương chỉ đối với cấm chế nghiên cứu đ ư ờ này g n cuối cùng tôi động tinh la kỳ bản hao phí đại lượng linh lực mới tại răng g ắ t một tiếng vang nhỏ bên trong đem đạo cấm chế kia phá vỡ hộp đá từ từ mở ra bên trong không có vàng bạc châu báu chỉ có một viên tản r a nhàn nhạt thanh quang phong cách cổ xưa ngọc giản lẳng lặng nằm ở trong đó đây là lâm việt trong lòng hơi động đem ngọc giản cầm lấy hắn thử nghiệm đem chính mình cái kia bị áp chế đến vô cùng yếu ớt thần thức tham dò vào trong đó ông một cỗ vô cùng to lớn tang thương bàng bạc dòng tin tức trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn tin tức kia chạy bên trong ẩ n chứa một người nam nhân không cam lòng g ầ m thét cùng dài đến ngàn năm c ô tịch cùng tuyệt vọng lâm việt thân thể chấn động mạnh một cái sắc mặt trở nên có chút tái nhận nhưng hắn con mắt lại càng ngày càng sáng đây là vị t i ê u ngàn năm trước bị nhốt ở đây nguyên anh kiếm tôn lưu lại truyền thừa hắn nhắm mắt lại bắt đầu nhanh chóng tiêu hóa lấy t r o ngọc n g giản tin tức ngọc giản lý vị t i ê u tự xưng kình thiên kiếm tôn dùng một loại không gì sánh được bi phận ngữ khí kỹ càng miêu tả hắn năm đó là như thế nào truy sát một cái cựu da nộ nhập vết nước không gian cuối cùng rơi vào cái này tên là hương ba l ạ n địa phương vị q u á i giống như hắn h ắ n nguyên anh tu bi ở chỗ này bị gắt gao áp chế một thân thông tiên triệt đ i ệ kiếm thuật mới không còn một tại ban sơ phẫn nộ cùng tuyệt vọng qua đi vị này kình thiên kiếm tôn bắt đầu đếm thử nghiên cứu vùng thiên đ i ệ này hắn đem nơi đây p h á p t ắ c áp chế xưng là thần c h i gông xiềng hắn phát hiện cái này thần c h i gông xiềng tựa như một cái cự đại không gì sánh được tự nhiên chất pháp lực lượng đầu nguồn trôn sâu lòng đất bao phủ toàn bộ hương ba lạc nó cũng không phải là đơn thuần áp chế linh lực mà là cấm tiệt hết thể vượt qua kim đan k ỳ năng lượng ba động bất luận cái gì ý đồ thôi động nguyên anh chi lực hành vi đều sẽ bị đạo gông xiềng này trong nháy mắt phát giác cũng đ ặ t bỏ càng làm cho hắn cảm thấy kinh hãi là trải qua dài đến mấy trăm năm nghiên cứu cùng thôi diễn hắn đạt được một cái kinh người kết luận cái này thần tri gông x i ề n cũng không phải là tự nhiên hình thành mà là người vì bố trí nó mục đích tự hồ là vì cầm tù cái nào đó hoặc là một ít nhân vật cực kỳ khủng bố phát hiện này để kình tiên kiếm tôn không d é t mà run nhưng hắn rời đi quyết tâm nhưng lại chưa bao giờ giao động hắn hao hết cuối cùng ngàn năm pháo nguyên đặc biến hương ba lạc mỗi một tấm đất cuối cùng suy tính ra thần chi gông xiềng bởi vì quanh năm cùng địa mạch tương liên lực lượng vận chuyển cũng không phải là hoàn mỹ không một tỷ b ế t tại kiếm tôn phong đỉnh núi thường cách một đoạn thời gian lại bởi vì đặc thù địa mạch vận chuyển xuất hiện một cái cực kỳ ngắn ngủi lực lượng điểm yếu kém nhưng thủ hộ cái kia điểm yếu kém là một đầu có được mỏng manh long tộc hết mạch khủng bố yêu thú v i ê n long đầu kia v i ê n long tựa hồ là thần chi gông xiềng một bộ phận cùng nơi đây pháp tắc cộng sinh tại hương ba lạc hoàn cảnh bên d ư ớ i nhục thân của nó cường hoành đến tự h ạ n h ắ n thực lực đủ để so sánh ngoại giới kim đan đại viên mãn tu sĩ thậm chí còn hơn kinh tiên kiếm tôn từng cùng nó giao thủ lại phát hiện phi kiếm của mình ngay cả lân phiến của nó đều không thể đâm xuyên cuối cùng dấu hết đèn tắc kiếm tôn tại ngọc giản lý lưu lại hắn sau cùng cũng là hy vọng duy nhất phá giới sai tưởng hắn cho là nếu không cách nào từ nội bộ dung chuyển thần chi gông khóa như vậy biện pháp duy nhất chính là dùng một loại trong nháy mắt ngưng tụ đến cực hạn siêu việt kim đ a n cực hạn tính dễ nổ năng lượng từ ngoại bộ cưỡng ép đem cái kia điểm yếu kém xé mở một vết nước dù là vết nước kia chỉ tồn tại trong nháy mắt cũng đủ làm cho người thoát đi lồng giam này thì ra lại như vậy lâm việt từ từ mở mắt trong mắt tràn đầy rung động hắn rốt cuộc hiểu rõ bọn hắn đến cùng đi tới một cái như thế nào địa phương đây không phải một cái đơn giản pháp tắc cầm cu đây là một cái cự đại ngay cả nguyên anh đại năng đều không thể chạy trốn siêu cấp m ụ giam lâm việt thế nào người phát hiện cái gì Phương Chỉ nhìn thấy sắc mặt hắn không sắc mặt đối, lo lắng mà hỏi thăm. lâm o lắng l mà thăm. hỏi việt, việt lắc đầu trong con mắt của hắn một lần nữa dấy lên hỏa diễm kinh thiên kiếm tôn làm không được không có nghĩa là chúng ta làm không được ánh mắt của hắn rơi vào phần kia phá giới sai tưởng bên trên hắn có kiếm của hắn mà ta có ta pháo ngưng tụ đến cực hạn tính dễ nổ năng lượng lâm việt khoe miệng khơi gợi lên một vòng điên cuồng đường c o n g cái này ta còn a hắn nhìn về phía ba nữ gan từng c h ư a nói ra chúng ta mục tiêu mới tới đồ long phá giới sau đó về nhà chương sáu mươi bảy chuẩn bị chiến đấu bên long chương sáu mươi bảy chuẩn bị chiến đấu bên long đồ long phá giới về nhà lâm việt lời nói giống một nắm lửa trong nháy mắt đốt lên ba nữ hy vọng trong lòng không sai bị n u ố t ngàn năm chính là kình thiên kiếm tôn không phải bọn hắn kiếm tôn không có thương không có pháo càng không có một cái đến từ văn minh khoa học kỹ thuật đầy đầu tao thao tác công khoa sinh đồng đội Tốt! làm mộ dung t u y ế t cái thứ nhất hưởng ứng nàng vung quyền đầu thương phấn mà nói ra đồ lòng a i nghe liền so là cái gì nữ vương chơi vui nhiều lâm việt mau nói chúng ta nên làm như thế nào đừng nóng đội công dụng thiện kỳ sự trước phải lợi nó khí lâm việt ánh mắt đảo qua bảo khố lý trồng chất như núi tài nguyên đầu kia v ê n lòng nhục thân có thể so với kim đan đại viên mãn chúng ta bây giờ trang bị c ò những c ư trước a ta đáng đi đó, định chiến nó chúng nhất tiến hành một lần toàn biên thăng n kể. khiêu Tại một phải h cấp.、Những、ngày tiếp theo lâm việt lần nữa hóa thân quân công đại lão đem chính mình triệt để khóa tại vùng bản vương cung bên trong răng kia bị hắn cải tạo thành chuyên môn công xưởng to lớn trong t h ạ c h t h ấ t hắn mục tiêu thứ nhất chính là bộ kia tổn hại sơn chủ trọng g i á c cái đồ chơi này mặc dù bị hắn đặc chế phá rác đạn một thương đánh xuyên qua nhưng nó chất liệu cùng thiết kế lý niệm lại cho lâm việt cực lớn dẫn dắt hắn đem trọng giáp hoàn toàn phá giải cẩn thận nghiên cứu mỗi một khối cốt phiến cùng kim loại cấu tạo cùng phía trên những cái kia hắn xem không hiểu thuộc về thế giới này luyện khí đường vân thì ra là thế là thông qua những đường vân này khiến cho dùng người lực lượng cùng áo giáp lực lượng bản thân kết hợp hình thành một chủng loại giống như xương vỏ ngoài tăng phúc hiệu quả cái này khớp nối thiết kế quá thô giáp hoạt động tính quá kém hơn nữa còn lưu lại to lớn phòng ngự khe hở hạch tâm của nó cung cấp nhiên liệu phương thức rất có ý tứ tựa h ồ có thể bị động hấp thu chúng quanh mỏng manh linh khí lâm việt một bên nghiên cứu một bên tại bản đồ gia thú trên giấy tô tô bé bé sắp hiện ra thế hệ thể công trình học vật liệu cơ học cùng thế giới này luyện khí tri thức cưỡng ép dung hợp hắn đem trọng giác nguyên bản cồng kềnh khung xương tiến hành ưu hóa cùng cắt giảm ba ả o hoạch lưu lại lực phòng mạnh ngự phòng phận, nhất hoạch tâm bộ s u đó, lại b à ngày tay lớn bút lớn n d u luyện đại lượng lưng lạnh lam bóng con nhím lưng cùng từ xương lạnh chi địa mang đại địa gai chi tới hũ h rắp từ sau một bộ hoàn toàn mới tràn đầy khoa h u y ễ n cùng ma h u y ễ n phong cách nữ tính chiến khải xuất hiện ở mộ dung tuyết trước mặt Bộ này chiến khải lấy màu trắng bạc làm chủ sắc điệu đường con trôi c h ả y mà mạnh mẽ hoàn bị rán vào mộ dung tuyết vóc người cao gầy nó vứt bỏ nguyên bản trọng giáp c ồ k ề n tại mẫu chốt khớp nối bộ vị đổi lại càng nhẹ nhàng linh hoạt vật liệu tổng hợp giáp vai cùng giáp tay bên trên còn bảo lưu lại giữ tợn q ố c t ứ t r à nầy đ tính công kích. h o a mộ dung t u y ế t nhìn thấy bộ này phản phất vì nàng đo thân mà làm chiến khải chợt cả mắt lên nàng không kịp chờ đợi mặt vào chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng cảm giác từ trên áo giáp chuyển đến nhưng lại không có chút nào cổng cảnh cảm giác ngược lại cảm thấy người nhẹ như y ế n ta cho nó lấy tên gọi xương cốt chiến khải lâm việt thỏa mãn nhìn xem kiệt tác của mình lực p h o n g ngự của nó đủ để ngạch kháng kim đan trùng kỳ tu sĩ một k í c h toàn lực có nó ngươi chính là chúng ta đoàn đội kiên cố nhất tâm chắn chủ tê ta hiểu mộ dung viết hưng vấn mà huy vũ một chút c h i nào mang theo một trận tìm p h o n g lâm việt ngươi yên tâm ta tuyệt đối đem con đại thần l à n g kia cửu hận kéo đến bước vàng giải quyết chủ tê trang bị lâm việt lại đem ánh mắt nhìn về phía phương chỉ cùng tô v i ệ ề n nhi các nàng một cái là cố vấn một cái là bảo mẫu không cần sông pha chiến đấu nhưng bảo mệnh năng lực cùng tính cơ động nhất định phải kéo căng hắn tại bảo khố trong góc tìm được mấy khối lớn t r ư ờ n g bàn tay tính chất kỳ lạ mềm mại ra thú căn cứ kình thiên kiếm tôn trong ngọc giản ghi chép đây chính là cái kia tại không gian kẽ nước biên giới sinh hoạt hư không thú g a lông lâm việt như nhặt được trí bảo hắn lấy hư không g a thú làm chủ thể k lâm n việt đem giày dao cho hai người mặc dù mỗi lần sử dụng sau cần thời gian một nén nhang đến một lần nữa bổ sung năng lượng nhưng ở thời khắc mấu chốt đủ để cứu mạng phương chỉ cùng tô huyển nhi mặc vào giày hơi chút nếm thử liền cảm giác mình thân thể nhẹ vỡng phản g phất tùy thời đều có thể dung nhập trong không khí trên mặt đều lộ ra thần sắc mừng rỡ hậu cần phương diện tô biển nhi cũng thành nhân vật mấu chốt nàng căn cứ kình thiên kiếm tôn trong ngọc giản ghi lại một tấm không trọn vẹn phương thuốc kết hợp mình cùng thực vật câu thông thiên phú tại bảo khố ly cái kia trồng chất như núi thảo dược bên trong thành công điều phối ra hai loại hoàn toàn mới dược t ể một loại là cường hiệu trị liệu dược t ể hiệu quả viễn siêu nàng trước đó trị liệu thuật một loại khác thì là một loại có thể tạm thời kích phát nhân thể tiềm năng trên diện rộng tăng cường lục thân lực lượng cùng tốc độ phản ứng long lực thuốc nước phương chỉ thì không có tham dự trang bị chế tạo nàng đem tất cả tâm thần đều lắm chìm tại kình thiên kiếm tôn lưu lại những trận pháp kiệt r o n g bản t r á c tay đặc biệt là liên quan tới như thế nào tinh chuẩn định vị đồng thời trong nháy mắt phóng đại không gian điểm yếu kém chất pháp nàng ngày đêm tôi h diễn hy vọng có thể là lâm việt sau cùng phá giới một k á c h cung cấp tinh chuẩn nhất toàn độ mà lâm việt chính mình tại vì tất cả mọi người thăng cấp song trang bị sau liền tiến nhập mấu chốt nhất trạng thái bế quan hắn đem bảo khố lý tất cả cấp cao nhất vật liệu đều đầu nhập vào hai loại hoàn toàn mới đạn dược nghiên cứu phát minh bên trong Loại thứ nhất là lòng đối phó long cái kia thứ nhất, th chuyên phó huyên môn vì một loại mật độ, cùng độ cứng ù n g độ c đều vượt quá tưởng tượng kim loại đen đồng thời tại đầu đạn bên trên phát rộ minh k h ắ c ba t ầ n g phá giáp cùng xuyên thấu t r ậ n v ă n loại thứ hai cũng là hắn thoát đi nơi đây duy nhất hy vọng là hắn dung hợp kỉnh tiền kiếm tôn phá giới sai tưởng cùng tiếp trước hiện đại thuốc nổ tụ năng lượng nguyên lý thiết kế trung cực vũ khí hắn đem nó mệnh danh là không gian xé rất đạn viên đạn này hạch tâm là hai cố cực đoan lực lượng đối xứng hắn muốn đem băng ma vương hoạch cực hàn năng lượng cùng nguyên long h ạ c h tâm dự định nóng bỏng năng lượng dùng một loại cực kỳ tinh vi trận pháp cưỡng ép áp xúc cùng một chỗ tại đánh trúng không gian điểm yếu kém trong nháy sinh ra đủ để xé rách không gian khủng bố năng lượng đây là một cái điên cùng tới cực điểm ý nghĩ chế tắc trong quá trình bất luận cái gì một chút sai lầm đều có thể dẫn đến chính hắn bị tạc đến hải cốt không còn mấy ngày sau khi lâm việt kéo lấy thân thể mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sáng đến dọa người đi xuất công vực lúc trong tay của hắn đã nhiều hơn ba viên l y ê n long phá giáp đạn cùng một viên bị cấm chế dày đặc b a o khỏa tản ra k h í tức nguy hiểm không gian xé rách đạn nguyên hình đoàn đội tại kiếm tôn phong úi, lần nữa tập kết mộ dung biết người mặc màu bạc trắng xương cốt chiến khải cầm trong tay trường nào tư thế hiên a n g Phương đạp ấp chỉ huyển nhi chân đạp hư không hành giả dày một ánh mắt chấm tĩnh, thời cùng chuẩn giả cái tùy tô một mắt một tể, trợ rút. ôm dày rực bị lâm việt đem ba viên n g u y ê n long phá giáp đạn cẩn thận từng ly từng tí ép vào phá quân h ụ t đạn sau đó đem thanh này đại sát khí b á t tại sau lưng bốn người ngần đầu nhìn về phía cái kia bị nồng hậu dậy đặc mây m ù quanh năm b ã o phủ căn bản không nhìn thấy đỉnh ngọn núi khổng lồ nơi đó đang ngủ say bọn hắn sau cùng b ị n h nhân cũng g ầ n giấu đi bọn hắn về nhà duy nhất hy vọng lâm việt hít sâu một hơi quay đầu nhìn về phía hắn ba cái đồng bạn trên mặt nở một nụ cười chuẩn bị xong trưa ba nữ nặng nề mà nhẹ gật đầu trong mắt thiêu đốt lên trước nay chưa có chiến ý cùng quyết ý như vậy lâm việt quay đầu trở lại nhìn qua mây mù kia lượn lờ đỉnh núi thanh âm trở nên không gì sánh được trần ổn xuất phát đồ long sau đó về nhà chương sáu mươi tám hạ lễ chương sáu mươi tám hạ lễ hùng bát chết tựa như một tảng đá lớn nện vào hương ba lạp cái này đầm nước động kích thích v ợ n sóng cấp tốc quét sạch toàn bộ sân cốc lâm việt cái tên này tại trong mấy ngày nắn g ngủi từ một cái xa l ạ khách đến từ thiên ngoại biến thành thôn dân trong miệng kính sợ đan sen tân sân chủ hắn cũng không có vội vã hưởng thụ phần quyền lực này mà là mang theo phương chỉ tô biển nhi cùng mộ dung tuyết trực tiếp nhập chủ hùng bạn tòa kia xây dựng ở giữa sườn núi làm bằng đá cung điện từ hôm nay trở đi nơi này chính là chúng ta nhà mới lâm việt đứng tại cung điện rộng lớn trên ban công nhìn xem dưới núi những cái kia ngay tại bận rộn thôn dân cùng đã bỏ vũ khí xuống đ ú i đầu thần phục binh sĩ trong lòng cũng có chút không nói ra được tư vị vài ngày trước hắn hay là cái tu vi bị phế chạy trốn đến tận đầu tận đâu t h ằ n g xui xẻo hiện tại ngược lại tốt trực tiếp thành một phương thổ địa thổ hoàng đế thổ hoàng đế có ý gì mộ dung tuyết tựa ở lan can đá bên trên nếp miệng một đôi mắt to lại tò mò đánh giá chung q a n h lại không thể rời đi cái địa phương quỷ p h i này bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nơi này nhưng so sánh cái kia tiểu thạch ốc rộng rãi nhiều lâm việt gian phòng nào lớn nhất ta muốn gian kia đường đội chia phòng ở giữa phương chỉ so với nàng phải tỉnh táo được nhiều nàng đi đến lâm việt bên người đôi mi thanh tú cao lại chúng ta bây giờ khẩn yếu nhất là kiểm kê hùng bạc lưu lại tất cả mọi thứ đặc biệt là hắn bảo khố sau đó mau chóng làm rõ ràng cái kia kiếm tôn ngọn núi cùng rời đi nơi này biện pháp lâm việt nhẹ gật đầu phương chỉ ý nghĩ cùng hắn không như mà hợp mấy ngày kế tiếp lâm việt cho thấy một cái hiện đại công khoa sinh kinh người tổ chức cùng năng lực quản lý hắn không có làm cái gì đăng cơ đại điện mà là trực tiếp bắt đầu sau khi chiến đấu trùng kiến cùng tài nguyên trình hợp tô h u y ể n nhi bị hắn phái đi phụ trách cứu chữa trần an nàng cái kia bẩm sinh ôn nhu cùng tiện h lương để nàng rất nhanh liền thành các thôn dân trong lòng người thân cận nhất tất cả mọi người thân thiết gọi nàng h u y ể n nhi cô n ư ơ n g mộ dung tuyết s u n g phong nhận việc làm tới vương cung đội trưởng bảo vệ mỗi ngày mang theo một đội hùng bạc lưu lại tinh nhuệ binh sĩ tại trong cung điện bên ngoài tuần tra đốt đốt trong tay b a mới vai phong lẫm liệt n g h i nhiên một bộ nữ tướng quân phái đoàn mà phương chỉ thì thành lâm việt trên thực tế đại quản a nàng đem tất cả đầu hàng binh sĩ một lần nữa đăng ký tạo sách tiệm kê võ khố cùng kho lương thậm chí còn vẽ ra đơn giản quản lý quá trình hình đem cái này hỗn loạn sơn đại vương địa bàn quản lý đến ngay ngắn rõ ràng lâm việt chính mình thì một đầu đâm vào hùng bạt bảo khổ lý không thể không nói hùng bạt cái này thổ hoàng đế làm mấy chục năm vơ vét đồ tốt là thật không ít bảo khổ lý các loại chân quý gia thú khoáng thạch trồng chất như núi nhất làm cho lâm việt n ó n g mắt là cái kia một đống lớn số lượng khả quan hương ba l ạ linh tinh những này đều là hắn thăng cấp vũ khí chế tạo đạn dược bệnh cát tử tại bảo khố chỗ s â u nhất lâm việt tìm được một cái bị nguyên thủy máy móc cơ quan bảo vệ hộp đá những này hắn thấy như là cho đùa cơ quan bị nhẹ n h õ n phá giải sau phương chỉ lại xuất thủ hao phí không ít linh lực phá b ỡ trên hộp đá tầng cuối cùng trận pháp cầm chế trong hộp đá không có vàng bạc tài bảo chỉ có một viên phong cách cổ xưa ngọc giản khi lâm việt đem ngọc giản cầm lấy thần thức dò vào trong đó lúc hắn n gây n g ẩ n cả người trong ngọc giản ghi lại cũng không phải gì đó thần công bí pháp mà là một vị kim đan kỷ luyện ký đại sư suốt đời tâm huyết t ư không bảo l ụ vị đại sư này cùng kình thiên kiếm tôn một dạng cũng là ngộ nhập nơi đây suốt đời tận sức tại nghiên cứu không gian pháp khí hy vọng có thể rời đi hương ba lạc bản này hư không bảo lục kỹ càng ghi chép như thế nào lợi dụng nơi đây đặc thù vật liệu chế tác có thuộc tính không gian pháp khí cùng trận pháp thật sự là ngủ gật liền có người đưa đối đầu lâm việt trong lòng một trận cống hỉ bản này bảo lục với hắn mà nói giá trị viễn siêu bất kỳ công pháp nào nhưng mà ngày tháng bình an cũng không có tiếp tục quá lâu hôm nay lâm việt đang cùng phương chỉ nghiên cứu hư không bảo lục cổ bá liền b ộ i ba chạy vào khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng sơn chủ đại nhân không xong cổ bá thở hồn hển nói ra hát phong trại bên kia có độc tính hát phong trại lâm việt buông xuống ngọc giản lông mày n í u lại chính là hùng bạt thân đệ đệ hùng nhị địa bàn cổ bá vội b à n ó i ta phái đi người giám thị hồi báo hùng nhị mấy ngày nay một mực tại triệu tập hùng bạt bộ hạ cũ mà lại hơn nữa còn phái sứ giả tới xem bộ dáng là kẻ đến không thiện vừa dứt lời ngoài cung điện liền chuyển đến một trận phách lối gọi mới tới sơn chủ ở đâu chúng ta nhị đương ra phái người đưa hạ lễ tới còn không mau cút đi ra ngay tiếp lâm việt ánh mắt l ạ n lẽo hắn mang theo ba nữ cùng cổ bá đi ra cung điện chỉ thấy rộng trên trận đứng đấy một đội mười mấy người thổ dân võ sĩ cầm đầu là một cái độc nhãn long thần sắc tiêu căng cái cằm nhấc đến sắp chỉ lên trời nhìn thấy lâm việt đi ra độc nhãn kia dòng ánh mắt ở trên người hắn lướt qua tràn đầy khinh miệt lập tức liền rơi vào phía sau hắn phương chỉ cùng tô h u y ể n nhi trên thân trong mắt l ó e lên một chút xíu không che giấu dâm tà ngươi chính là cái kia giết hùng bạn đại ca khách đến từ thiên ngoại độc nhãn long hừ một tiếng hoàn toàn không có đem lâm việt để vào mắt chúng ta nhị đương ra nói hùng bạn đại ca chết là ngươi dùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng âm mưu kỳ kế hiện tại cho ngươi một cơ hội đem ngươi trong tay nữ nhân cùng loại kia biết phun lửa cây gậy toàn bộ giao ra sau đó lăn đến hát p h o n g trại tùy gối nhị đương ra trước mặt dập đầu thịnh tội có lẽ còn có thể lưu ngươi một cái mặc chó phía sau hắn các võ sĩ phát ra một trận cười vang thôn dân chung quanh cùng đám hàng binh giận mà không dám nói gì nhìn về phía lâm việt ánh mắt tràn đầy lo lắng lâm việt tô huyền nhi khẩn trương bắt lấy lâm việt có cáo độc nhãn long ánh mắt tại tô huyền nhi cùng mộ dung tuyết dáng người có lồi có lon thượng lưu ngay cả liếm n ô i một cái đặc biệt là hai cô nàng này là chúng ta nhị đương ra điểm danh muốn cống phẩm các ngươi tốt nhất thức thời một chút đừng ép chúng ta đ ộ thủ nói, hắn vậy mà đưa tay liền muốn đi bắt cách hắn gần nhất của bá tựa hồ muốn cầm lao đầu này đến lập vi m u ố n chết một tiếng thanh thúy khép k ê u v ă n g lên không đợi lâm việt lên tiếng mộ dung tuyết thân ảnh đã hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở độc nhãn long trước mặt độc nhãn long căn bản không có kịp phản ứng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt một cô cự lực liền hung hăng quất vào trên mặt của hắn đúng một tiếng thanh thúy cái t ắ t vang vọng q u ả n g trường độc nhãn long cả người bị quất đến nguyên địa vòng vo hai vòng một ngụm giang hòa với bọn máu xu tới chật vật t é ngã trên đất mộ dung tuyết thu hồi trường nào dùng đúng là sống n o nàng từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trên đất độc nhãn lòng trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy sắc khí còn dám dùng ngươi cái kêu bẩn con mắt xem chúng ta ta liền đem ngươi tròng mắt móc ra ngươi n g ư ơ i dám đánh ta đ ộ c mắt r ồ n g bưng bít lấy xương thành đầu n h a o mặt vừa sợ vừa giận đánh chính là ngươi mộ dung tuyết trường đau một chỉ lại nói nhảm một câu có tin ta hay không đem ngươi đầu lưỡi cắt hát phong trại đám sứ giả tất cả đều sợ cho váng bọn hắn không nghĩ tới cái này nhìn lũng nịu mỹ nhân đậu thủ đã vậy còn quá hung ác cầm xuống lâm việt thanh n m băng lanh văng lên vương cung vệ đội đám binh sĩ cùng nhau tiến lên đem tất cả sứ giả toàn bộ ép đến trên mặt đất buộc chặt chẽ v ứ t vàng lâm việt đi đến độc nhãn kia long đầu lĩnh trước mặt ngồi sổn người xuống bình t ĩ n h hỏi hùng nhị chuẩn bị lúc nào độc thủ ta ta cái gì cũng không biết độc nhãn long còn muốn mạnh miệng lâm việt không nói gì chỉ là đối với bên cạnh mộ dung tuyết đưa mắt liếc ra ý qua một cái mộ dung tuyết hiểu ý một cước dâm tại độc nhãn long trên ngón tay có chút dùng sức a ta nói ta nói têu thảm như heo bị làm thị tiếng t văng lên nhị đương ra nhị đương ra ngay tại triệu tập nhân thủ chuẩn bị chuẩn bị sau ba ngày liên dẫn người đến tiến đánh các ngươi rất tốt lâm việt đứng người lên nhìn t h o á n g qua chung quanh những cái kia thần sắc t h ẩ n trương thôn dân cùng hàm binh hắn biết nhất định phải dùng một trận lôi đình b ạ n quân thắng lợi đến triệt để đặt vững sự thống trị của mình bỏ đi tất cả mọi người lo nghĩ hắn nhìn về phía cái kia bị dọa đến toàn thân phát r u n độc nhãn lòng thanh em không lớn lại rõ ràng chuyển khắp toàn bộ quảng trường trở về nói cho hùng nhị hắn hạ lễ ta nhận được ta đáp lễ cũng chẳng mấy chốc sẽ đưa đến mà lại ta sẽ đích thân đưa đến trên mặt của hắn chương sáu mươi chín chấn hát phong trương sáu mươi chín chấn hát phong lâm việt muốn đích thân cho hùng nhị đưa đáp lễ tin tức như làm ọ c ra cánh cấp tốc chuyển khắp toàn bộ cung điện cùng dưới núi không lớn t h ô n trang sơn chủ đại nhân muốn đích thân xuất trinh quá tốt rồi để hát phong c h ạ y đám kia tạp váy nhìn xem chúng ta tân sơn chủ lợi hại sơn chủ đại nhân mang chúng ta lên đi chúng ta nguyện ý vì ngài quên mình phục vụ vừa mới quy thuận binh sĩ cùng các thôn dân quần tỉnh xúc động nhao n h a u x i n chiến theo bọn hắn n đây chính là hướng tân sơn chủ biểu trung tâm cơ hội tốt nhất trong cung điện mộ dung tuyết càng là cái thứ nhất nhảy ra ngoài nàng cơ trong tay chừng nào h ư ớ n g thú bừng bừng nói lâm việt đánh nhau sao có thể thiếu đi ta ta làm tiên phong c a m đoan cái thứ nhất s ô n g lên hát phong trại đầu tường đều đừng nóng đội lâm việt khoát tay á o ra hiệu đám người an t ĩ n h lại hắn nhìn xem đám người ánh mắt mong chờ lắc đầu lần này không cần đến nhiều người như vậy không cần đến mộ dung tuyết sửng sốt một chút hùng nhị không phải triệu tập trên trăm người sao chúng ta không nhiều mang ít người đánh như thế nào đối phó hắn ta một người là đủ rồi lâm việt ngữ khí bình thản giống như là nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ một người lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao cổ bá càng là gấp đến độ không được sơn chủ đại nhân tuyệt đối không thể a hùng nhị na l ò người n g ngoan thủ tay hát phong trại càng là dễ thủ khó công một mình n g à i đi quá nguy hiểm đúng vậy a lâm việt phương chỉ cũng n h ư mày coi như ngươi cái kia ma khí lợi hại có thể s o n g quyền nan địch tứ thủ bọn hắn nhiều người vạn nhất bị vây lại yên tâm lâm việt đánh gãy các nàng lo lắng hắn bộ vỗ lưng bên trên cái kia dùng giày bao ra thú lấy hình dài mảnh vật thể lần này ta không vào trại hắn chuyển hướng phương chỉ cùng mộ dung viết phân phó nói nhiệm vụ của các ngươi là lưu thủ nơi này xem trọng nhà đường ta chân trước vừa đi chân sau cũng là m người ta đem quê quán tró trộm gặp lâm việt chủ ý đã định đám người mặc dù trong lòng lo lắng nhưng cũng không còn dám nói thêm cái gì bọn hắn đã kiến thức quá nhiều lần nam nhân này sáng tạo kỳ tích ở sâu trong nội tâm đối với hắn có một loại gần như mù quáng tín nhiệm ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng lâm việt liền cự tuyệt tất cả mọi người tiến đưa một thân một mình rời đi cung điện thân ảnh rất nhanh biến mất tại trong núi xương sớm bên trong hát phong trại xây dựng ở một chỗ hiểm trở trên vách núi đá chỉ có một đầu thông đạo chật hẹp có thể xuất nhập được x ư n g t ụ n g làm một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông giờ phút này tường trại phía trên người người nôn náo trên trăm danh thủ cầm lưới giao thổ dân võ sĩ vừa đi vừa về tuần tra cảnh giới sông nghiêm trại trong tụ nghĩa sảnh hùng nhị chính đại mã kim đao ngồi tại chủ vị nghe bọn thủ hạ báo cáo nhị đương ra p h ả i đi ra thám tử trở về nói cái kêu họ lầm quả nhiên một người hướng chúng ta tới bên này ha ha ha Tức! rất tốt hùng nhị manh vũ bàn một cái phát ra một trận c ổ tiếu thiên đường có đường hắn không đi địa ngục không cửa hắn xông tới thật đúng là cho là mình là thần tiên hạ phạm một người liền dám đến sông ta hát phong trại chính là nhị đương ra chờ hắn tới chúng ta loạn tiên t ẩ phát trực tiếp đem hắn bắn thành con nhím một cái mặt mũi tràn đầy giữ tợn đầu b ụ c t ê u gào nói không hùng nhị trong mắt lóe lên một tiêu tàn nhẫn trực tiếp bắn chết lợi cho hắn quá rồi ta muốn sống ta muốn đem hắn bắt lại đốt đèn trời làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút đắc tội ta hùng nhị hạ tràng cũng làm cho những cái kia chưa quyết định cỏ đầu t ư biết ai mới là hương này lốp bút chủ nhân chân chính nhị đương ra anh min chúng đầu mục cùng kêu lên p ụ họa nhưng vào lúc này một cái phụ trách nhìn xa lính gác ngay cả lăn bỏ chạy vào báo nhị đương ra cái kia người kia tới ngay tại trại bên ngoài tới hùng nhị mừng rỡ mang theo một đám đầu mục bước nhanh leo lên tường trại hắn hướng nơi xa nhìn lại quả như thấy tại khoảng cách tường trại mấy trăm bước bên ngoài trên một chỗ sân núi nhỏ một cái lẻ loi trơ trọi thân ảnh đang đứng ở nơi đó chính là lâm việt khoảng cách kia vừa xa khỏi cung tiễn tầm bắn thậm chí liền nhìn đều chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ chấm n h é nhỏ ha ha ha tiểu tử này là sợ choáng sao đứng xa như vậy để làm gì chẳng lẽ muốn dùng ánh mắt giết chết chúng ta hùng nhị chỉ vào xa xa lâm biệt làm càn địa đại cười lên tường trại bên trên các võ sĩ cũng đi theo c ư ờ i bàng các loại âu nôn ế ngự a bên thai không dứt tiểu tử ngươi không phải muốn đưa đáp l ễ sao người đâu làm sao lại ngươi một cái có phải hay không sợ tìm tới hàng đ ó à trước đó bị mộ dung t u y ế t một đao con rút lật cái kia độc nhãn lòng giờ phút này trên mặt còn mang theo máu ứ động hắn nhảy chân tiêu g à o đến nhất vui mừng có gan ngươi tới à ra ra ta hôm nay không phải đem ngươi tháo thành tám khối không thể trên sườn núi lâm việt đối với tường trại bên trên ồn ào náo động mắt biết hai ngơ hắn tỉnh táo giải khai trên lưng bao g i a thú lộ ra thanh kia toàn thân đen k ị t tràn đầy khí tức tử vong mắt ư ơ n g s ứ n g ngắm hắn nằm xuống đem ra súng tốt mắt phải xích lại gần ống nhắm ông thế giới trong kính trong nháy mắt bị rút ngắn tường trại bên trên những cái kia phách lối khuôn mặt rõ ràng hiện ra tại trong tầm mắt của hắn hắn thậm chí có thể nhìn thấy cái kia độc nhãn long đầu n g ụ c bởi vì kích động mà mặt đỏ lên cùng trong miệng hắn viên kia thiếu thốn răng cửa ồn ào lâm việt khỏe miệng có chút câu lên điểm ngắm vững vàng bọ hắn không chút do dự ngón trỏ nhẹ nhàng bóp c ò súng và n h một tiếng nột ngạt như sấm tiếng vang phá vỡ sơn c ố c yến tĩnh tường trại phía trên cái k i a tay thuận múa dập chân kêu gào đến nhất vui mừng độc nhãn lòng tiếng cười của hắn im bặt mà dừng một giây sau tại chỗ mi tâm của hắn một cái lô máu trống rông xuất hiện h ồ n g bạch đồ v ậ t hỗn hợp có toái cốt đông nhiên từ hắn cái hót nổ tùng hình thành một đám h u y ế t vụ trên mặt hắn biểu lộ trong nháy mắt đ ư ơ n kết thân thể to lớn lưu lây thẳng tắp hướng ngã sau sổ dưới toàn bộ tường trại tại thời khắc này phản phát bị nhấn xuống nút tạp rừng tất cả tiếng cười tiếng mắng. đều biến mất trên trăm tên võ sĩ bao quát hùng nhị ở bên trong tất cả đều chỉ ngây ngốc mà nhìn xem trên mặt đất cỗ kia còn tại co giật thi thể đầu hóc c h ố n g g i ố n g xảy ra chuyện gì người làm sao lại không có là yêu thuật sao hay là thiết k i ệ n chuyện gì xảy ra hắn chết như thế nào hùng nhị đầu hóc ông ông t ắ c hưởng hắn hoàn toàn không cách nào lý giải trước mắt một màn quỷ dị này cái thứ hai trên sườn núi lâm việt thanh âm băng lanh chỉ có chính hắn có thể nghe thấy hắn tuần thục kéo động chốt súng nóng hổi vỏ đạn bắn ra họng súng hơi đổi nhằm chuẩn hùng nhị bên người một cái khác mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đầu bụng cái đầu kia mắt hiển nhiên là bị sợ vỡ mật hắn vô ý thức liền muốn bay người trốn đến đống tường phía sau nhưng đã chậm vê anh lại là một tiếng s ố m rền cái đầu kia mắt vừa mới chuyển qua thân toàn bộ ngực liền đ ỗ n g nhiên nổ tung một cái lô máu lớn bằng m i h n g chén cứng rắn cốt giáp như là giấy đồng dạng bị trong nháy mắt suy thủng hắn thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng liền bị to lớn động năng đóng đinh tại sau lưng trên v á c tường nếu như nói người đầu tiên chết là ngoài ý mới là t r ư n g hợp như vậy người thứ hai chết thì triệt để đem sợ h ã i vô ngẩn cắm vào mỗi một cái hát phong trại võ sĩ trong lòng đây không phải yêu thuật đây không phải thiên k i ể n đây là một cái nhìn không thấy tử thần ngay tại mấy trăm bước bên ngoài dù một loại bọn hắn không thể nào hiểu được phương thức thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn ma quỷ là ma quỷ chạy mau a có quỷ tường trại bên trên quân coi giữ tâm lý phòng tuyến triệt để h ỏ n g mất hùng nhị càng là dọa đến hồn phi p h á c h tán hắn rốt cuộc minh mạch vì cái gì ngay cả thạch khải cùng hắn một trăm tầng giáp vệ đội đều sẽ tan tác tại loại này quỷ thần khó lường công kích trước mặt người lại nhiều thì có ích lợi、gì. hắn kinh hai muốn tuyệt phía dưới một phát bắt được bên người cái cuối cùng còn tại phát r u n đầu mục đem hắn gắt gao ngăn tại trước người mình trở thành khiết thịt đ ừ n g g i ế ta t đ ừ n g g i ế ta t hắn khản cả giọng thét chói thai văng lên trên sườn núi lâm việt trong ống n ắ m thấy rõ một màn này trên mặt của hắn lộ ra một tia khinh thường cái thứ ba vây anh tiếng thứ ba súng văng lên bị hùng nhị xem như khiên thịt cái kia không may đầu mục hắn toàn bộ cánh tay phải tính cả nửa bên b ả v a i trong nháy mắt bị viên đạn rành thành đẩy trời vết vũ viên tia bi lực không giảm đạn xác hùng nhị ra đầu bay đi đem hắn sau lưng một lá cờ trực tiếp đánh gãy a hùng nhị cảm nhận được đỉnh đầu chuyển đến nóng dược khí lãng doa đến đ u n g quần nóng lên một cỗ mùi khai tràn ngập ra hắn rốt cuộc không chịu nổi hai chân mềm đúng trực tiếp từ trên đống tường lăn xuống tới cũng không đ á i hoài tới đau đớn lộn n h à o quỳ trên mặt đất hướng phía lâm việt phương hướng l i ề u mạng dập đầu sơn chủ tha mạng sơn chủ tha mạng a hùng nhị có mắt mà không thấy thái sơn hùng nhị cũng không dám nữa tương trại bên trên tất cả võ sĩ nhìn thấy bọn hắn nhị đương ra l ề u quỳ cũng n g o nhau vứt xuống vũ khí phù phù phù phù quỳ xuống một mảnh toàn bộ hát phong trại không có người nào dám đứng đấy trên sườn núi lâm việt chậm rãi thu hồi t hương hắn không tiếp tục nổ súng mà là đứng người lên tướng bước một u n g dung hướng phía hát phong trại đi đến nơi hắn đi qua q u ỷ trên mặt đất các võ sĩ đều run lầy bẫy vùi đầu đến thấp hơn liền nhìn hắn một chút dũng khí đều không có lâm việt đi đến trước cửa trại nhìn xem q u ỷ trên mặt đất run như run dày hùng nhị ánh mắt băng lãnh núi sơn chủ đại nhân ta sai rồi ta thật sai hùng nhị nước mắt chảy ngang nói năng lộn xộn lâm việt không để ý đến hắn cầu xin tha thứ chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn chấm r ã i mở miệng mệnh của ngươi tạm thời giữ lại còn hữu dụng nói xong hắn quay người tại phương chỉ cho hắn hạ cấm chế phủ văn sáng lên sau liền cũng không quay đầu lại rời đi chỉ để lại sau lưng hát phong trại từ trên xuống dưới cái tiết như là sống sót sau hai nạn giống như tính mịch cùng đối với nam nhân kia sâu tận xương tủy vô tận sợ hãi chương bảy mươi khổ, khổ lực lâm việt lẻ loi một mình tam thương chấn áo đen do trại tin tức so với hắn bản nhân trở lại cung điện tốc độ nhanh hơn khi hắn bước vào cung điện quảng trường lúc nên đón hắn là so với một lần trước càng thêm c u ồ n g nhiệt núi kêu biệt gầm sơn chủ bạc thuế sơn chủ thần uy vô địch tất cả thôn dân cùng binh sĩ bao quát cổ bá ở bên trong tất cả đều tự động vì trên mặt đất nhìn về phía lâm việt ánh mắt đã không còn là đơn thuần kính sợ mà lại như là nhìn lên chân chính thần minh theo bọn hắn nghĩ loại này ở ngoài ngàn dặm lấy tính mạng người ta thủ đoạn đã vượt ra khỏi phạm nhân phạm chủ là chỉ có thần mới có thể có lực lượng đều đứng lên đi lâm việt thanh âm không lớn lại làm cho tất cả mọi người nghe được rõ ràng lâm việt người trở về mộ dung tuyết cái thứ nhất vọt lên nàng nhìn từ trên xuống dưới lâm việt nhìn thấy hắn lông tóc không thương mới thở dài m ộ t hơi lập tức lại hưng phấn mà hỏi thế nào thế nào hát phong trại đám người kia có phải hay không bị ngươi đánh cho t ẻ ra còn rồi lâm việt nhẹ gật đầu lợi ít mà ý nhiều hùng nhị đã hàng quá tốt rồi mộ dung tuyết vung quyền đầu ta liền biết ngươi lợi hại nhất phương chỉ cùng tô h i y n nhi cũng đi tới trong mắt của các nàng đồng dạng tràn đầy rung động cùng an tâm mặc dù các nàng đã tận khả năng đánh giá cao lâm việt thực lực nhưng kết quả hay là vượt xa khỏi các nàng tưởng tượng t h hôm nay trở đi hương ba lạc không còn thanh niên phản còn niêm đối. lâm việt nhìn t r u n g quanh một vòng đám người bình tĩnh tuyên bố giải quyết triệt để nội bộ hai hoàng ẩ m lâm việt rốt cục có thể đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào rời đi nơi này mục tiêu cuối cùng bên trên leo lên kiếm tôn ngọn núi khiêu chiến liên long mà phải hoàn thành mục tiêu này một bước mấu chốt nhất chính là tài nguyên tích lũy cùng trang bị thăng cấp vào lúc ban đêm lâm việt ngay tại trong cung điện lần nữa thẩm vấn cái kia đã bị sợ vỡ mặt hùng nhị núi sơn chủ đại nhân hùng nhị quỳ trên mặt đất ngay cả đầu cũng không dám n g lên thân thể còn tại không chỗ ở phát dun ta hỏi người đáp lâm việt ngồi tại hùng bạt đã từng trên bảo tọa từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn ta cần đại lượng mỏ hiếm đặc biệt là loại kia cứng rắn kim loại đen còn có có thể cung cấp năng lượng linh tinh ngươi biết nơi nào có sao lâm việt trong miệng kim loại đen chính là hắn tại x ư ơ n g lạnh c h i địa thấy qua u lam hàn thiết mà linh tinh dĩ nhiên chính là hương ba l ạ p linh tinh nghe được khoáng thạch hai chữ hùng nhị trong mắt lóe lên một tia nhỏ không thể thấy quan mang hắn tựa hồ thấy được cơ hội lập công chủ tội biết, biết hắn đội vàng dập đầu đạo sơn chủ đại nhân tiểu nhân biết một chỗ bí mật k h o n mạch nơi đó trước kia là đại ca của ta hùng bạt tư tảng trừ hai minh đệ chúng ta không ai biết bên trong khẳng định có ngài thứ cần thiết a lâm việt nhìn xem hắn ở nơi nào hùng nhị trong mắt đi lòng vòng trong lòng lập tức đánh lên tính toán nhỏ nhặt hắn xác thực biết một chỗ bí mật h o á n mạch đó là hùng bạn căn cơ chỗ bên trong số lượng dự trữ kinh người nhưng hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy liền giao ra một cái ý niệm trong đầu trong lòng hắn phi tốc thành hình hắn biết một chỗ khác h o á n đ ộ u chỗ kia vài thập niên trước liền bị đào giống thành một chỗ phế k h o n g mà lại đường hầm mỏ kết cấu rất không ổn định thường xuyên có đá rơi nếu như đem cái này họ lâm lửa gạt đi nơi nào coi như không giết được hắn có thể tiêu hao thời gian của hắn cùng tinh lực để hắn không công mà lui cũng là tốt nghĩ tới đây hùng nhị lập tức giả trang ra một bộ không gì sánh được thành khẩn bộ dáng báo ra cái kia vứt bỏ khoáng động địa chỉ sơn chủ đại nhân chỗ kia ngay tại phía đông ngoài ba mươi dặm nhất tuyến thiên trong hẻm núi phi thường ẩn nấp ta nguyện ý tự thân vì ngài dẫn đường có đúng không lâm việt nhìn xem hắn trên mặt không có gì biểu lộ trong lòng cũng đã cười lạnh gia hỏa này tiểu tâm tư làm sao có thể giấu giếm được hắn bất quá hắn cũng không có làm trận m ạ n trần ngày thứ hai lâm việt liền để mộ dung tuyết đè ép hùng nhị mang lên mười cái binh lính tinh nhuệ cùng nhau đi tới hùng nhị nói tới nhất tuyến thiên hẻm núi lại xuất phát trước lâm việt từ chính mình công xưởng bên trong lấy ra một cái kỳ lạ đồ chơi vật kia do một khối nam châm cùng mấy cây linh một cấu thành phía sau còn kéo lấy một cây hoảng hoảng ung dung kim đồng hồ nhìn tượng như cái tiểu hài từ đồ chơi lâm việt ngươi cầm cái này làm gì mộ dung tuyết tò mò hỏi một cái có thể giúp chúng ta tìm tới khoáng thạch đồ chơi nhỏ lâm việt cười thần bí hắn cho thứ này một cái tên gọi giản dị kim loại máy g i nguyên lý rất đơn giản chính là lợi dụng nam châm đối với đặc biệt khoáng vật kim loại cảm ứng mặc dù thô giác nhưng ở cái này nguyên thủy thế giới đã đầy đủ dùng một đoàn người rất nhanh liền đi tới nhất tuyến tiên hẻm núi hùng nhị chỉ vào một cái đen như mực cửa hang l ờ i thế son sắt nói sơn chủ đại nhân chính là chỗ này n g a y nhìn hang động này n h i ề u ẩn nấp lâm việt không nói gì chỉ là lấy ra cái k i a máy dò tại cửa h a n g phụ cận lung lay máy dò bên trên kim đồng hồ không nhúc n í c h tí nào lâm việt lại đi đến trong động dạo qua một vòng kim đồng hồ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào hắn đi ra k h á n động mà không thay đổi nhìn xem hùng nhị hùng nhị tâm lý hơi hồi hộp một chút một loại dự cảm bất tường xông lên đầu hắn cố giả bộ chấn định nói sơn chủ đại nhân cái này đây khả năng là bởi vì khoáng mạnh t r ô n đến tương đối sâu chúng ta đi vào trong đi nhất định có thể tìm tới có đúng không lâm việt cười lạnh một tiếng hắn đem máy giò ném tới hùng nhị trước mặt vậy ngươi giải thích cho ta giải thích vì cái gì ta thứ này tại ngươi hát phong trại võ khố lý kim đồng hồ sẽ xoay chuyển học tập xe một hướng dạng mà ở chỗ này lại cùng chết một hướng dạng hùng nhị mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền x u ố tới hắn trợn mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem trên mặt đất cái kia không đáng chú ý đ ổ chơi đầu g ó c hôn loạn tư mừng cái này đây là yêu pháp gì nó sao có thể biết nơi nào có kim loại xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a lâm việt ánh mắt lạnh xuống hắn đối với bên cạnh mộ dung tuyết dương lên cái cằm tuyết nhi để hắn thanh tỉnh một chút hoạt động một chút gần cốt được rồi mộ dung tuyết đã sờ ngửa tay nàng cơi ư gằn bẹ bẹ ngón tay từng bước từng bước đi hướng hùng nhị đừng đừng tới đây hùng nhị dọa đến kệ g a quần hắn nhưng là thấy tận mắt nữ ma đầu này lợi hại sơn chủ đại nhân t a sai rồi ta tất cả đều bàn giao ta mang ngài đi chân chính q vật dầu hùng nhị triệt để h n g mất triệt để bình thường đem chân chính khoáng m ạ c h vị trí cùng chính mình nguyên bản định tại phế khoáng bên trong dẫn bạo đường hầm mỏ cùng lâm việt đồng quy vô tận âm mưu tất cả đều nói ra coi như ngươi thất thời lâm việt hử lạnh một tiếng tại hùng nhị dẫn đầu xuống đám người lại tốn nửa ngày thời gian đi tới một chỗ c à n g thêm ẩn nấp hẻm núi chỗ sâu nơi này bị r ầ m rạp thảm thực vật bao trùm nếu như không phải có người dẫn đường căn bản không có khả năng bị phát hiện lâm việt lần nữa xuất ra máy g i lần này không đợi tới gần cây kêu kim đồng hồ liền cùng như bị điên kịch liệt xoay tròn phát ra hong long tiếng vang tìm được đám người đẩy ra dây leo một cái cự đại sâu không thấy đáy khoáng động xuất hiện ở trước mắt cửa hàng phụ cận tán lạc đại lượng màu đen khoáng thạch chính là lâm việt cần thiết thú l a m hàn thiết mà lại phẩm chất cực cao rất tốt lâm việt thỏa mãn nhẹ gật đầu hán vua vua hùng nhị bạ bai v ì ban thưởng ngươi thành thật ta quyết định bổ nhiệm ngươi làm hương ba lạm đệ nhất hoàng trận t ổ n quản liền do ngươi dẫn đầu ngươi hát phong trại các minh đệ phụ trách nơi này khai thác làm việc lúc nào đào g i n g ngươi chừng nào thì mới có thể nghỉ n ơ i hùng nhị nghe nói như thế mặt đều thái rồi nhìn xem cái này sâu không thấy đáy quán động hắn cảm giác tương lai của mình một vùng tăm tối thế này sao lại là tổng quản đây rõ ràng là ở tù trung thân khổ lực đầu lĩnh nhưng hắn không dám có bất kỳ lời bán giận chỉ có thể vẻ mặt cầu xin liên tục gật đầu xưng là rất nhanh tại hùng nhị cái này tổng quản giám sát bên d ư ớ i dọc lựa h u lam hàn thiết cùng hương ba l ạ p linh tinh liên tục không ngừng từ trong hầm mỏ bị khai thác đi ra chống chất như núi lâm việt lập tức đem chính mình nuốt vào công xưởng bắt đầu một vòng mới vũ khí nghiên cứu phát minh cùng thăng cấp hắn muốn vì sắp đến đồ long chi chiến làm tốt đầy đủ nhất chuẩn bị hôm nay lâm việt tự mình hạ đến khoáng động chỗ sâu nhất kiểm tra khai thác tiến độ khi hắn thu nhận công nhân binh s ú c đánh xuống một khối vách m ọ lúc lại cảm thấy một k i a dị dạ hắn đẩy ra đá vụn một khối cùng chung quanh khoáng thạch hoàn toàn khác biệt tinh thạch xuất hiện ở trước mắt của hắn khối tinh thạch k i a chỉ lớn cỡ lòng bàn tay toàn thân đen kịt mặt ngoài lại phản phất có vô số ngôi sao đang lưu chuyển chậm chậm tản ra một loại kỳ lạ mà thâm thúy không gian ba đ ộ đây là lâm việt trái tim bỗng nhiên nhảy một cái hắn đem khối tinh thạch này nằm trong tay một h ư không linh tinh h ư không bảo lục bên trong ghi lại chế tác không gian pháp khí đỉnh cấp vật liệu lâm việt hô hấp trong n g á y mắt trở nên rồn rập lên chương bảy mươi mốt súng hơi đổi p h á o chương bảy mươi mốt súng hơi đổi p h á o phát hiện h ư không linh tinh đằng sau lâm việt liền đem q u ặ n g bỏ sự tỉnh hoàn toàn giao cho hùng nhị cái này khổ lực đầu lĩnh chính mình thì một đầu đâm vào trong cung điện công s ư ở n g bắt đầu mất ăn mất ngủ bế quan tòa này do hùng bạt đại thính nghị sự cải tạo mà thành công s ư ở n g giờ phút này đã chất đầy các loại bản vẽ cùng linh kiện tràn đầy sắt thép cùng khói lửa hương vị vật liệu đầy đủ lý luận cũng có sau đó chính là đem bản vẽ biến thành sự thật lâm việt trong mắt lóe ra cùng nhiệt qua n mang hắn đầu tiên phải giải quyết chính là đoàn đội phòng ngự vấn đề ánh mắt của hắn rơi vào bộ kia bị hắn một thương đánh xuyên qua đã phá giải thành linh kiện sơn chủ trọng khải bên trên thứ này vật liệu không sai thiết kế lý niệm cũng chịu đ ư ợ c chính là quá vụ vẽ đơn giản chính là cái quan tài sát lâm việt một bên tại bản đồ ra thú trên giấy tô tô vẽ vẽ một bên nói một mình hắn đem trọng giác nguyên bản cồng cành khung xương toàn bộ bỏ qua chỉ lưu lại lực phòng ngự mạnh nhất mấy khối hạch tâm giác ngực cùng giác lưng sau đó hắn mang tới đại lượng u lam hàn thiết thu nhận công nhân trong phường đơn sơn lò luyện đem nó dung luyện lại hôn hợp lưng gai con nhím giáp lương một phấn một lần nữa rèn đúc tạo hình hắn sắp hiện ra thế hệ thể công trình học c h i thức phát huy đến cực hạng mỗi một cái k h ớ p nối mỗi một chỗ kết nối đều trải qua tinh vi tính toán cuối cùng hắn cắn răng đem một bộ phận chân quý hư không linh tinh mại thành bụi phấn dung nhập kim loại bên trong cũng tự mình t ạ i áo giáp cạnh trong khắc lên từ hư không bảo lục bên trong học tới k i n h thân trận cùng hàng ôn t r ợ ba ngày sau một bộ hoàn toàn mới trà nầy khoa n u y ễ n cùng ma n u y ễ n phong cách nữ tính chiến khải l n g lặng đứng lặng tại công phường trung ương bộ này chiến khải lấy lũ lam hàn thiết thâm thúy màu đen làm chủ sắc điệu biên giới chỗ tô điểm lấy hư không linh tinh tinh quang đường cong trôi chảy mà mạnh mẽ hoàn mỹ dán vào mộ dung tuyết vóc người cao gầy nó vứt bỏ nguyên bản trọng giáp cồng k ề n tại mẫu chốt khớp nối bộ vị đổi lại càng nhẹ nhàng linh hoạt vật liệu tổng hợp giáp vai cùng giáp tay bên trên còn bảo lưu lại giữ tợn quốc thứ t r ả n đầy tính công kích ba khi mộ dung tuyết bị gọi vào công xưởng nhìn thấy bộ này phảng phất vì nàng đo thân mà làm chiến khải lúc một đôi đôi mắt đẹp trong nháy mắt chừng đến căng trọn miệm há thành nó lâm việt đây là cho ta nàng lắp bắp hỏi trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin nếu không muốn như nào chẳng lẽ cho ta chính mình mặc không lâm việt xoa xoa mồ hôi c h á n vừa cười vừa nói nhanh thử nhìn một chút mộ dung tuyết không kịp chờ đợi đi lên trước tại lâm việt trợ giúp bên dưới đem chiến khải từng kiện m ặ t lên người đến lúc cuối cùng một khổ người nón trụ cái l ê n lúc nàng chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng cảm giác từ trên áo giáp chuyển đến nhưng lại không có chút nào cổng k ề n h cảm giác ngược lại cảm thấy người nhẹ như yến phảng phất nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể nhảy lên cao mấy trượng ta cho nó lấy tên gọi hư không chiến khải lâm việt thỏa mãn nhìn xem kiệt tác của mình trước mắt mộ dung tuyết h i ệ n nhiên một cái tư thế hiên ngang tương lai nữ chiến sĩ lực phòng ngự của nó đủ để ngạnh kháng kim đan trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực có n ó ngươi chính là chúng ta đoàn đội kiên cố nhất tầm chắn chủ t ta hiểu mộ dung tuyết hưng phấn mà huy vũ một chút trường đ à o mang theo một trận tình phòng lâm việt ngươi yên tâm ta tuyệt đối đem con đại t h ầ n làm n h ữ kia cửu hận kéo đến bước vàng nàng nhìn xem lâm việt trong mắt trừ sù bái càng nhiều một tia khó nói nên lời nhu tình bộ giác này không chỉ là một kiện trang bị càng là nam nhân này vì nàng trút xuống vô số tâm huyết chứng minh giải quyết chủ tê trang bị lâm việt lại đem ánh mắt nhìn về phía phương chỉ cùng tô v i ể n nhi các nàng một cái là cố vấn một cái là bảo mẫu không cần xông pha chiến đấu nhưng bảo mệnh năng lực nhất định phải kéo căng lâm việt lấy ra cái kia mấy khối từ hùng bạt bảo khố lý tìm tới tính chất kỳ lạ mềm mại ra thú h ư không thú bỉ hắn lấy hư không thú bỉ làm chủ thể khảm nạm lên khối nhỏ không gian linh tinh chuẩn bị vì bọn nàng chế tác có thể cự ly ngắn t u ấ n di hư không hành dạng hoa nhưng mà tại khắc họa hạch tâm hơi co lại không gian trận bắt lúc lâm việt lại cùng phương chỉ phát sinh tranh chấp không được phương chỉ nhìn xem lâm việt vẽ ra trận pháp hình đôi mi thanh tú khóa chặt ngươi trận văn này kết cấu hoàn toàn không phù hợp đạo v ậ n lưu chuyển quy luật linh lực đi đến nơi này tất nhiên sẽ sinh ra xung đột căn bản là không có cách hình thành ổn định không gian ba động đạo v ậ n gì cái này gọi năng lượng chuyển đường về lâm việt chỉ vào trên bản vẽ một bộ phận khác tranh luận đạo ngươi nhìn ta ở chỗ này thiết kế một cái linh năng ổn ép mổ đủ lệ có thể đem không ổn định linh lực tiến hành loại bỏ cùng gây dựng lại lại đưa vào đến bước nhảy không gian mổ đủ lệ bên trong dạng này liền sẽ không xung đột linh năng ổn ép mổ đủ lệ bước nhảy không gian m ồ đủ lệ phương chỉ nghe được không hiểu ra sao những n à y cổ quái kỳ lạ danh từ nàng một chữ đều nghe không hiểu lâm việt trận pháp là thượng cổ truyền thừa xuống coi trọng chính là trời người hợp nhất dẫn động thiên địa chi lực như ngươi loại này loại này đem trận pháp xem như từng khối xếp vô ghép lại lên ý nghĩ q u ả ý nghĩ hao huyền thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn lâm việt cũng không cùng với nàng nói n h ả m nhiều trực tiếp đậm thủ lần thứ nhất nếm thử quả nhiên thất bại khi linh lực rót vào lúc hai loại hoàn toàn khác biệt hệ thống năng lượng bỗng nhiên đụng vào nhau xanh một tiếng văng trầm chân quý hư không thú bị bên trên búc lên một c ố khói xanh kém chút trực tiếp báo hỏng phương chỉ trên khuôn mặt lộ ra một tia ta liền biết có thể như vậy biểu lộ lâm việt lại không tức giận chút nào hắn cẩn thận kiểm tra trên da thú bị bỏng v ế t tích lại đang trên bản vẽ sửa đổi đường này ta hiểu được là tiếp lời không kiêm dung vấn đề hắn điều chỉnh mạch suy nghĩ không còn ý đồ cưỡng ép dung hợp mà là đem phương chỉ truyền thống chân v ă n cùng chính hắn mạch điện kết cấu dùng một chủng loại giống như chuyển tiếp khí phủ văn liên tiếp lần thứ hai nếm thử khi lâm việt lần nữa đem linh lực rót vào lúc trên giày trận văn theo thứ tự sáng lên cuối cùng một đạo yếu ớt gợn sóng không gian từ đế giày n ộ i ngạo lên thành công phương chỉ trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem một màn này nàng cảm giác mình kinh doanh nhiều năm trận pháp thế giới xem tại thời khắc này bị triệt để lật đổ ngôi lai、like. trận pháp còn có thể chơi như vậy nàng nhìn về phía lâm việt ánh mắt triệt để thay đổi nếu như nói trước đó là b ộ i p h ụ hiện tại thì là gần như sù bái nam nhân này trong đầu đến cùng chứa một cái như thế nào thế giới mới cuối cùng hai cặp tạo hình kỳ lạ hư không hành dạ ngoa thuận lợi sinh ra phương chỉ cùng tô h u y ể n nhi sau khi mặc vào chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể trong nháy mắt lấp lóe đến mười mét bên ngoài địa phương bảo mệnh có thể lực lớn đại để thăng cuối cùng đến phiên lâm việt chính mình hắn đem vặt mỏ khai thác ra tất cả phẩm chất cao nhất tú lam hàn thiết cùng hương ba lạp linh tinh toàn bộ đầu nhập vào hai loại hoàn toàn mới đạn dược nghiên cứu phát minh bên trong loại thứ nhất là chuyên môn vì đối phó huyền long cái kia thân bảy rồng thăng cấp b ả n phá giáp đạn huyền long phá giáp đạn hắn đem ngòi đạn đổi thành kiếm tôn ngọn núi p ụ cận tìm tới một loại siêu độ cứng kim loại đen đồng thời tại đầu đạn bên trên phát rộ minh khắc ba t ầ n g từ hư không b ả o lục đến trường tới phá r ắ c cùng xuyên tấu h trận văn loại thứ hai cũng là hắn thoát đi nơi đây duy nhất hy vọng không gian tê l i ệ t đạn hắn đem khối kia lớn nhất hư không linh tinh làm đầu đạn hạnh tâm lại dùng cực kỳ phức tạp trận pháp đem băng ma vương hoạch cực hẳn năng lượng cùng một viên dự bị gai công hào chư yêu đan bạo liệt năng lượng cưỡng ép áp xúc cùng một chỗ ý đồ chế tạo ra một loại có thể dẫn phát không gian chấn động vũ khí kinh khủng đây là một cái điên cùng tới cực điểm ý nghĩ chế tắc trong quá trình bất luận cái gì một chút sai lầm đều có thể dẫn đến chính hắn bị tạc đến hải cốt không còn mấy ngày sau, khi lâm việt kéo lấy thân thể mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sáng đến dọa người đi xuất công ư ừ n g lúc trong tay của hắn đã nhiều hơn mười phát lóe ra hàn quang nguyên lòng phá giáp đạn cùng một viên bị cấm chế dày đặc b a o khỏa tản ra k h í tức nguy hiểm không gian tê liệt đạn nguyên hình đoàn đội tại sơn chủ cung điện trên quảng trường lần nữa tập kết mộ dung tuyết người mặc màu đen hư không chiến khải cầm trong tay trường đao tư thế liên ngang phương chỉ cùng tô huyển nhi chân đạp hư không hành giả ngoa một ánh mắt trầm tĩnh một cái ôm ấp dực kể tùy thời chuẩn bị trợ g ú t lâm việt đem súng nắm vác tại sau lưng lại đem một thanh mới cải tạo chuyên môn phát xạ đặc trùng đạn dược ống n g ắ n súng bắn đạn ghém treo ở bên hông toàn viên thần trang chờ xuất phát tại tất cả thôn dân cùng binh sĩ trong ánh mắt sùng kính bốn người không có chút nào lưu luyến hay người bước lên thông hướng kiếm tôn ngọn núi con đường ngắm cảnh lữ hành hiện tại bắt đầu t r ư ơ n g bảy mươi hai cánh cửa thứ nhất cấm t r ư ơ n g bảy mươi hai cánh cửa thứ nhất cấm lâm việt đứng tại chân núi nóng nhìn cái kia bị nồng hậu dày đặc mây mù quanh năm ba phủ căn bản không nhìn thấy đỉnh ngọn núi khổng lồ hắn hít sâu một hơi quay đầu nhìn về phía hắn ba cái đồng bạn trên mặt nở một nụ cười kiếm tôn phong h ư ơ n g ba l ạ thế giới đỉnh cao、nhất. cũng là mảnh đất này thần bí nhất cấm khu căn cứ cổ bá thuyết pháp từ xưa đến nay bất luận cái gì ý đồ tới gần kiếm tôn phong người đều có đi không về nơi đó không chỉ có kinh khủng yêu thú càng có nhìn không thấy nguyền rửa nhưng đối với thời khắc này lâm việt bốn người tới nói nguy hiểm lớn hơn nữa cũng ngăn không được bọn hắn về nhà quyết tâm bốn người bước vào kiếm tôn phong trần núi chung quanh cảnh tượng trong nháy mắt biến đổi dưới núi thế giới hay là một mảnh sinh cơ r ạ t dạo mà nơi này lại là hoàn toàn tích mình mặt đất màu đen trụi lủi thân cây trong không khí tràn ngập một cỗ kiểm chếm m hoang vu khí tức mọi người cẩn thận một chút nơi này cho ta cảm giác thật không tốt mộ dung tuyết nắm chặt trường đ a o trong tay cảnh giác ngắm nhìn một phía công pháp tu luyện của nàng đối với nguy hiểm có loại như g i ã thú trực giác phương chỉ cũng nhẹ gật đầu t h â n thức của nàng ở chỗ này nhận lấy cực lớn áp chế chỉ có thể miễn cưỡng nô ra chung quanh thân thể mười mấy thước phạm vi đi ước chừng nửa canh giờ một mảnh quỷ dị rừng đá xuất hiện ở trước mặt bọn hắn vùng rừng đá kia do vô số hình thù kỳ quái nham thạch màu đen tạo thành có giống người vạn vẹo mặt có giống dây rủa quỷ thủ tại mỡ tối dưới ánh sáng lộ ra cách ngoại âm s ô n mà quỷ dị nhất chính là... khi bọn hắn khẽ rửa gần rừng đá một trận như có như không tiếng khóc liền chui tiến vào lỗ thai của bọn hắn bên trong tiếng khóc kia tràn đầy bi thương tuyệt vọng cùng b á n hận phản phất có vô số o a n hồn ở bên thai nói nhỏ để cho người phiền lòng ý loạn thần hồn không yên đây là thần hồn công kích phương chỉ biến sắc lập tức nhắc nhở mọi người giữ vững tâm thần không nên bị thanh âm ảnh hưởng bộ dung tuyết tu luyện là trí cương trí dương đao pháp tâm trí nhất là kiên định nàng hư lạnh một tiếng đao ý từ trong cơ thể bừng bừng phân chấn đem cái kia cố tả âm ngăn cách ở bên ngoài ảnh hưởng không lớn nhưng vương chỉ cùng tô h u y ể n nhi thần hồn tu vì tương đối yếu kém sắc mặt của các nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tái nhợt tô h u y ể n nhi càng là thân thể có chút phát lay động ánh mắt bắt đầu xuất hiện một tia mê ly lâm việt ca ca ta giống như thấy được cha mẹ ta nàng tự lẩm bẩm không tốt là ảo giác p h ư ơ n g chỉ trong lòng giật mình chính nàng cũng cảm giác đầu não hôn mê cảnh tượng trước mắt bắt đầu và mẹo m ả n h này bị hương ba lạc thôn d â n coi là hẳn phải chết tuyệt đ ị ệ thút thít rừng đá quả nhiên danh bất hư truyền loại này vô k h n g bất nhập thần hồn công kích căn bản khó lòng phong bị một lúc sau tất nhiên sẽ làm cho tâm thần người thất thủ phát c u ồ n g trí tử đừng sợ vấn đề nhỏ ngay tại phương chỉ chuẩn bị cắn chót lưỡi cưỡng ép để cho mình thanh tính lúc lâm việt thanh â m bình tĩnh tại bên thai nàng v ă n g lên chỉ gặp lâm việt không chút hoang mang từ trong túi chứa vật móc ra bốn cái nhìn có chút buồn cười đồ chơi vật kia dùng mềm mại ra thú cùng cây bông làm thành giống hai cái bắt một dạng ở giữa dùng một cây khung xương liên tiếp đây là cái gì mộ dung tuyết tò mò hỏi hàng táo thai nghe lâm việt lời ít mà ý nhiều giải thích nói cũng đem bên trong một cái đeo ở tô huyện nhi trên đầu giút nàng đem lô thai hoàn toàn bao lại cái này t hai nghe cạnh t r o n g bị hắn dùng chu sa khắc lên một cái nho nhỏ t ê n n g â m trận đây là hắn tử hư không bảo lục bên trong tìm tới cơ sở nhất phụ trợ trận pháp một trong tác dụng rất đơn giản chính là ngăn cách hết t h ể thanh â m khi t hai nghe đeo lên trong nháy mắt tô huyển nhi thân thể chấn động mạnh một cái trong ánh mắt m ề mang m cấp tốc rút đi khôi phục thanh minh tiếng khóc tiếng khóc không thấy nàng vui mừng nói thần ký như vậy mộ dung tuyết cũng tới hưng thú cầm lấy một cái đeo lên quả nhiên chung quanh trong nháy mắt trở nên hoàn toàn tính mịch ngay cả tiếng gió đều nghe không được phương chỉ cũng mang lên trên hai nghe cái kia cô đang ghét tiếng khóc lập tức biến mất không còn t â m tích đầu góc trong nháy mắt tỉnh táo lại nàng nhìn xem lâm việt trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi còn có thể dạng này bị hương ba lạc thổ dân cùng lịch đại kẻ x ô n g vào coi là hồng thủy manh thú hẳn phải chết tuyệt điệu thần hồn công kích cứ như vậy bị một cái hàng táo thai nghe giải quyết đây quả thực so với nàng trước đó nhìn thấy mạch điện trận p h á p còn muốn không hợp thói thường đi thôi hiện tại có thể an tâm đi dạo công viên lâm việt cho mình cũng đeo ố n nghe lên sau đó một ngựa đi đầu đi vào rừng đá bốn người như cùng ở tại nhà mình hậu hoa viên tản bộ bình thường Nhà、nhã đi xuyên qua những cái kia vặn mẹo cột đá ở giữa t r u n g quanh những cột đá kia phảng phất cảm thấy bọn hắn không nhìn tiếng khóc trở nên càng thêm thê lương thậm chí tảng đá mặt ngoài cũng bắt đầu c h ả y ra chất lỏng màu đen nhưng tất cả những thứ này đối với mang theo hai nghe bốn người tới nói không có chút ý nghĩa nào bọn hắn thậm chí còn có lòng dạ thanh thản đối với mấy cái này hình thù kỳ quái tảng đá soi mói lâm việt ngươi nhìn tảng đá kia dung mạo thật là giống hùng nhị quỳ xuống đất cầu xin tha thứ g á m vẽ mộ dung viết chỉ vào một khối đá cười ha ha đừng nói thật là có chút giống lâm việt cũng vui vẻ Phương phía phía chỉ huyển nhì theo nhìn hai không khỏi trước người, tươi cười. cùng giỡn trên cũng dáng chủ tô mặt tự sau, xem ở đùa ra lộ vừa rồi loại kia khẩn trương bầu không khí ngột ngạt quét sạch sành xanh đại khái sau một nén nhang bọn hắn thoải mái mà đi ra rừng đá phạm vi vừa rời đi rừng đá cái kia cố quỷ dị tiếng khóc liền biến mất tại rừng đá cuối cùng bọn hắn thấy được một tòa lẻ loi c h ơ i trọi bia đá trên tấm bia đá hiện đầy răng khắp nơi v ế t kiếm h i ệ n nhiên là người bị lợn trên tấm bia đá k ắ c lấy một nhóm rồng bay p ư ợ n múa chữ lớn bút phong dội lợn nhập thạch tam phân tràn đầy khinh thường cùng phong vắng chỉ là sóng âm c h i nhiễu bất quá là trò trẻ con phía trước vô ảnh c h i kính mới là khảo n g h ĩ a bắt đầu ký tên là hai chữ kình tiên là vị t i ê nguyên n anh kiếm tôn lưu lại phương chỉ đi lên trước v ố t ve trên tấm bia đá vết kiếm cảm thụ được trong đó lưu lại trải qua ngàn năm mà không tiêu tàn kiếm ý lăng lệ sóng âm c h i nhiễu lâm việt nhìn xem mấy chữ này cười cười xem ra vị này kiếm tôn tiền bối cũng hiểu chút vật lý học thôi vô ảnh c h i kính mộ dung t u y ế t nhớ tới cái tên này chân mày cao lại nghe s、so、a cái này khóc sức mướt rừng đá muốn tiền thức nhiều mặc kệ là cái gì luôn có biện pháp giải quyết lâm việt ánh mắt nhìn về phía phía trước đầu kia bị đồng vụ bao phủ đường núi trong ánh mắt tràn đầy tự tin với hắn mà nói những n à y cái gọi là khảo nghiệm càng giống là từng đạo thú vị câu đố mà hắn thích nhất chính là tìm ra lời giải chương bảy mươi ba vô ảnh chi kính chương bảy mươi ba vô ảnh chi kính cáo biệt k ỉ n h thiên kiếm tôn lưu lại tòa thứ nhất bia đá bốn người tiếp tục hướng về kiếm tôn phong đính tiến lên phía trước đường núi trở nên càng ngày càng chật hẹp hai bên là sâu không thấy đ á y mất núi q u a n năm không tiêu tan đồng vụ đem hết thẻ đều bao phủ trong đó tầm nhìn không đủ mười mét nơi này chính là trên tấm bia đá nói tới vô ảnh chi kính Tất、cả mọi những g ư ờ i t e o sát, con bên đ ư ờ ngày h thạch khe bên r Những n là nàng chế tắc cảnh giới trợ kỳ một khi có bất kỳ vật sống tới gần trợ kỳ liền sẽ lập tức phát ra cảnh báo nhưng mà bọn hắn đi gần một khắc đồng hồ trên đường đi im lặng trừ tiếng gió cùng mình tiếng bước chân cái gì đều nghe không được phương chỉ bày ra mười mấy mặt trợ kỳ cũng tất cả đều không phản ứng chút nào có thể càng như vậy trong lòng mọi người bất an thì càng mãnh liệt mộ dung t u y ế t nắm c h u i đao trong lòng bàn tay đã có chút suất mồ hôi nàng dã thú kia giống như trực giác đang điên cuồng báo động nói cho nàng t r u n g quanh có trí mạng nguy hiểm có thể thần thức của nàng lặp đi lặp lại đã qua lại không phát hiện được bất cứ thứ gì phía trước trừ nồng bụ hay là nồng bụ không thích hợp lâm việt cũng dừng bước hắn nhữ mày quá an tĩnh an tĩnh tựa như yên tĩnh trước bao tác hắn yên lặng từ phía sau lưng lấy xuống mắt ư ơ n g s ú n g nắm đem viên kia khảm nạm hư không linh tinh ống nhắm nhắm ngay phía trước nồng b đúng lúc này đột nhiên xảy ra d i biến một đạo nhanh đến cực h ạ n bóng đen không có dấu hiệu nào từ cánh bên trong sương mù dày đ ặ c đặt ra mục tiêu trực chỉ đi tại đội ngũ phía sau nhất tô h u y ể n nhi bóng đen kia vô thanh vô thức phản phất cùng không khí hòa làm một thể thẳng đến no móng luốt sắc bén sắp chạm đến tô h u y ể n nhi phần gãy lúc một cô sát ý lạnh như băng mới đột nhiên b ộ t phát h u y ể n nhi coi chừng phương chỉ cách gần nhất nàng kinh hô một tiếng m u ố n cứu viện binh cũng đã không kịp mộ dung tuyết cũng trong nháy mắt q u a y người nhưng khoảng cách quá xa chỉ có thể trơ mắt nhìn cái tiêu c í mạng lợi chảo vẽ hướng tô u y ề n nhi tuyết trắng cái cổ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc nằm xuống lâm việt tiếng quắt khe giống như sấm nổ vang lên. tôi uyển nhi cơ hồ là vô ý thức nghe theo mệnh lệnh thân thể bỗng nhiên b ổ nào về phía trước ngay tại thân thể nàng hạ thấp đi trong n y mắt một viên lóe ra ánh sáng màu lam đạn mang theo chói thai tiếng z i t s á t đỉnh đầu của nàng bay đi tinh chuẩn t r ú n g đích phía sau nàng mảnh kia không có vật gì không khí phốc phốc một tiếng lợi khí vào thịt trầm đ ủ ngay sau đó một tiếng không gì sánh được thê lương bén nhọn tiếng g à o zip tại mọi người bên thai nổ vang chỉ gặp giữa không trùng một cái toàn thân trong suốt như bóng với hình giống như quái vật thân hình hiện hiện một cái trước mắt trên trán của nó nhiều hơn một cái lô máu lập tức nặng nề mà ngã xuống đất c ó quắp hai lần liền không động đậy được nữa cho đến lúc này ba nữ mới nhìn rõ quái vật này bộ dáng nó giống một cái bị lột da báo săn hình thể không lớn nhưng tứ chi cực kỳ thon d à i móng l u ố t như là trùy thủ sắc bén quỷ dị nhất chính là thân thể của nó tại s a u khi chết vẫn tại chậm rãi trở nên trong suốt phản phất muốn lần nữa dung nhập vào trong không khí cái này đây là thứ quỷ dị mộ dung tuyết nhìn xem thi thể trên đất thích vào một ngụm khí lạnh vừa rồi nếu như không phải lâm việt phản ứng nhanh tô huyển nhi hiện tại chỉ sợ đã nàng nghĩ cũng không dám nghĩ tô uyển nhi cũng dọa đến khuôn mặt nhỏ t r ắ n g bệnh nàng chưa tỉnh hồn sờ lên cổ của mình quay đầu nhìn về phía lâm việt trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ cùng cảm kích đây chính là vô ảnh chi kính vô ảnh lâm việt biểu lộ bình tĩnh như trước nhưng hắn trong lòng cũng lau một vệ t mồ hôi thứ này không chỉ có thể hoàn mỹ ẩn hình thậm chí ngay cả thần tức h đều có thể che đ ậ y đơn giản chính là trời sinh thích khách ngươi là thế nào phát hiện nó phương chỉ đi tới nàng kiểm tra một chút chính mình bày ra trận kỳ phát hiện bọn chúng vẫn như c ũ không phản ứng chút nào cái này chứng minh loại quái vật này ngay cả linh lực ba động đều không có con mắt của ta tương đối đặc biệt lâm việt không có quá nhiều giải thích mà là đem súng ngắm ông nhắm bị lệnh một góc độ sau đó dùng một cái giản dị thủy kính thuận đem t r o n g ông ngắm hình ảnh chiếu ảnh đến trước mặt mọi người một mảnh trong không khí thế giới trước mắt trong nháy mắt thay đổi tại ba nữ mắt thường bên trong phía trước vẫn như c ũ là không có vật gì đồng bộ đường núi nhưng ở mảnh kia thủy kính chiếu ảnh bên trong toàn bộ trên đường núi lit nha lit nhít hiện đầy tản ra hào quang màu đỏ hình người một nhiệt bọn chúng có tiềm phục tại nham thạch phía sau có treo ngược lên đỉnh đầu trên vách đá có thậm chí liền đứng tại giữa đường số lượng chí ít có mười mấy cái chơi trời hạ tô h u y n nhi bị miệng lại trong mắt tràn đầy hoảng sợ phương chỉ cùng mộ dung tuyết cũng thấy tê cả ra đầu các nàng giờ mới hiểu được chính mình vừa rồi một mực hành tàu tại như thế nào một cái nguy cơ tứ phía trong quỷ một quan tại những n à y nhìn không thấy thợ săn trước mặt các nàng tựa như là mắt mụ mà lâm việt lại có được thượng đế thị giác Tốt, hiện tại đến phiên chúng ta đi săn lâm việt nếp miệng lên hắn đem súng nắm một lần nữa lắp xong nằm xuống con đường sau đó triệt để biến thành lâm việt cá nhân biểu diễn bên trái đằng trước n h a n thạch sau một cái và anh tiếng súng b ă n lên n h a n thạch sau nổ tung một đám vết vụ đỉnh đầu 11 giờ phương hướng treo ba cái và n h và n h và n h ba tiếng súng văng lên ba bộ thi thể từ trên trời r á n g xuống giữa đường cái kia lớn nhất cái giao cho ta lâm việt tỉnh táo bóc cỏ một người một súng tinh chuẩn địa điểm chứa danh những cái kia tại ba nữ trong mắt xuất quỷ nhật thần t r í mạng không gì sánh được c ầ n hình yêu thú tại lâm việt máy ảnh nhiệt ống nhắm bên dưới thành bắt mắt nhất bịa sống bọn chúng thậm chí đến chết cũng không biết chính mình là như thế nào bại lộ phương chỉ mộ dung viết cùng tô huyền nhi đi theo lâm việt sau lừng từ bàn sơ trần kinh đến chết lặng cuối cùng chỉ còn lại có đối với lâm việt tầng đưa ra bất tận thủ đoạn vô tận khâm phục nam nhân này luôn có thể tại tuyệt vọng nhất thời điểm xuất ra bất khả tư nghị nhất á chủ bài sau nửa canh giờ theo cuối cùng một đầu đoàn hình yêu thú bị nổ đầu toàn bộ vô ả n h chi kính bị triệt để t h a n h k h ô n g bốn người hữu kinh vô hiểm thông qua được cái này đ ể nhị trọng khảo nghiệm tại đường đi cuối cùng bọn hắn lần nữa phát hiện một tòa k ì n h thiên kiếm tôn lưu lại bia đá trên tấm bia đá chưa biết so sánh với một tòa càng thêm bít n g á tựa hồ mang theo một tia vội vàng con thú này chỉ là chó canh cổng đỉnh núi v ĩ long an vật này như đồ ăn vặt nhìn thấy câu nói đầu tiên ba nữ sắc mặt liền trắng khủng bố như vậy q u á i vật cũng chỉ là u y ê n l o n g đồ ăn vặt cái kia y ê n l o n g bản thân nên cường đại đến cỡ nào các nàng tiếp tục nhìn xuống nhưng rồng cũng có nhiều điểm ở tại gào thét đằng sau tất có chớp mắt chi ngưng trệ nhớ lấy nhớ lấy gào thét đằng sau sẽ có ngưng trệ mộ dung tuyết nhữ mày suy tư đây là ý gì chẳng lẽ là nó gào thét thời điểm sẽ tiêu hao đại lượng thể lực chỉ sợ không có đơn giản như vậy phương chỉ lắc đầu nàng luôn cảm thấy ở trong đó ẩn giấu đi càng sâu tầm bí mật lâm việt không nói gì hắn như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua súng ngắm ông nhắm sau đó từ một bộ ẩn hình yêu thú trên thi thể cẩn thận từng ly từng tí góp nhặt một chút bọn trung quốc ô kia có mạnh tính ăn mòn huyết dịch cất vào trong một cái bình ngọc trực giác nói cho hắn biết thứ này có lẽ sẽ có đại dụng chương bảy mươi b ố lôi minh cự viên chương bảy mươi b ố lôi minh cự viên xuyên qua vô ả n h chi kính phía trước địa thế sáng tỏ thông suốt bọn hắn đi tới một mảnh r ộ n g lớn đỉnh núi đất bằng nơi này sương mù phai nhạt rất nhiều đã có thể mơ hồ nhìn thấy chỗ càng cao hơn cái kia bị mây mủ lượn lờ chân chính đỉnh núi liên tục xông qua hai đạo khảo nghiệm để đoàn đội bầu không khí dễ dàng không ít. xem r a vị này kình tiên h kiếm tôn thiết trí khảo nghiệm bất quá cũng như vậy thôi mộ dung tuyết đắc ý lung lay đầu đụng tới ngươi q u á i thai này cái gì thần hồn công kích ẩn hình quái vật tất cả đều không dùng được đường cao hơn g quá sớm lâm việt vừa đi vừa kiểm tra đạn dược khảo nghiệm chân chính còn chưa bắt đầu đâu những này nhiều nhất xem như thức nhắm khai vị hắn vừa dứt lời toàn bộ đất bằng đột nhiên không có dấu hiệu nào chấn động kịch liệt một chút giống một tiếng tràn ngập tức giận gào thét từ đất bằng trung ương chuyển đến trong thanh âm kia ẩn chứa uy áp kinh khủng để ba nữ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi chỉ gặp đất bằng trung ương một khối nguyên bản bị cho rằng là vậy mà chậm dài đứng lên đó là một đầu hình thể giống như núi nhỏ to lớn viên hầu nó toàn thân bao trùm lấy lông dài màu đen lông tóc ở giữa thỉnh thoảng có hồ quang điện màu l a m đang nhẹ nhót hai cánh tay của nó to hơn thùng nước b ắ p thịt c u ộ n cuộn tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc là lôi minh cự viên phương chỉ nghẹn n à o kêu lên kình thiên kiếm tôn trong ngọc giản đề cập qua đây là kiếm tôn phong nguyên sinh yêu thú nhục thân cường hoành không gì sánh được còn có thể điều khiển lôi điện thực lực có thể so với kim đan hậu kỳ tu sĩ đầu này lôi minh cự viên hiển nhiên là ở chỗ này ngủ say bị lâm việt đám người xâm nhập cho đánh thức nó cặp kia chuông đồng lớn trong mắt tràn đầy ngang ngược cùng lửa giận g ắ t gao khóa chặt bốn người đánh lấy bộ ngực của mình phát ra thủng thủng chầm đ ụ n g mỗi một lần đánh đều có một vòng mắt t r ẳ n có thể thấy sóng âm khuếch tán ra đến chấn động đến chung quanh núi đá tuân rơi lan xuống rốt cuộc đã đến cái da dáng đối thủ mộ dung tuyết không kinh sợ mà còn lấy làm mừng trong mắt g i ấ y lên hừng hực chiến ý vừa bạn lấy nó thử một chút ta thân này mới áo giáp đều chớ khinh thường đây cũng không phải là những cái kia giữ cửa tiểu khoái lâm việt khẽ quát một tiếng cấp tốc hạ đạt chỉ lệnh tuyết nhi ngươi đẻ vào phía trước nhất hấp dẫn nó lực chú ý phương chỉ tìm cơ hội hạn chế hành động của nó huyền nhi chú ý cho tuyết nhi trị liệu ta tìm cơ hội cho nó đến cái hung ác minh m ạ c h ba nữ cùng kêu lên ác đây là các nàng thay đổi trang bị mới chuẩn bị sau lần thứ nhất đối mặt chân chính cường địch cũng là đối với đoàn đội hiệp đồng năng lực tác chiến một lần trung cực khảo nghiệm nhìn ta trước cho nó đến một chút mộ dung tuyết khẽ kêu một tiếng cái thứ nhất x u ố n g tới nàng không có lựa chọn cứng đối cứng mà là đem linh lực rót vào trong dưới chân hư không hành giả ngoa thân ảnh l o i lên trong nháy mắt xuất hiện tại cự viên phía sau trường đao trong tay mang theo xích diệm giống như lao khí hung hăng chém về phía cự viên bắt chân một tiếng sắt thép và chạm tiếng vang mộ dung tuyết chỉ cảm thấy một cô to lớn lực phản chấn từ thân đao chuyển đến chấn động đến nàng h ổ khẩu run lên cái kia lôi minh cự viên trên bàn chân vẹn vẹn lưu lại một đạo nhàn nhạt bài tấn quá cứng ra mộ dung tuyết trong lòng giật mình mà công kích của nàng cũng triệt để chọc giận con cự thú này lôi minh cự viên gào t h é t một tiếng quay người chính là một cái thế đại lực trầm cự quyền hướng phía mộ dung tuyết đập xuống giữa đầu nắm đấm kia mang theo kinh phong thậm chí để không khí đều phát ra chói hai tiếng nổ đến hay lắm mộ dung tuyết không lùi mà tiến tới hai tay g i a o nhau che ở trước người đe m toàn thân linh lực điền cuồng d ó t vào hư không chiến khải bên trong và anh cự quyền hung hăng đập vào trên áo giáp tại phương chỉ cùng tô h u y ể n nhi khẩn trương trong ánh mắt mộ dung tuyết thân thể như là như đạn pháo bị đập bay ra ngoài trên mặt đất lộn tầm vài vòng mới dừng lại tuyết nhi tô h u y ể n nhi kinh hô một tiếng liền muốn tiến lên tạ không sao một cái hơi có vẻ chật vật nhưng trung khí mười phần thanh â m từ trong b ụ i mụ chuyển đến chỉ gặp mộ dung tuyết một phát cá chép n à từ dưới đất nhảy lên một cái trừ trên thân dính điểm cho đùi vậy mà lông tóc không thương trước ngực nàng hư không chiến khải tại vừa rồi cái k i a kinh khủng một kích bên dưới ngay cả một k i a vết rách đều không có xuất hiện ngược lại áo giáp mặt ngoài những cốt thứ kia đang phát ra từng k i a ý l ệ n h áo giáp này quá mạnh mộ dung tuyết chính mình cũng cảm thấy khó có thể tin nàng có thể cảm giác được vừa rồi một quyển k i a đại bộ phận lực lượng đều bị áo giáp hấp thu cùng tháo bỏ xuống giống lôi minh cự viên cũng ngây ngẩn cả người nó nhìn xem chính mình cái k i a bị chấn động đến có chút run lên nằm đấm lại nhìn một chút cái k i a cùng người không việc gì một dạng tiểu bất điểm trong mắt lóe lên một tia nghĩ hoặc ngay tại nó phân thần trong n á y mắt ngay tại lúc này xa xa lâm việt tỉnh táo lại làm cho một mực du tẩu tại chiến trường biên giới phương t r ị trong mắt tinh quang l ó e lên nàng dưới chân hư không hành dạng hoa phát động thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại cự viên dưới chân hai tay cực nhanh trên mặt đất nhấn xuống mấy viên c h ậ n kỳ trọng lực trận trì hoán trận lên ông lấy cự viên làm trung tâm trên mặt đất trong nháy mắt sáng lên hai đạo pháp trận qua n mang l ô i minh cự viên chỉ cảm thấy thân thể của mình bỗng nhiên chầm xuống phản phất trên lưng một toàn ú i lớn ngay cả nhấc chân đều trở nên không gì sánh được khó khăn nó triệt để bạo nổ rồi nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét song quyền đ ỗ n g nhiên nệ đất、Ấm、ẩm ẩm tường đạo thô to thiểm điện màu lam từ trên trời r i n g xuống như là như mưa to bao trùm toàn bộ chiến trường thiên p h ú thần thông lôi bạo huyện nhi lâm việt hô to tô huyện nhi ngầm hiểu nàng hai tay k ế t ấn trong miệng nói l ầ m b ầ m vô số cứng cỏi dây leo từ lòng đất phá đất mà lên tại nàng cùng phương chỉ lâm việt đỉnh đầu sen lẫn thành một mặt to lớn hoa cái vì bọn nàng chặt lại đại bộ phận sen đ n h đồng thời nàng phân ra một sợi tâm thần một đạo nhu hòa lục quang rơi vào mộ dung tuyết c h i ế n thần vì nàng mới vừa rồi bị chấn động khí huyết tiến hành trị liệu trên chiến trường mộ dung tuyết đ ỉ n h lấy lẻ kẻ xét đánh tại trọng lực tràng bên trong cùng hành động chậm chạp cự viên chiến đấu gác gao đưa nó k i ể u hận hấp dẫn trên người mình phương chỉ thì lợi dụng tuấn di không ngừng mà tại chiến trường các nơi bố trí xuống trận pháp mới tiến một bước hạn chế cự viên hành động tô huyển nhi làm hậu cần bảo hộ cung cấp lấy liên tục không ngừng trợ giút mà lâm việt thì giống một cái tỉnh táo nhất thợ săn nằm n o à i xa xa điểm cao bên trên thông qua ống nhắm không n ú c n í c h quan sát đến chiến cuộc chờ đợi cái tia nhất kích tất sát cơ hội một cái hoàn mỹ tác chiến đ o à n đội đã thành hình không được nó lôi bạo phạm vi quá lớn tuyển nhi không chống được bao lâu phương chỉ thanh â m tại truyền âm băng xoắn ố c bên trong văng lên mang theo một tia b ộ i vàng lại kiên trì mười giây hơi thở lâm việt thanh â m trầm ổn như núi chỗ yếu hại của nó tại mi tâm nơi đó là yêu n ạ c h chỗ nhưng c ó thật dày xương đầu bảo hộ tuyết nhi nghĩ biện pháp để nó ngầm đầu minh mạch mộ dung tuyết lên tiếng nàng bán một sơ hở cố ý bị cự viên một bàn tay đập vào trên mặt đất sau đó thuận thế lăn mình một cái lan đến cự viên dưới hông trường đao trong tay mang theo quyết tuyệt đao mang hung hăng hướng lên bởi đi giống t r ư ơ n g bảy mươi lăm long x ả o phía dưới kiếm tôn di quỹ t r ư ơ n g bảy mươi lăm long x ả o phía dưới kiếm tôn di quỹ lôi m i n h cự viên phát ra một tiếng không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết đau đớn nó vô ý thức xoay người che lại yếu hại sau đó bởi vì đau nhức kịch liệt mà đ ỗ n g nhiên ngửa đầu gà o thét ngay tại lúc này tại cự viên ngẩm đầu trong n ấ y mắt nó mi tâm khối kêu nhô ra xương đầu hoàn toàn bại lộ tại lâm việt trong tầm mắt lâm việt ánh mắt tại thời khắc này trở nên sắc bén như ưng hắn thậm chí không có cho bất luận kẻ nào hạ lệnh ngón tay đã tỉnh táo bót cỏ s vê anh phát thứ nhất bên long phá giáp đạn kéo lấy hình dạng xoắn ố p về đôi gào thét mà ra đạn tinh chuẩn t r ú n g mục tiêu cự viên mi tâm cái tia thâm hậu nhất xương đầu ken một tiếng vang thật lớn tia lửa tung tóe cứng rắn xương đầu cũng chỉ là xuất hiện một đạo giống mạng nhạy bết dạng cũng không có bị hoàn toàn đánh xuyên làm sao có thể mộ dung t u y ế t trong lòng cảm giác nặng nề nhưng mà lâm việt trên khuôn mặt nhưng không có mảy may ngoài ý muốn hắn tỉnh táo kéo động chốt súng phát đạn thứ hai đã lên đạn vẫn chưa sông đâu vê anh phát thứ hai bên long phá giáp đạn theo sát phía sau c ô n bằng tinh chuẩn chúng đích phát thứ nhất đạn tạo thành trong vết dạ tâm g i a n g z á c lần này là x ư ơ n g vỡ vụ thanh âm lôi minh cự viên xương đầu cũng nhịn không được nữa bị trong nháy mắt x u y ê n thủng dây băng đạn lấy kinh khủng động năng đưa nó đại nao quấy thành một đoàn b ụ n não thân thể cao lớn kêu bỗng nhiên cứng đ ở trong mắt lôi quang cấp t ố c cảm đạn đi cuối cùng ở băng ngã xuống đất khơi dậy đ ầ y trời khói bụi chiến đấu kết thúc lâm việt chậm rãi buông xuống nóng hổi học súng thật dài thở pháo nhẹ nhõm hắn đi đến cự viên bên cạnh thi thể dùng truy thủ c ậ mở mi tâm của nó một viên lớn nhỏ cỡ n ắ m tay l ó e ra lôi điện c u ồ n g bạo chi lực màu lam yêu hạch xuất hiện trong tay hắn lâm việt nhìn xem viên yêu hệt này lại nhìn một chút lưng mình trong bọc viên kia không g i a n tê liệt đạn nguyên hình một cái càng thêm lớn g a n cũng càng thêm điên cuồng ý nghĩ xông lên trong lòng của hắn đánh bại lôi minh cự viên làm cho cả đoàn đội sĩ khí đạt đến đ ỉ n h phong bọn hắn không chỉ có kiểm nghiệm trang bị mới chuẩn bị c ư ờ n g đại càng thông qua một trận hoàn mỹ hiệp đồng tác chiến đã chứng minh đoàn đội ăn ý cùng thực lực ngay cả kim đan hậu kỳ yêu thú chúng ta đều có thể nhẹ nhõm giải quyết xem ra đầu kia v ê n long bất q u á cũng như vậy thôi mộ dung t u y ế t xoa xoa chiến khải bên trên c h o bụi tràn đầy tự tin nói ra đừng phất lờ phương chỉ r ộ i cho chậu nước lạnh bình thiên kiếm tôn trong ngọc giả nói lôi minh cự viên tại viên long trước mặt ngay cả nhét kẽ rằng đều không đủ viên long cường đại rất có thể vượt qua tưởng tượng của chúng ta lâm việt không có tham dự các nàng thảo luận hắn đem viên kia lôi thuộc t í n h yêu hạnh cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ ánh mắt nhìn phía chỗ càng cao hơn đỉnh núi càng lên cao trong không khí uy áp thì càng khủng bố đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ tuyệt đối áp chế phản phất có một đầu viễn cổ cự t ú chính chiếm cứ tại đỉnh núi dùng ánh mắt lạnh như băng quan sát bọn hắn những này nhỏ bé kẻ s u n g b ả o cái này chính là long uy khi bốn người đỉnh lấy càng ngày càng mạnh long uy khó khăn trèo lên nấc thang cuối cùng đ ặ t vào kiếm tôn phong chân chính đỉnh núi một khắc này d ị biến phát sinh ông một cỗ ba động kỳ dị đ ả o qua bốn người thân thể cái tia đạo từ tiến vào hương ba lạc bắt đầu vẫn áp chế gắt gao lấy bọn hắn tu vi thần chi gông xiềng tại thời khắc này phản phất b ở i vì khoảng cách u y ê n long quá gần nhận lấy một loại nào đó quá nhiễu vậy mà xuất hiện một tia b u n g lỏng lâm việt chỉ cảm thấy chính mình cái tia khô cạn đã lâu đan điền chấn động mạnh một cái một cỗ đã lâu Bàng mặc dù các nàng biết loại này khôi phục chỉ là tạm thời một khi rời đi đỉnh núi pha bi các nàng lại sẽ bị đánh về nguyên hình nhưng loại này một lần nữa nắm giữ lực lượng cảm giác hay là để các nàng kích động không thôi lâm b i ệ t cảm thụ là khắc s â u nhất hắn không chỉ có khôi phục kim đăng kỳ linh lực càng quan trọng hơn là hắn cái k i a thần thức cường đại cũng bay về rồi hắn thần thức quét qua toàn bộ kiếm tôn phong địa hình trong nháy mắt tại trong đầu hắn tạo thành không gian ba chiều hình ảnh tại đỉnh núi khác một bên một cái cự đại không gì sánh được như là hố thiên thạch giống như hang động xuất hiện tại trong cảm nhận của hắn hang động sâu không thấy đáy bên trong chiếm cứ một cố để hắn đều cảm thấy tim đập nhanh khí tức khủng bố không hề nghi ngờ đó chính là h u ê n long xào huyệt mọi người đừng lãng phí thời gian mau chóng t h í c h ứ n g lực lượng chúng ta khả năng chỉ có một cơ hội này lâm việt trầm giọng nói ra nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị dẫn đầu đám người trực tiếp đi khiêu chiến viên long lúc hắn thần thức quét xuống một cái lại tại v i ê n long x ả o huyện chính phía dưới trên vách núi đá phát hiện một chỗ dị thường nơi đó vách đá nhìn cùng chung quanh không khác chút nào nhưng lại có một tầm cực kỳ yếu ớt viễn trận ba động ngăn cách thần thức dò xét nếu không có hắn giờ phút này khôi phục kim đ a n kỳ thần thức căn bản không có khả năng phát hiện lâm việt trong lòng hơi động lấy ra khối kia từ hùng bạt trên thân lấy được sương thú địa đồ trên địa đồ tiêu ký cái kia hình kiếm huy hiệu chỉ vị trí chính là mảnh kia v á c đá đi theo ta lâm việt mang theo ba nữ vây quanh xào m i ệ n phía dưới phương chỉ xem ngươi rồi lâm việt chỉ vào mảnh kia vách đá nói ra Tốt. phương chỉ giờ phút này cũng khôi phục kim đan kỳ tu vi phá giải loại đẳng cấp này v ớ i trận đối với nàng mà nói dễ như t r ở bàn tay nàng hai tay kết ấn trong miệng nói l ầ m b ầ m từng đạo trận v ă n đánh vào trong vách đá g i a n g dắt một tiếng văng nhỏ vách đá như là như ảo ảnh tiêu tán lộ ra một cái chỉ chứa một người thông qua hướng phía dưới đen kịp mật đạo mật đạo bên trong cái kia cố kinh khủng long uy bị hoàn toàn ngăn cách bốn người thuận mật đạo một đường hướng phía dưới đi ước r ư ờ n g trăm trượng trước mắt sáng tỏ thông suốt một gian đơn sơ t h ạ c h thất xuất hiện tại trước mặt bọn hắn t h ạ c h thất trung ương ngồi xếp bằng một bộ sớm đã mất đi sinh tức hải cốt màu trắng hải cốt kia vẫn như cũ duy trì tính toạ tư thế mặc trên người rách giới đả bảo cho dù đã chết đi ngàn năm vẫn như cũ tản ra một c ố thà t bị gây chứ không chịu còn c g cao ngạo kiếm ý không hề nghi ngờ đây cũng là vị kia bị nhốt ở đây nguyên anh đại n ă n g kính tiền kiếm tôn nhìn xem vị tiền bối cao nhân này di hại bốn người trong lòng đều sinh ra mấy phần kính y cùng t h ư n g thức một vị đã từng quát tháo phong vân nguyên anh kiếm tôn cuối cùng lại chỉ có thể ở cái này tối tăm không ánh mặt trời dưới mặt đất buồn bực sầu não mà chết tại kiếm tôn hải cốt trước trưng bày một viên lóe ra thanh quang ngọc giản cùng mấy tấm dùng không biết tên ra thú vẽ bản vẽ lâm việt đi lên trước cung kính đối với hải cốt thi lễ một cái sau đó mới cầm lên mấy tờ bản vẽ kia chỉ nhìn một chút hô hấp của hắn liền đ ỗ n g nhiên trì trệ trên bản vẽ kỹ càng vô cùng vẽ l ê n long kết cấu thân thể hình thậm chí bao gồm trong cơ thể nó linh lực tuần hoàn lộ tuyến mà tại bản vẽ một góc càng là dùng màu đỏ bức tích rõ ràng đánh dấu ra nó duy nhất yếu hại vạy ngược một cái tại thân thể nó mặt ngoài chỉ có tại đặc biệt thời cơ mới có thể hiện hiện không gian neo điểm có cái này chẳng khác nào có phía quan phương công đ ư ợ c a lâm việt trong lòng cùng hỉ một bên khác phương chỉ cũng cầm lên miếng ngọc giản kia đem thần thức d ò vào trong đó ông một cố khổng lồ dòng tin tức tràn vào trong đầu của nàng trong ngọc giản không chỉ có kình thiên kiếm tôn đối với phá giới sai tưởng cuối cùng cải tiến phiên bản kỹ lưỡng hơn ghi chép một loại tên là không gian đạo tiêu định b ị pháp bí thuật loại bí thuật này có thể sớm khóa chặt một cái không gian t o a độ sau đó tại thời điểm cần thiết trong nháy mắt ngón tay giữa định phạm vi bên trong vật thể c h u y ể n t ố n g đến tọa độ kia bên trên t r ư ơ n g bảy mươi sau cuối cùng kế hoạch t ắ t chiến t r ư ơ n g bảy mươi sau cuối cùng kế hoạch t ắ t chiến lâm việt phương chỉ kích động đồng đầu có cái này người cái kia không gian sẽ rách đạn trên lý luận liền có một trăm sát xuất thành công chúng ta trước tiên có thể dẫn bạo lại truyền t ố n g đi qua phát hiện này làm cho tất cả mọi người đều hưng ơ phấn lên nguyên bản đồ long phá r ơ i kế hoạch này tràn đầy quá nhiều sự không chắc chắn càng giống là một trận đánh cược mà bây giờ theo kiếm tôn cuối cùng di sản xuất hiện cái này nhìn như không thể nào nhiệm vụ biến thành một cái có kỹ càng công lược có lý luận duy trì s á t x u ấ t thành công cực cao khả thi kế hoạch lâm việt ánh mắt rơi vào h ả i cốt bên cạnh trên vách đá khắc xuống một hàng chữ cuối cùng bên trên đó là kình thiên kiếm tôn dùng hết cuối cùng khí lực lưu lại di ngôn viên long cũng không phải là giới này đồ vật nó bậy ngược không phải bậy chính là nó cùng giới này kết nối chi neo điểm đánh nát nó không chỉ có thể giết chết viên long càng có thể trong nháy mắt dao động thần c h i gông xiềng căng cơ nhưng neo điểm chỉ ở nó phun ra long tức lúc là hấp thu lực lượng không gian mới có thể bại lộ một cái trước mắt lại mỗi lần xuất hiện vị trí đều hoàn toàn ngẫu nhiên trong t r ớ c mắt vị trí ngẫu nhiên lâm việt tự lầm bầm lông mày chăm chú nhữ lại ý vị này hắn chỉ có một lần cơ hội nổ súng hắn nhất định phải tại bên long phung ra long tức trong nháy mắt đó văng vào ánh mắt của mình cùng phán đoán tìm ra cái kia ngẫu nhiên xuất hiện m e o điểm đồng thời một k í c h trúng mục tiêu độ khó này quả thực là địa ngục cấp bậc trong nháy mắt cơ hội mà lại vị trí ngẫu nhiên cái này sao có thể đánh trúng mộ dung tuyết nhìn xem trên b á c h đá di ngôn vừa mới g i ấ y lên lòng tin trong nháy mắt bị tới ư tắt một nửa điều kiện này thật sự là quá hà khắt rồi không có khả năng lâm việt thanh âm tỉnh táo gì thường hắn nuốt ve mắt tương súng nắm g băng lanh thân t h ư ờ n g trong mắt lóe ra tinh quang hắn ngầm đầu nhìn về phía ba nữ trầm giọng nói ra hiện tại chúng ta tới mở một lần cuối cùng hội nghị tác chiến hắn không dùng cái gì hoa lệ pháp thuật mà là giống kiếp t r ư ớ c ở trường học làm hạng mục báo cáo một dạng trực tiếp dùng truy thủ tại kiếm tôn mật thất trên thổ điện vẽ ra một cái giản dị sa bản đem kiếm tôn phong đính địa hình rõ ràng vẽ ra mục tiêu cuối cùng của chúng ta là đánh nát tuyên long không gian meo điểm sau đó thông qua ta dùng không gian xé rách đạn nổ tung vết n ư c thoát đi hương ba lạc lâm việt dùng t r u thủ nhọn tại trên sa bản điểm hai cái điểm phải hoàn thành mục tiêu này chúng ta cần phân bốn bước đi ánh mắt của hắn đảo qua ba nữ như là một cái tỉnh táo nhất bộ đội đặc trùng quan chỉ huy bắt đầu phân phối nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất du đ ị c h tuyết nhi nhiệm vụ của ngươi nặng nhất lâm việt nhìn về phía mộ dung tuyết ngươi là trong chúng ta phòng ngự mạnh nhất tốc độ nhanh nhất do ngươi là chủ tê kiêm mùi nhử đi chủ động khiêu khích viên lòng đem nó từ trong xào huyệt dẫn ra đồng thời đem nó một đường dẫn tới chúng ta dự thiết chiến trường nơi này hắn ạ i trên xa bản vẽ một vòng tròn chính là trước đó bọn hắn đánh rết lôi minh cự viên p i ế n gò đất kia không có vấn đề mộ dung tuyết đ ư ỡ n ngược một cái vô vô chính mình cái kia thân anh tuấn hư không chiến k h ả i cam đoan hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn thứ hai không chàng cùng bố trí lâm việt ánh mắt chuyển hướng phương chỉ phương chỉ tại tuyết nhi d ẫ n q u á i thời điểm ngươi cần tại dự thiết chiến trường bố trí xuống ngươi mạnh nhất phức hợp trật pháp ta muốn ngươi ở nơi đó kết hợp địa mạch chi lực bố trí xuống một cái tập trọng lực chỉ hoãn h u y ễ n cảnh làm một thể siêu cấp bấy giờ mục đích không phải là vì b â y không nó mà là vì tại thời khắc mấu chốt có thể trì trệ nó dù là một hơi thời gian một hơi đầy đủ phương chỉ nhẹ gật đầu khôi phục kim đan tu vi nàng có tự tin này. đồng thời lâm việt tiếp tục nói khi huyên long bị dẫn tới trung tâm chiến trường sau tuyết nhi ngươi cần đem vật này ném tới trước mặt của nó lâm việt từ trong túi chữ vật lấy ra một cái dùng bao da thú hòn đá đây là cái gì mộ dung tuyết tò mò hỏi một cái đặc chế m ồ i nhử lâm việt giải thích nói ta đem trước đó thu thập những cái kế i ẩn hình yêu thú tính ăn mòn huyết dịch b ô i tại trên tảng đá kia căn cứ kình thiên kiếm tôn bản vẽ phỏng đoán huyên long thân thể cấu tạo mặc dù cường hành nhưng nhất hầu lại tương đối yêu đ t loại này tính ăn mòn huyết dịch sẽ giống acid mạnh một dạng kích thích cổ họng của nó khiến cho nó tại n g u y ê n chỗ hém i ệ n g phun ra long tức đến thanh lý loại cảm giác khó chịu này ba nữ nghe được trận mắt hấp m ồ m dùng bom bẩn bức b u ộ c tại địa điểm chỉ định thả kỹ năng loại này chưa bao giờ nghe tao thao tác chỉ sợ cũng chỉ có lâm việt có thể nghĩ ra giai đoạn thứ ba cũng là mấu chốt nhất giai đoạn tuyệt sát lâm việt biểu lộ trở nên không gì sánh được nghiêm túc tại viên long phun ra long tức bại lộ không gian neo điểm trong nháy mắt đó ta sẽ dùng thứ này cho nó một kích trí mạng hán từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tý lấy ra một viên trải qua cải tạo mới tinh viên long phá g i á đạn viên đạn này đầu đạn phía sau bị hắn cưỡng ép giá tiếp lên viên kia từ lôi minh cự viên thể nội lấy ra lôi thuộc tính yêu hạch ta sẽ đem lôi hạch c ù n g bạo năng lượng cùng phá giáp đạn bản thân lực xuyên thấu kết hợp tại đánh chúng neo điểm trong m h á y mắt dẫn bạo nó nguồn lực lượng này đủ để đánh xuyên phòng ngự của nó mà ta lâm việt cuối cùng nhìn về phía tô huyền nhi huyền nhi nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ tất cả mọi người tại trong toàn bộ quá trình ngươi không cần tham dự công kích ngươi chỉ cần đứng tại vị trí an toàn nhất tùy thời chuẩn bị là tuyết nhi cùng phương chỉ cung cấp trị liệu ngươi là chúng ta toàn bộ kế hoạch cuối cùng bảo hộ ân ta minh mạch tô huyển nhi nặng nề mà nhẹ gật đầu giai đoạn thứ tư rút lui lâm việt hít sâu một hơi tại ta nổ súng đồng thời phương chỉ ngươi cần lập tức khởi động kiếm tôn lưu lại không gian đạo tiêu định vị pháp mà ta sẽ hướng phía bầu trời phát xạ viên kia không gian xé rất đạn định vị pháp mục tiêu chính là tạc đạn kia trên không trùng dẫn bạo sau sinh ra vết nước không gian vô luận ta có hay không thành công đánh g i ế t về lòng chúng ta đều phải tại trong ba hơi toàn viên truyền t ố n g rời đi toàn bộ kế hoạch vòng vòng đan sen tinh vi đến cực hạ đem mỗi người năng lực mỗi một trang bị ưu thế đều phát huy đến cực hạ n g h e xong lâm việt bố trí ba nữ nguyên bản còn có chút thấp thỏm tâm c h i t để an định xuống tới các nàng xem lên trước mắt cái này tỉnh táo mà tự tin nam nhân trong lòng tràn đầy trước nay chưa có cảm giác an toàn cùng tất thắng tín nhiệm tốt kế hoạch chính là như vậy mọi người còn có cái gì vấn đề sao lâm việt hỏi ba nữ l i ế n nhau cùng nhau lắc đầu như vậy hành động bắt đầu đám người lập tức rời đi mất tất dựa theo kế hoạch bắt đầu ở dự thiết chiến trường tiến hành chuẩn bị cuối cùng phương chỉ đem từng mai từng mai trận kỳ lạc yên không một tiếng động bụi sâu vào dưới mặt đất dẫn động ngủ xay địa mạch chi lực mộ dung thuyết thì hoạt động gần cốt đem trạng thái của mình điều chỉnh đến đ ỉ n h phong tô huyển nhi lấy ra tất cả trị liệu dược thể làm xong tùy thời chuẩn bị tiếp viện lâm v i ệ t thì nằm ngoài khoảng cách chiến trường xa nhất trên một chỗ b é t núi nhấc lên súng ngắm đem viên kia đ ạ t chế mang theo lôi hoạch phá dắp đạn nhẹ nhàng đẩy vào nòng súng hết thạy chuẩn bị sẵn sàng nhưng vào lúc này ẩm ẩm cả tòa kiếm tôn ngọn núi đột nhiên không có dấu hiệu nào chấn động kịch liệt đứng lên đỉnh núi viên long trong xào huyện một cố làm cho người linh hồn run sợ khí tức khủng bố đột nhiên một phát giống một tiếng đủ để xé rách thương cùng để phong vân biến sắc khủng bố gà o t h é t từ đỉnh núi chuyển đến cái k i a bóng ma khổng lồ từ trong xào h u y ệ t chậm rãi dâng lên che đậy bầu trời vê i n long thất tỉnh lâm việt thông qua ẩu nhắm thấy rõ viên kia từ trong xào huyện đô ra so phòng úc còn muốn to lớn đầu lâu dữ thợ hắn cầm lấy bên hông truyền âm băng xoát úc tỉnh táo mà rõ ràng thanh â m chuyển đến trong thai của mỗi người toàn viên chú ý b u ộ t đổi mới chuẩn bị khai quái chương bảy mươi bảy khai quái c h ụ mở h ộ dung tuyết chương bảy mươi bảy khai quái c h ụ mở h ộ dung tuyết theo lâm việt ra lệnh một tiếng sớm đã vận sức chờ phát động mộ dung tuyết động nàng không chút do dự thân ảnh hóa thành một k i a c h ớ c màu đen chủ động hướng phía cái kia vừa mới thức tỉnh bái vật khổng lồ vào tới x u ấ t sinh ra ra ngươi ta ở đây một tiếng thanh thúy khép kêu vang vọng đỉnh núi mộ dung tuyết người còn chưa đến một đạo so trước đó mạnh mẽ không chỉ gấp mười lần xích diễm lao khí đã rời khỏi tay như là một đầu gào t h é t hỏa lòng hung hăng chém về phía uyên long viên đầu lâu to lớn kia uyên long hiển nhiên không nghĩ tới những này dám can đảm xâm nhập nó lãnh địa tiểu côn trùng chẳng những không có chạy trốn ngược lại còn dám chủ động công kích nó cặp kia như là dung nham giống như băng l á n h trong mắt dọc hiện lên một tia nhân tính hóa khinh miệt nó thậm chí ngay cả móng nuốt đều chẳng muốn nhấc chỉ là hé miệng nhẹ nhàng phun ra một n g ụ m long thức đó cũng không phải công k í c h vẹn vẹn hô hấp nhưng mà chính là hơi thở này lại mang theo một cô nóng rực đến cực hạ n khí lãng mộ dung tuyết cái kia đủ để khai sơn phá thạch đao khí tại tiếp xúc đến cỗ khí lãng này trong n y mắt liền như là băng tuyết tan giã bình thường vô t h a n h vô tức trong ù i thật mạnh mộ dung tuyết trong lòng r u lên nhưng dưới chân bộ pháp nhưng không có mảy may dừng lại p i ê u k í c h mục đích đã đạt tới nguyên long bị cái này không biết sống chết côn trùng cử động triệt để trọc giận nó cái kia như là dây núi thật lớn thân thể từ trong xào h u y ệ t hoàn toàn n ô ra che khuất bầu trời nó không dùng hoa gì bên trong hồ trạm canh gác pháp thuật chỉ là d ơ lên nó cái kia bao trùm lấy màu xanh đen lân phiến b vớt rồng cổng lồ đơn giản trực tiếp hướng phía mộ dung tuyết một c h ả o đập xuống một c h ả o kia phản phất có thể đem bầu trời đều x é rách mang theo uy thế hủy thiên diện đ ị a trong nháy mắt liền bao phủ mộ dung tuyết đỉnh đầu xa xa phương chỉ cùng tô h u y n nhi tim đều nhảy đến cổ rồi chỉ có lâm việt vẫn như cũ tỉnh táo thông qua ống nhắm quan sát đến hết thảy đối mặt cái này tất s á t một k í c h mộ dung tiết trong mắt không có chút nào sợ hãi ngược lại thiêu đốt lên trước nay chưa có dâng trào chiến ý. đến hay lắm năng khét teo một tiếng không có lựa chọn trốn tránh mà là hai tay giao nhau che ở trước người đem thể nội khôi phục kim đan linh lực không giữ lại chút nào điên cùng rót vào trên người hư không chiến khải bên trong ông chọn bộ màu đen chiến khải tại thời khắc này buộc phát ra sáng trói tinh quang áo giáp mặt ngoài những cái kia do hư không linh tình bột phấn tạo thành đường vân như là được thắp sáng tinh hạ từng đạo trận pháp huyền ảo quang mang liệu chuyện không thôi anh vỗ rồng nhưng h đập mà o thân trên. ảnh nhỏ bé kia phía trên. một t i n giây n sau khói bùi t ắ n đi cái kia thân ảnh tiểu tiểu vẫn như cũ ngoan cường mạ vì một chân xuống đất trên người nàng hư không chiến khải tại tiếp nhận khủng bố như thế một cách sau vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại ngay cả một tia vết rách đều không có xuất hiện mà huyên long long c h ả o to lớn kia bên trên vậy mà bao trùm lên một tầm thật mỏng xương trắng chính là chiến khải tự mang xương giá trùng kích hiệu quả khu cụ mộ dung t u y ế t phun ra một ngụm trọc khí chậm dài đứng thẳng người mặc dù thể nội khí huyết sôi trào nhưng nàng xác thực lông tóc không thương áo giáp này thật là một cái bảo bối nàng cảm thụ được từ trên áo giáp chuyển đến đã tháo bỏ xuống chín thành lực đạo lực trùng kích trong lòng đối với lâm việt sùng bái đơn giản như là nước sông quật quận liên miên bất tuyệt giống viên long cũng ngây ngẩn cả người nó cúi đầu nhìn một chút chính mình cái tia bị đông cứng đến hơi tê tê móng ớt lại nhìn một chút cái k i a cùng người không việc gì một dạng đứng lên lần nữa tiểu côn trùng to lớn trong l o n g đồng lần thứ nhất lộ ra thần sắc kinh ngạc tại trong trí nhớ của nó còn chưa bao giờ bất cứ sinh vật nào có thể chính diện tiếp nhận nó một chảo mà không chết côn trùng này có chút ý tứ Xuất sinh liên đ i ệ m ấy khí lực sao cho ngươi ra ra ta gãi ngớ ngớ đều không đủ mộ dung tuyết nếm đến ngọn, ngọn lá gan lớn hơn nàng thậm chí chủ động ngoắc n ó tay đối với u y ê n long phát lên khiêu khích u y ê n long tôn nghiêm nhận lấy trước nay chưa có khiêu chiến nó triệt để bị trọt giận nó từ bỏ đi công kích hậu phương mấy cái kia càng nhỏ yếu hơn mục tiêu thân thể to lớn bỗng nhiên k h ẽ i đậu như là một tòa di động dây núi hướng phía mộ dung tuyết cái này có can đảm khiêu khích nó xương cứng nghiền ép mà đến mắc câu rồi xa xa lâm việt khoe miệng có chút dâng lên kế hoạch bước đầu tiên thành công tiếp xuống trang diện b ạ o hiểm m à kích thích mộ dung tuyết đem tốc độ của mình phát huy đến cực hạ nàng n tựa như một cái linh hoạt nhất người đấu bó tót tại uyên long cái kêu bị thiên diệt đ ị a công kích đến gián tiếp x ê dịch mỗi một lần nhìn như hẳn phải chết công kích đều bị nàng lợi dụng hư không hành giả ngoa cự li ngắn t h u ấ n di hiểm lại càng hiểm t r á n h thoát nàng tựa như một đạo màu đen h u y ế n ảnh tại tử vong trên mũi đ a o điên của mũ lộng đem đầu kia khổng lồ uyên long từng bước từng bước hướng phía phương chỉ b ả y ra b ấ y dập khu vực dẫn dụ mà đi một trăm m năm mươi m m m m mắt ấy uyên long một cái chân trước liền muốn bước vào phương chỉ bày ra trọng lực trận pháp y trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng nhưng mà ngay tại cái kia cự trào sắp rơi xuống trong nháy mắt viên long thân thể cao lớn kia lại đ ố n g nhiên một trận ngạnh xinh xinh đứng tại trận pháp bên liên giới nó cặp kia băng lanh trong mắt giọc lóe ra xảo trá cùng cảnh giác con mang túi đầu quét mắt mặt đất trong cổ họng phát ra trận trận chấm thấp uy hiếp tấm thanh nó vậy mà đã nhận ra trận pháp tồn tại không tốt phương chỉ trong lòng cảm giác nặng nề nó dừng lại nó không mắc mưu đầu này viên long trí tuệ v ư ợ xa khỏi dự liệu của tất cả mọi người kế hoạch tại một bước mấu chốt nhất kẹp lại chương bảy mươi tám chiến trường mà thuật sư chương bảy mươi tám chiến trường mà thuật sư h i ê n long ngừng cái tiết như là dây núi thật lớn thân thể cứ như vậy mạnh sinh sinh đứng tại bấy dập trận p h á p biên giới khoảng cách phát động b ẹ n b ẹ n cách xa một bước nó thấp viên kia đầu lâu dữ tợn dung nham giống như trong đồng tử thẳng đứng lóe ra viễn siêu phổ thông yêu thú xảo trá cùng cảnh giác nó đang quan sát đang tự hỏi nguy rồi mộ dung t u y ế t tâm lập tức chìm đến đáy cốc xuất sinh này làm sao không hướng trước nó phát hiện trật pháp trí tuệ của nó quá cao kế hoạch của chúng ta bị nhìn xuyên tô huyển nhi thanh âm cũng mang theo vẻ run dậy nàng có thể cảm g i á được đầu kia v i ê n long trên người tán phát ra huy áp tại dừng lại giờ khắc này trở nên càng thêm ngưng thực cùng nguy hiểm tại phía x a c h ỗ nấp lâm việt l n g m à y cũng chăm chú n h í u lại mẹ nó t í n h sai dự đoán của hắn v i ê n long cường đại lại đánh giá thấp trí tuệ của nó đây cũng không phải là đơn thuần yêu thú mà là một cái có được độ cao trí tuệ đ ỉ n h cấp l o à i săn mồi nó sẽ không giống lôi minh cự viên như thế bị phẫn nộ choáng váng đầu góc một đầu đâm vào rõ ràng trong cặp ấy kế hoạch tại một b ư ớ c mấu chốt nhất k ẹ lại nếu như không thể đem nó dẫn vào dự thiết chiến trường đến tiếp sau hết thầy đều không thể nào nói đến làm sao bây giờ ngay tại lâm việt đại nao cấp tốc vận chuyển tự hỏi bổ cứu phương án lúc chuyển âm băng xoắn ốc bên trong lại chuyển đến phương chỉ tỉnh táo dị thường thanh âm tuyết nhi lui lại ba mươi bước bảo trì cảnh giới không nên công kỹ lâm việt t u y ề n nhi tin tưởng ta nghe được thanh âm này lâm việt nao nao hắn thông qua ẩu nhắm nhìn về hướng biên giới chiến trường phương chỉ chỉ gặp cái kia luôn luôn trầm tĩnh như nước nữ tử giờ phút này gương mặt xinh đẹp căng cứng trong mắt lại t h i ế u đốt lên trước n à y chưa có q u a n mang nàng không có chút nào bồi rối ngược lại giống như là chờ đợi đã lâu kỳ thủ rốt cục chờ đến đối thủ lạc tử một khắc này lâm việt trong lòng hơi động lập tức ở truyền âm băng xoắn ốc trung đê quát chiếu phương chỉ nói làm mộ dung tuyết mặc dù lòng nóng như lửa đốt nhưng đối với lâm việt cùng phương chỉ tín nhiệm đã khắc vào trong lòng nàng không chút do dự dưới chân phát lực thân ảnh như điện hướng về sau triển ngồi cùng nguyên long kéo dài khoảng cách nguyên long nhìn xem lui lại mộ dung tuyết trong mắt l ó e lên một tia nghi hoặc nó không có truy kích mà là đem l ự c chú ý một lần nữa thả lại trước mắt mảnh kia tại nó trong cảm giác linh lực lưu động hơi có vẻ dị thường m đất nó mở ra miệng lớn một phần nhỏ nóng rực lòng tức phân ra như là cao ép thủy thương giống như tinh chuẩn bắn về phía mặt đất một chỗ. vâng long tức t r h ỗ đến nhan thạch trong nháy mắt hòa tan một cái sâu không thấy đ ấ y cái hô xuất hiện mà liền tại nơi đó một viên vừa mới bị phương chỉ trôn xuống t r ậ t kỳ tính cả nó chỗ cấu trúc trận pháp tiết điểm trong nháy mắt biến thành cho bụi nó tại phá hư trận nhãn mộ dung tuyết lên tiếng kinh hô đầu này viên long không chỉ có phát hiện trận pháp thậm chí còn có thể tinh chuẩn tìm ra trận pháp yếu kém tiết điểm tiến hành phá hư nhưng mà phương chỉ trên khuôn mặt vẫn không có nửa phần dao động nàng nhìn xem viên long cử động ngược lại hơi nết khoe môi lên lên tựa hồ hết thể tất cả nằm trong lòng bàn tay người cho rằng ta chỉ chuẩn bị một cái b â y sao nàng tự lẩm bẩm hai tay đ ỗ n g nhiên trước người kết xuất một cái phức tạp không gì sánh được phát ấn viên tiêu một mực lơ lửng tại nàng bên hông ngọc thạch bàn cờ mặt dây chuyền trong nháy mắt hào quan tỏa sáng bay tới đỉnh đầu của nàng xoay tít xoay tròn đã ngươi không chịu bước vào bàn cờ vậy liền làm cho cả t h i ê n địa, đều biến thành bàn cờ của ta phương chỉ khe t ê u một tiếng trong mắt tinh quang nổ bắn ra tinh la kỳ bàn địa mạch dẫn dắt cựu cung mắt xích lên theo nàng thoại âm rơi xuống nàng đem khôi phục kim đan kỳ linh lực không giữ lại chút nào rót vào trong đỉnh đầu tinh la kỳ bàn bên trong ông toàn bộ đỉnh núi lấp bằng tại thời khắc này run rẩy kịch liệt cũng không phải là chỉ có một cái trận pháp bị khởi động lấy viên long làm trung tâm phương v i ê n vài trăm mét trên mặt đất chín cái lớn nhỏ không đều quan g mang khác nhau pháp trận khổng lồ như là ngủ say cự thú trong cùng một lúc thất tình ẩm ẩm viên long dưới chân mặt đất đột nhiên sụp đổ một cố cường hoành đến cực hạn trọng lực đột nhiên giáng lâm để nó thân thể cao lớn kiếm đống nhiên trầm xuống phản p h ấ t bị một tỏa vô hình núi lớn gắt gao ngăn chặn thập đội trọng lực trận không đợi nó thích đứng cỗ trọng lực này không khí chung q u n h trong nháy mắt trở nên sền sẽ không gì s á được như là đầm lầy để nó mỗi một cái động tác đều trở nên chậm chạp gian nan chi hoan nghê triều trận ngay sau đó vô số tráng kiện như mãng xà to lớn băng tinh x ỉ n xích từ bốn phương tám hướng lòng đất phá đất mà lên mang theo h à n khí tấu xương điên cuồng quấn quanh hướng tứ chi của nó cùng thân thể bằng phong bạn lý trận t r u n g quanh cảnh tượng bắt đầu v ặ t mẹo nồng vụ quay cuồng hóa thành vô số dương nhanh múa vớt quỷ ảnh gầm t h é t phóng tới thần hồn của nó vô tẫn n u y ễ n cảnh trận phong vệ địa thứ trận linh khí bác ly trận thần hồn xuyên thứ trận chín tòa đại trận vòng vòng đan sen trong cùng một lúc đem riêng phần mình lực lượng phát huy đến cực h ạ n giờ khắc này phương chỉ không còn là cái kia đi theo lâm nguyệt sau lưng cung cấp phụ trợ trận pháp sư nàng hóa thân thành chấp trưởng chiến trường ma thuật sư lấy thiên địa làm bàn cờ lấy địa mạch làm dẫn tuyến đem chính mình suốt đời sở học hóa thành một trận hoa lệ mà trí mạng khống tràn g tìm k i ế n giống n g uyên long phát ra từ thức tỉnh đến nay t i ế n g thứ nhất chân chính trên ý nghĩa mang theo kinh sợ cùng thống khổ gào thét nó hoàn toàn không ngờ rằng cái này nhìn như tầm thường nhất tiểu công chúng vậy mà ẩn giấu đi khủng bố như thế thủ đoạn đây cũng không phải là bấy ậ p đây là tuyệt sát tri cục nó thân thể cao lớn tại trọng lực cùng chậm chạp song trọng tác dụng dưới hành động nhận lấy cực lớn hạn chế vô số băng tinh xiềng xích gắt gao quấn quanh lấy nó sâu tận xương thủy hạn khí điên cuồng ă n mòn thân thể của nó càng chết là huyễn cảnh cùng thần hồn công kích để nó ý thức đều xuất hiện trong nháy mắt h o à n g hốt tuyết nhi ngay tại lúc này ném phương chỉ thanh âm tại truyền âm băng xoắn ốc bên trong văng lên mang theo một tia gấp rút cái này cựu cung mắt xích đại trận là nàng ngợn nhờ kim đan kỳ tu vi cùng đ i ệ mạch chi lực mới có thể miễn cưỡng phát động mỗi một hơi thở đều đang tiêu hao lấy rộng lưng lưng lực nàng không chống được ba sớm đã v ậ n sức chờ phát động m ộ dung tuyết trong mắt buộc phát ra vẻ hưng phấn nàng nhìn xem bị vây ở nguyên địa không thể động đậy bên lòng cảm giác mình huyết dịch cả người đều đang tiêu đốt nàng đem khối kia dùng bao ra thú thoa khắp tính ăn mòn huyết dịch to lớn hòn đá dơ lên cao cao đem khí lực toàn thân đều rót vào trong trên hai tay sau đó dùng dốc hết toàn lực hướng phía bên long tấm kia mở miệng lớn n g ẫ nhiên ném mạnh tới cự thạch mang theo gào t h é t tiếng xe gió trên không trung s ẹ t qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cùng tinh chuẩn bay về phía mục tiêu trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ học thành công đang ở trước mắt nhưng mà ngay tại cự thạch sắp bay vào lòng khẩu trong nháy mắt uyên long cặp kia r u n g nham giống như mắt dọc đông nhiên khôi phục thanh minh nó dù sao cũng là <cười> uyên long là vùng cấm địa này chúa t ể tuyệt đối chỉ là huyết cảnh chỉ có thể vây k h ố n nó một hơi giống một tiếng bị phá vỡ thương không ngâm thét uyên long thân thể cao lớn đột nhiên chấn động lực lượng cùng bạo từ thể nội bộc phát quấn quanh ở trên người nó mấy chục cây to lớn băng tinh x ỉ n xích trong nháy mắt bị nạnh sinh xinh kéo đứt một phần ba mặc dù nó vẫn như cụ không cách nào hoàn toàn thoát khốn nhưng chính là cái này mánh liệt thoáng g i y r u ộ để nó đầu lâu không tự chủ được chết đi mảy may chính là cái này mảy may chi kém quyết định chiến cuộc đi hướng phúc khối tiêu ký thác tất cả mọi người hy vọng cự thạch sát u y ê n long khoe miệng bay đi cuối cùng hung hăng đập vào nó cứng rắn hàm dưới lân giáp phía trên phát ra một tiếng tiếng vang trầm nặng sau đó vô lực bắn ra lăn xuống đến một bên kế hoạch thất bại m ấ u chốt nhất bội nhử không có đưa đến bất cứ tác dụng gì không mộ dung t u y ế t nhìn xem một màn này trong mắt tràn đầy lão não cùng không c h m lòng phương chỉ s á t mặt cũng trong nháy mắt trở nên trắng bệnh nàng có thể cảm giác được cựu cung mắt xích lớn trận năng lượng ngay tại phi tốc trôi qua nhiều nhất lại có hai hơi uyên long l i ề n sẽ triệt để thoát khốn mà thoát khốn đằng sau nên đón các nàng chính là con cái vật khổng lồ này thủy thiên diện địa lựa d ợ n song ba nữ trong lòng đồng thời hiện ra cái này tuyệt vọng suy nghĩ